chương 445, m ư ợ n lực cuối cùng tiêu mạch nghĩ đến một cái biện pháp tìm kim vô s o n g hắn suy nghĩ một chút chuyện này vẫn không thể chính mình đi làm một là chính mình cũng chưa quen thuộc siêu tập tình báo phương thức dùng chính mình non nớt kỹ thuật cực dễ dàng lộ ra sơ hở thứ hai thì là chính mình không có nhiều thời gian như vậy t i n h lực chuyên nghiệp sự tỉnh tìm nhất người chuyên nghiệp đi làm mà nói tình báo quan hệ nhân mạch phương diện chính mình rõ ràng không kịp nổi khéo léo thân phận đặc thù kim vô s o n g nếu như do hắn xuất mã có lẽ có thể tốt hơn làm được chuyện này mà sẽ không khiến cho người khác hoài nghi đương nhiên tìm kim vô song cũng có cần thiết phải chú ý sự t ì n h cái kia chính là chuyện này nhất định không thể tiết lộ ra ngoài bằng không thì mặc kệ là chính mình vẫn là kim vô song đều không chiếm được cái gì tốt xem ra là thời điểm lại đi một chuyến vô song các chỉ là trước đó mình còn có một chuyện khác muốn làm nghĩ đến chỗ này tiêu mạch con mắt hơi đ ộ n g một chút trong nháy mắt có quyết định ngày thứ hai sáng sớm tiêu mạch đi vào tạp vụ đường hắn phát hiện mình có thời gian rất dài không có tới đây nhận lấy q u a học c u n g tiếp tế thậm chí từ khi chính mình gia nhập nội viện đến bây giờ một lần đều không linh qua không phải hắn quên mà là một mực lười n h á t tới lĩnh bởi vì những vật kia đôi trước mắt hắn tác dụng cũng không lớn hắn lại không thiếu tiền bất quá bây giờ thì không đồng dạng nguyên bản chính mình liền thiếu kim vô s o n g một số lớn công hơn tệ bởi vì hướng hắn mượn lấy cái k i u ba loại băng thuộc tính linh đan đan phương cùng với tương ứng tài liệu đều là dùng thiếu nợ hình thức lãnh mình tới hiện tại còn không có cho hắn thanh toán qua bất luận cái gì một viên công hơn tệ mà bây giờ chính mình lại yêu cầu tới cửa đi hai người mặc dù nhận biết nhưng quan hệ còn không có thân mật đến loại trình độ này trọng yếu nhất chính là phía trước chỉ là mượn đồ vật còn dễ nói có vay có trả chỉ cần tiêu mạch nguyện ý trả tiền cũng không khó kéo một chút thời gian chắc hẳn kim vô song cũng có thể thông cảm nhưng lần này không giống nhau lần này thế nhưng là cầu người làm việc dưới loại tình huống này nếu như còn không thanh toán nhất định tù lao chắc hẳn không người nào nguyện ý thay mình bốc lên như thế nguy hiểm dù sao đối thủ cũng không phải nhân vật đơn giản gì mà là trí đạo học cung bảy vị phó sơn chủ một trong nhân gian cảnh hậu kỳ cường giả duy ma cơ sĩ diệp maha muốn cùng nhân vật như vậy đối nghịch thậm chí âm thầm đi điều tra đối phương bí mật chỗ mạo hiểm khó mà tưởng tượng quan hệ cho dù tốt không có, có nhất định trả giá kim vô song cũng không có khả năng thay tiêu mạch điều tra cho nên tiêu mạch mới đột nhiên nghĩ đến chính mình những tư nguyên này phối cho tại trí đạo học cung bên trong nội viện đệ tử phúc lợi vẫn rất tốt tích lũy thời gian lâu như vậy cũng là một bút không nhỏ của cải mặc dù không biết cụ thể có nhiều ít nhưng toàn bộ cầm tới trực tiếp giao cho kim vô sóng một là trả hắn một bộ phận nhân tình thứ hai cũng tiết kiệm chính mình lại tốn thời gian đi xử lý dù sao nội viện đệ tử cho phối cho có thể không hoàn toàn là công vấn đ ệ còn có hàng loạt khác biệt đan g dược thí dụ như lớn định hồn đan tệ vật đan chờ một chút、hút. mà những đan dược này đối ở hiện tại tiêu mạch cảnh g i i tới nói kỳ thật tác dụng cũng không lớn hắn cần là giống hàn khí tâm đan cựu thiên băng châu đan huyền thiên hàn đan dạng này tam phẩm bằng thuộc tính đan g dược cho nên những đan dược này lại vừa vặn bán đi đội thành công hơn tệ mà từ chỗ nào cái con đường bán đi lại có thể bán được giá cả cao nhất sẽ không hao t ổ n quá nhiều tự nhiên dùng kim vô song vô song c ắ t nhất nghi suy nghĩ một chút tiêu mạch vừa tấn thăng nội viện thời điểm vẫn chỉ là phổ thông nội viện đệ tử mà khi đó hắn mỗi tháng nên được tài nguyên phối cho phân biệt là lớn định hồn đan năm bình công hơn tệ một nghìn năm bình lớn định hồn đan giá trị hai vạn công hơn tệ lại thêm cái kia một công hơn hẳn là mỗi tháng hai và một Phía sau, trong i Vi ê lên, u Tu mạch cấp tăng tấn tế vật, t ở thành t r tinh anh viện đệ tử t à i nguyên phối cho cũng sẽ theo ư ơ n ứng tăng. Trong n g gia i t anh viện đệ tử tài nguyên phối cho, h tài đệ tử t nguyên lai、like, mỗi tháng năm bình lớn định hồn đan biến thành mỗi tháng một bình tệ vật đan hai công h ơ n thiết tệ tệ vật đan giá trị liền vượt xa định hồn đan bởi vì đây là cho tu vi đi đến tệ vật cảnh đệ tử dùng đan g d ư ợ g không tới đủ vật cảnh căn bản là không có cách luyện hóa cho nên giá cả đắt đỏ một bình liền giá trị sáu vạn công vân tệ lại thêm cái kia hai công vân thiết tệ hết thể liền là mỗi tháng sáu mươi hai cuối cùng liền là tiêu mạch lần này theo la ma chiến cảnh đi ra bởi vì chiến thắng phong quỷ n h ạ trở thành nội viện chỉ có năm cái thu hoạch được tứ cung luận đạo danh ngạch tư cách một thành viên hắn bài danh thật to lên cao hiện tại đã là bài tại nội viện năm vị trí đầu mà nội viện mười vị trí đầu phố i cho liền cung đệ tử tinh anh không đồng dạng càng không cần nói nội viện năm vị trí đầu tại trí đạo học cung bên trong nội viện mười vị trí đầu mỗi tháng có thể đi tới tạp vụ đường nhận lấy hai bình tề vật đan bốn ngàn công hơn tiết tệ cộng lại chính là một trăm hai mươi b ố phẩy không không không bất quá đây chẳng qua là trước kia lần này theo la ma chiến cảnh đi ra bởi vì tiêu mạch trở sắp tham gia tứ cung luận đạo đại hội thu được trí đạo học c u n g trọng điểm bồi dưỡng cho nên bọn hắn mỗi một cái thu hoạch được danh n g ạ c h người đoạt được tài nguyên phối cho sẽ còn lần nữa gấp bội nói cách khác hiện tại tiêu mạch một tháng có thể nhận lấy đến đại khái giá trị hai trăm bốn mươi tám không không không k ô n g hơn tệ tả h ư u giá trị vật phẩm cũng chính là bốn bình tệ vật cảnh tám ngàn công h â n thiết tệ mặc dù tiêu mạch trở thành nội viện m ộ ư ơ i vị trí đầu chỉ bất quá không quan trọng gần hai tháng tương đối ngắn tạo thế nhưng dù cho chỉ có hai tháng này tiêu mạch cũng đem đạt được đại khái giá trị bốn trăm chín mươi sáu không không không k ô n g k h n t i ế t tệ đồ vật coi như những đan dược t i ê cầm đi xử lý Hội quy ra đương một bộ h nhiên ư dù cho cuối cùng hết thẻ tài nguyên phối cho sau cùng có thể đi đến một trăm linh vạn giá trị khoảng cách thiếu kim vô song công vân tệ vẫn như cũ kém hơn một đoạn dài dù sao tam phẩm đan phương vốn là có giá trị không nhỏ kim vô s o n g cho tiêu mạch tìm đến này ba loại tam phẩm đa phương càng là cực kỳ chất quý đặc thù băng thuộc tính đa phương càng thêm chất quý cho nên giá cả cũng càng cao mà ngoại trừ này ba loại đa phương bên ngoài còn có nhiều như vậy tài liệu luyện đan mỗi một dạng đều là bậc sáu thậm chí hoàng gia d ư ợ c thảo mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ mà kim vô s o n g lại là một cỗ làm khí một hơi cho tiêu mạch đưa tới mười mấy phần ba loại đan phương hết thể tài liệu luyện đan cộng lại có tới mấy chục phần một phần liền có bốn năm loại bậc sáu thậm chí hoàng gia dự thảo cộng lại giá trị làm sao cũng đang một hai trăm vạn bởi vậy dù cho những tư nguyên này thật giá trị một trăm vạn vẫn là không đủ bất quá chính mình cũng không phải là không có những biện pháp khác nghĩ đến chỗ này tiêu mạch trước mắt đã là trong nháy mắt có quyết định mặc dù mình không muốn quá tốn thời gian tại luyện đan bên trên lãng phí chính mình thời gian tu luyện chỉ luyện chế chính mình có khả năng dùng đan ă n dược như hàn khí tâm đan cựu thiên băng châu đan thế nhưng đó là chỉ dưới tình huống bình thường nếu như tại nóng lòng trả lại kim vô song hàng loạt công văn tệ dưới tình huống không thể nói trước chính mình lại điên cuồng hơn chế tạo gấp gáp một nhóm tam phẩm đan ân dược bán trao tay cho kim vô song di bình này phần nợ đầu mà này cũng là chính mình có thể cùng kim vô song trao đổi quả cân dù sao thương nhân lợi lớn có lợi ích liền đều dám vì kim vô song mặc dù cũng là một người tu sĩ nhưng nhìn hắn hết thể hành vi lại đều là tuân theo thương nhân trục lợi cổ huấn cho nên chỉ cần cho hắn đầy đủ lợi ích dù cho duy ma cư sĩ diệp ma ha lại đáng sợ cường đại tới đâu hắn cũng dám một thoáng dâu h ù m mà này liền cần chính mình đi hy sinh một ít thời gian đương nhiên đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh so với chính mình tốn thời gian đi vơ vét diệp ma ha chứng cứ phạm tội sơ hở trăm chỗ tùy thời bị người phát hiện lỗ thủng mượn dùng kim vô s o n g lực lượng tới hoàn thành chuyện này mà chính mình chỉ cần luyện thêm mấy lô đan kiếm nhiều một chút công h â n tệ giao cho kim vô s o n g liền có thể giải quyết cớ sao mà không làm nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không do dự nữa trực tiếp tại quầy hàng t h ư ờ n g khẩu cái kia nhường bên trong người n ắ m chính mình thời gian dài như vậy để dành tới hết thệ tài nguyên phối cho toàn bộ lấy ra sau đó cũng không nhìn kỹ trực tiếp cầm lấy những vật kia quay người hướng về vô xong các phương hướng đi tới chương bốn b í mật rất nhanh hắn lại một lần nữa đi vào vô xong các thấy tiêu mạch đến toàn bộ vô song các đều bởi vậy hoành động lên thần bí luyện đan sư tên sớm đã vang vọng vô song các mặc dù không có mấy người biết thần bí luyện đan sư là ai nhưng có quan hệ hắn đại danh lại sớm đã vang vọng vô song các thật lâu sau mà lúc này đạt được thần bí luyện đan sư lại đến tin tức đang ở vô song các bên trong người tự nhiên đều hoành động dồn dập tuân ra tiến lên đây với xem bất quá vị tiêu phía trước tiếp đ á i t i ê u mạch thanh niên mặc áo lam vẫn là rất nhanh nhận được tin tức chạy tới nắm mọi người đổi mở cung tính đem tiêu mạch mời vào bí các bên trong mà kim vô song giống như nên đang bận sự tính khác nhưng nghe đến tiêu m ạ c h chạy tới sự tình về sau vẫn là rất nhanh chạy tới hắn nhìn thấy tiêu mạch bắt đầu thật cao hứng nhưng mà nghe tới tiêu mạch tới đây mục đích gì về sau vẫn không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn có chút khó khăn tiêu huynh đệ chuyện này không tốt lắm xử lý a hắn khó xử nói rõ ràng cũng không quá muốn lẫn vào chuyện như vậy nhưng mà tiêu mạch nghe vậy lại chỉ là đi đến bên cạnh hắn nói khẽ với hắn gì t h a i vài câu thật kim vô s o n g nghe vậy đầu tiên là một trận khó có thể tin tiếp lấy một mặt hưng phấn mà hỏi tiêu mạch mở miệng nói tự nhiên làm thật chẳng lẽ ta sẽ còn lừa gạt kim sư h u n h hay sao tốt một lời đã định Kim Vô s o ngày rỗi Tiêu ra tay tay một nắm, Mạch cùng vô l m thể, việc n à q u y ế thứ đ ị n như xuống người chuyện này cụ thể kỹ thuật phương pháp, cùng hạng người tại liền ở đây bí các bên trong, lui những người khác, trao đổi suốt cả đêm. Ngày hai thể thuật pháp, chú hai khác, h vậy với vấy mật đây đi đó, đầu đàm đổi đêm. tới. tại lui Sau suốt bắt cắt trao bí mục, cụ cả kỹ ý ở hai tiêu mạch cáo từ rời đi trước khi đi lúc trước hắn nhận lấy hết thẻ tài nguyên v ớ i cho toàn bộ đều giao cho kim vô song tới quản lý đoạt được kim n lạch dùng tới chống đỡ một bộ phận thiếu nợ về sau liền rời đi vô song cắt rời đi thời điểm thuận tiện lại mang đi mấy chục phần luyện chế hàn khí tâm đan tài liệu mà kim vô song cũng rời đi bi cắt từ đi xuống dòng an bài c h u y ệ n này sau đó trong một tháng vô song các đều tại khua chiên gõ chống tiến hành một việc mà hết t hệ tham dự việc này người đều bị yêu cầu phát hạ tâm ma đại thệ bằng không thì không thể tham dự đương nhiên tham dự việc này người cũng đem lấy được đến mức dị thường phong phú khen thưởng ban thưởng chi phong phú đủ để cho phần lớn phổ thông đệ tử đỏ mắt cái này nhường một nhóm người bởi vì lợi mà động chấm dãi có quan hệ diệ p ma hà cùng với phía trước cái kia chút ngoại ý muốn tử vong đệ tử tin tức liền dồn dập chuyển tới lại từ kim vô song trên tay tập hợp đến tiêu mạch bên này không có ai biết những tin tức này là tiêu mạch、muốn. tất cả mọi người chỉ biết là giao cho kim vô song lại từ kim vô song giao cho tiêu mạch một t u y ế n liên hệ thậm chí liền liền kim vô song tâm phúc cũng không có người nào biết tin tức như vậy mà đạt được những tin tức này tập hợp tiêu mạch cũng không có nhàn rỗi hắn đầu tiên là tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện chế ra đại lượng lương phẩm hàn khí tâm đan lập tức tự có người tới đem này chút lương phẩm hàn khí tâm đan lấy đi tiến hành bán đoạt được lợi nhuận hoàn toàn đầy đủ thanh toán tiêu mạch còn thiếu kim vô song tiền nợ cùng với mời hắn điều tra việc này trả thù lao sau đó hắn liền bắt đầu chính thức phân tích lên những tin tức này dâng lên đầu tiên, chính là Diệp Ma ha xuất thân. tại kim vô song tin tức truyền trước khi đến tất cả mọi người không biết diệp ma ha xuất thân kỳ thật cũng không đơn giản hắn cũng không là xuất từ thế gia đại tộc cũng không phải một cái nào đó học cung hậu đại hắn chỉ là xuất từ một cái sơn thôn nhỏ tên là l á dụng thôn l á dụng thôn người phần lớn họ diệp bọn hắn ẩn nấp n ú i sâu tương thông cưới gần như không cùng liên lạc với bên ngoài cho nên tộc bên trong người phần lớn trí năng thấp thậm chí thân có tạc quyết chỉ có số rất ít như diệp ma ha dạng n à y người thiên phú ký người siêu cao vô song bất quá lã dụng trong thôn cũng không có tu luyện công pháp diệp ma ha thiên phú ngay từ đầu cũng không muốn người biết hắn là cô nhi phụ mẫu tại một lần ngoại ý muốn bên trong bị cùng thôn mấy tên trẻ đần độn khinh ụ c chết đi hắn bị một vị mẹ góa con tôi láo nhân tu h dưỡng thỉnh thoảng tiếp tế một thoáng bởi vì thông minh của hắn tại lá d ụ n g thôn lớn như vậy nhiều năng lực kém thế giới phản mà trở thành ngoại tộc là quái thai là người khác chen ép đối tượng từ nhỏ đã tiếp tụ h lấy rất nhiều người đồng lứa xa lánh cùng bạch nhãn cũng không ít chịu đ ủ hắn chậm rãi lớn lên cũng dưỡng thành hắn kiệt ngạo quái gỡ tính tình sau này hắn rời đi lá rụng thôn gia nhập trí đạo học cung cũng một đường thẳng tới mây xanh cuối cùng chậm rãi trưởng thành là trí đạo học cung ph thế nhưng có một việc lại có rất ít người biết cái kia chính là tại hắn rời đi lá dụng phía sau thôn không đến bao lâu chẳng biết tại sao an lành mấy trăm năm lá dụng thôn đột nhiên bùng nổ một trận hỏa hoạn tại đây chẳng trong hỏa hoạn ngoại trừ nguyên bản liền đối diệp ma ha cực kỳ chiếu cố vị kia mẹ quá con tôi lão nhân bởi vì không biết nguyên nhân gì ngoại ý muốn ra thôn trốn qua nhất kiếp còn lại tất cả mọi người bất luận già trẻ thiệt ác toàn bộ chết oan chết h u ồ n g cái kia một trận hỏa hoạn đem chọn cái lá dụng thôn đốt làm không còn chậm rãi sau đó không còn có người nhấc lên cũng đã không còn người biết lá dụng thôn tồn, tồn tại trở thành trí đạo học cung phó sơn chủ về sau diệp ma ha liên tiếp thu mấy tên thân truyền đệ tử nhưng lệnh người bất ngờ chính là n à y chút làm người hâm mộ vốn là thiên phú kiến xuất sau lại hồng phúc tề tiên trở thành diệp ma ha vị này trí đạo học cung phó sơn chủ thân truyền đệ tử tồn tại nguyên bản xác nhận thẳng tới mây xanh gió lốc kiểu tiên tương lai tiền đ ồ bất khả hà l ư ợ n g nhưng không ai từng nghĩ tới hắn này chút đồ đệ tại hơi có thành tựu lúc liền muốn sao đột nhiên mất tích không biết hạ lạc hoặc là không hiểu đ ộ tử xuống tràng thê lương hoặc là tại nhiệm là cái gì bởi vì t ì n h gây thương tích tự mình hại mình mà chết chờ chờ chờ chút tóm lại những người này cuối cùng đều không có quá tốt x u ố n g chàng tại trở thành hắn thân truyền đệ tử về sau cách không mất bao nhiêu thời gian liền lại bởi vì đủ loại nguyên nhân ngủ hoặc là mất tích sau đó diệp ma ha liền sẽ một lần nữa tuyển nhận một tên đệ tử dường như mang đối lại trước những đệ tử kia xảy ra chuyện lại bất lực ấ y n ấ y diệp ma ha đối nguyên lai thân truyền đệ tử ấ y n ấ y toàn bộ đều sẽ gắn tội đến mới thu đệ tử trên thân không tiếp đại giới không tiếp tài nguyên đối bọn hắn tiến hành b ồ dưỡng tăng lên bọn hắn thực lực thậm chí không tiếc vì thế phá hư trí như tiêu thần kiếm hắn vừa bị diệp ma ha thu làm thân truyền liền bị hắn phá lệ đơn độc mở ra một lần năm cực bí cảnh mặc dù làm như vậy cũng thỉnh thoảng dẫn tới học cung cao tầm n g tội bất mãn thế nhưng bởi vì hắn này chút chủ động tất cả đều là bảo vệ con nhưng cũng vì hắn dẫn tới vô số người khen ngợi tôn kính tất cả mọi người dồn dập tán thưởng hắn đối đại đô đ ệ vậy thì thật là tận hết sức lực không t i ế c đại giới nếu có cơ hội có thể bái nhập môn hạ của hắn thì tốt biết bao cho nên dù cho lúc trước hắn đệ tử phần lớn chết yểu cũng vẫn như cũng không biết là vận khí quá kém vẫn là những người này thật phúc duyên không sâu chịu không được như thế ân sủng tại trở thành diệp ma ha thân truyền đệ tử về sau cũng không lâu lắm liền dồn dập bước lên phía trước những cái tia thân truyền đệ tử lối cũ đều không ngoại lệ cứ như vậy diệp ma ha từ đầu tới cuối duy trì lấy chỉ có một đến hai tên thân truyền đệ tử quy mô nhưng qua nhiều năm như vậy hắn muốn hạ thành tài có thể trưởng thành là trí đạo học cung trung tâm trụ cột vẫn là một cái đều không có cơ bản đều tại đệ tử giai đoạn liền c h i ế t i ể u m à tiêu thần kiếm chính là hiện tại hắn duy nhất còn tại thân truyền đệ tử cũng là gần nhất hắn duy nhất thu thân truyền đệ tử ma tập văn hồng sau này hắn theo tập ra chỗ ngọc sương thành trổ hết tài năng thành công ra nhập trí đạo học cung tập vạn hồng biểu hiện cũng hết sức hữu dị cuối cùng tức thì bị diệp ma ha thu làm đệ tử thân truyền tập g i a vì thế từng tại ngọc sương thành đại yến khách hứa ba ngày ba đêm tập cơ động bày đặt mấy cái phố dài náo nhiệt hân hoan không phải trường hợp cá biệt mà tập v ạ n hồng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người ngắn ngủi hai năm liền đem diệp ma ha truyền lại nguyên linh kiếm khí tu luyện đến cực kỳ tinh thâm cảnh giới bởi vì hắn tuấn mỹ dung mạo càng là dẫn đến vô số tuổi trẻ nữ đệ tử không lưng cảm mến được vinh dự trí đạo học cung thế hệ tuổi trẻ có tiền đổ nhất mấy tên đệ tử một trong tất cả mọi người cho rằng tập vạn hồng cuối cùng sẽ có triển vọng lớn thậm chí có thể trở thành trí đạo học cung người cầm quyền một trong mà thật ra cũng dùng tập vạn hồng tồn tại làm tiêu ngạo cho là hắn tương lai nhất định có thể tại trí đạo học cung trở nên nổi bật càng biết dẫn đầu tập ra hướng đi càng thêm tương lai huy hoàng nhưng mà người nào cũng không ngờ rằng hơn một năm phía trước Tập v ạ chương n g t bốn trăm bốn mươi bảy ly dán chí đạo học cung vì thế từng nổi trận lôi đỉnh phái ra mười mấy vị dưỡng sinh cảnh tồn tại bốn phía đi dò xét tập vạn hồng hạ lạc làm tập vạn hồng sư phó diệp ma ha càng là đau lòng đến không thể hô hơi thở tự mình dẫn đội truy xét không tiếc bất cứ giá nào cầu hủy bỏ hơi thở nhưng mà tra xét nửa năm vẫn là vô tật mà chấm dứt việc này cũng liền chậm dại phai nhặt đi cái t i ê mười mấy vị dưỡng sinh cảnh bất đắc dĩ hồi cùng diệp ma ha lại vẫn không muốn từ bỏ lại một mình truy xét ba tháng cuối cùng không thể không thừa nhận có thể là tại lần kia nhiệm vụ bên trong ngoài ý muốn xuất hiện biến cố một con biến dị hung thú đột nhiên xuất hiện đem tập vạn hồng đánh giết g ặ m ăn không còn tại chỗ còn tìm được tập vạn hồng lưu lại di vật tất cả mọi người suy đoán tập vạn hồng có khả năng đã táng thân m i ệ n g thú chỉ là sợ diệp ma ha bi thương đều không muốn nói rõ trải qua chuyện này tất cả mọi người đối diệp ma ha càng thêm kính yêu nhận định hắn là thế gian khó gặp tốt sư phó dồn dập khuyên bảo một mình điều tra ba tháng không ngừng chuyện xưa càng là tại trí đạo học cung lưu truyền rộng rãi tất cả mọi người d ù có thể trở thành diệp ma ha thân truyền đệ tử mà kiêu ngạo. Dù cho đệ tử học tập theo hắn, như là thụ m ì n h l ề n r ù a từng cái từng cái xảy ra chuyện có thể tất cả mọi người vẫn như cũ kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên thậm chí tìm kiếm nghĩ cách nhờ quan hệ gia nhập vào hắn muôn h ạ thế nhưng thân từ kinh lịch bí thuật điện một màn kia tiêu mạch lại so ai cũng rõ ràng những đệ tử này toàn đều không phải là ngoài ý muốn như tập văn hồng thân là diệp ma ha muôn h ạ có tiền đồ nhất đệ tử một trong kết quả thế mà chuyên gia hắn mất tích thậm chí tán g thân m i ệ n g thú tin tức thế nhưng là tiêu mạch lại tại bí thuật điện bên trong thấy được hắn bị cầm tù thân ảnh cuối cùng tức thì bị diệp ma ha hốt hết kiếm linh tinh nguyên m ạ chết từ trạ chính là bởi vì tập v ạ n hồng tiêu mạch mới hoài nghi diệp ma ha những cái k i a thân truyền đệ từ chết đều cũng không là ngoài ý muốn mà là có người có ý định dường n ê u nếu tập v ạ n hồng như thế cái k i a phía trước truyền thuyết tu luyện đi vào hòa ma thậm chí bởi vì tình gây thương tích tự mình hại mình mà chết thì càng là xả đản mặc dù những vật này vô song các khẳng định không t r a được bọn hắn chỉ có thể t r a được một chút mặt ngoài đồ vật nhưng tiêu mạch suy đoán bọn hắn cũng hẳn là giống như tập văn hồng bởi vì tu luyện nguyên linh kiếm khí đi đến một trình độ nào đó mà bị diệp ma ha âm thầm cầm tù lên cuối cùng hốt hết kiếm linh tinh nguyên vô tật mà ch cũng chỉ là diệp ma ha thả ra cố ý làm ra mê hoặc mọi người tầm mắt đồ vật mà thôi chỉ bất quá hắn tại sao phải làm như vậy đâu tiêu mạch lại có chút không hiểu nguyên linh k i ế m khí mặc dù mạnh mẽ cuối cùng bất quá một môn linh cấp trung phẩm công pháp dù cho nó là cao quý truyền thừa công pháp thế nhưng đối với phổ thông đệ tử nó thật sự đầy đủ dụ hoặc nhưng đối với diệp ma ha dạng này người ở giữa cảnh hậu kỳ cường giả tới nói linh cấp trung phẩm công pháp cũng không đáng giá nhắc tới đừng nói linh cấp trung phẩm thậm chí linh cấp thực phẩm linh cấp t ự c phẩm đoán chừng đều không thả trong mắt bọt hắn dù sao hắn tu luyện thế nhưng là đạo cấp hạ phẩm công pháp tâm thiền công nếu dạng này môn này nguyên linh k i ế m khí nhất định có tiêu mạch không biết ảo d i ệ u nghĩ đến chỗ này tiêu mạch linh cơ k h ẽ động lại sai người cho kim vô s o n g truyền một cái tin tức khiến cho hắn phái người điều tra này nguyên linh kiếm khí lai lịch không cha không biết cha một cái tiêu mạch lần nữa giật nảy cả mình nguyên lai tiêu thần kiếm tập văn hồng thậm chí phía trước hết thẻ diệp ma ha những cái t i a t h ầ n truyền đệ tử tu luyện nguyên linh kiềm khí cũng không là trí đạo học cung ban đầu liền có bí kíp nó lai lịch thần bí ai cũng không biết nó cụ thể là ra từ nơi đâu chỉ biết là, là hơn mười năm trước diệp ma ha cống như tới tất cả mọi người biết môn công pháp này mạnh mẽ thế nhưng nhưng lại không biết lai lịch cụ thể mà nguyên linh kiếm khí bị định giá truyền thừa công pháp về sau mong muốn tu luyện đệ tử cũng không ít đã từng có không ít người sai người thỉnh cầu bí thuật điện cởi mở môn này nguyên linh kiếm khí tu luyện bí kíp thế nhưng không nghĩ tới một khi có người muốn tu luyện nguyên linh kiếm khí diệp ma ha đều sẽ coi đây là bí thuật điện chuyên môn công pháp tới cự t u y ệ t có một ít lai lịch rất lớn thực sự vô phương cự t u y ệ t hắn liền dùng một môn càng phẩm cấp cao uy lực càng lớn công pháp lừa dối đi qua những cái kia mong muốn bí kíp người thấy thế tự nhiên vui mừng quá đỗi bọn hắn chỉ là môn b Bản. Bản c ũ nguyên linh kiếm khí đã như vậy mạnh mẽ vì sao không khiến người ta học Bí thuật điện, điện, điện m ặ đi、so、chỉ là hắn cũng lấy không được nguyên linh kiếm khí tu luyện biện pháp nghĩ xem xét hắn vấn đề căn bản không có khả năng thế nhưng n à y không trở ngại tiêu mạch mở động đầu góc suy đoán ở trong đó chuyện ấn ở bên trong đầu tiên liền là vô song các năng lực là có hạn bọn hắn tra được phần lớn là mọi người biết hoặc là một một ít đạo lưu truyền tin tức như tập vạn h ồ n g đám người xuống t r à n g như nguyên linh kiếm khí huyền bí bọn hắn khẳng định tra không được tiêu mạch cũng không chỉ nhìn bọn họ nhưng kết hợp tiêu mạch kinh nghiệm của mình hắn lại miễn cưỡng đoán sẽ ra sự tình một cách đại khái cái kia chính là này nguyên linh kiếm khí hẳn là diệp mà ha thỉnh thoảng lấy được một môn kỳ dị công pháp nó bản danh chưa hẳn liền gọi nguyên linh kiếm khí thậm chí phẩm cấp của nó cũng không phải bên ngoài truyền lại linh cấp t r u n g phẩm đơn giản như vậy mà là có huyền cơ khác thế nhưng tiêu thần kiếm tập vạn hồng chờ tu luyện cũng chưa chắc liền là chân chính nguyên linh k i ế m khí môn công pháp này nên có một ít đặc thù phương pháp luyện tập tiêu thần kiếm tập vạn hồng tu luyện tới hoặc là liền là nguy bản hoặc là cũng chỉ có trong đó một bộ phận diệp ma ha đem chia tách giáo cho mình mấy tên thân truyền đệ tử sau đó dẫn dắt bọn hắn tu luyện môn này nguyên linh kiềm khí cuối cùng trái lại cướp đoạt bọn hắn tu thành kiềm khí cho ăn nuôi mình kiếm khách thành toàn mình nếu thật là dạng này như vậy môn này nguyên linh kiềm khí đâu chỉ tại một môn tả công chỉ là vấn đề là, môn công pháp này d i ệ p ma ha đến cùng từ nơi nào được đến hắn lại vì sao không nên tu luyện môn công pháp này chẳng lẽ môn công pháp này so với hắn tu luyện tâm thiền công còn cường đại hơn sao vâng không thì hắn làm sao làm bước lên như thế lớn sơ xuất mà lại âm thầm tu luyện dạng này tà công nếu như nguyên linh kiếm khí bản thân so ra kém tâm thiền công hắn hoàn toàn không cần phí ý định này như vậy hết thảy mấu chốt kỳ thật đều tại đây môn nguyên linh kiếm khí bên trên nó đến cùng là một bộ dạng gì tà công cái này là mấu chốt nghĩ đến chỗ này tiêu mạch trong nháy mắt có chủ ý trước mắt hắn hoàn toàn chính xác còn không có con đường không có năng lực t r a ra nguyên linh kiếm khí lai lịch chân thực tên thế nhưng những vật này tạm thời không t r a được cũng không cần gấp bởi vì khẳng định sẽ có một người khác càng thêm quan tâm cái k i a chính là tiêu thần kiếm là thời điểm thi triển chính mình ly g i á n kế hoạch nghĩ đến tiêu thần kiếm nhắm vào mình lúc ngoan độc cùng với vô tình tiêu mạch đồng tử lóe lên nhàn nhạt h à n quang lóe lên một cái rồi biến mất Trưng xuất hạt tu không ngừng xuất hiện hạt giấy. Ừm, Quanh n g đẩy ra tu luyện thất cửa chính tiêu thần kiếm đang chuẩn bị ra ngoài hô hấp một thoáng không khí mới mẻ đúng lúc này hắn khỏe mắt hơi nhíu hơi nghi hoặc một chút dừng bước tầm mắt rơi xuống đất phía trên hách thấy nơi đó l ặ n g lặng đặt lấy một con màu bạc trắng hạt giấy cái này hạt giấy toàn thân phát ra nhàn nhạt còn sáng có bất phàm khí tức lưu chuyển rõ ràng là một con đưa tin hạt giấy đây là cái gì tiêu thần kiếm đi lên trước mũi chân vẩy một cái mặt đất hạt giấy liền bị đá lên bay về phía giữa không trung hắn tiện tay tiếp nhận mở ra xem nguyên bản hứng hở vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên thậm chí còn có một tia bối dối khiếp sợ lập tức này bối dối khiếp sợ lại biến thành nghi hoặc không tin tập văn hồng nguyên linh kiếm khí bí thất hừ là ai đang d ở trò nghĩ l y dán thầy trò chúng ta quan hệ trong đó sao điều chủng tiểu kỹ cho là ta sẽ tin không nên bị ta tìm tới ngươi hắn hung tận nói t h ư l ệ n h một tiếng tiện tay vung lên liền đem bàn tay ở giữa hạc giấy trấn thành bụi phấn không lưu lại một k i a dấu vết bất quá nói đến chỗ này hắn lại không khỏi túi lầu xuống ánh mắt chỗ sâu loẽ lên một vệ nhàn nhạt khói mù cùng nghi hoặc vài vị sư huynh vì sao đều không hiểu mất tích ta cũng một mực có này phần nghi hoặc thế gian này nào có chuyện trùng hợp như vậy có chuyện đều xuất hiện tại mấy vị này sư huynh trên thân nếu như này đưa tin trên hạt giấy viết đồ vật là thật ta đây chẳng phải là tùy thời ở vào trong nguy hiểm nguyên linh kiếm khí tu luyện được càng mạnh như vậy nguy hiểm liền càng gần ta cũng sẽ tùy thời bị giết chết bị mất tích nghĩ đến đây tiêu thần kiếm rõ ràng nghĩ tới điều gì cực kỳ chuyện kinh khủng toàn thân không khỏi kích linh số không dùng mình một cái hắn vội vàng quay đầu h ư ớ n g nhìn m ộ n phía sợ người khác phát hiện hắn thấy hạt giấy sự t ì n h nhìn thấy không có người chú ý bên này lúc này mới tùng ra một hơi vẻ mặt lại trở nên cực kỳ âm trầm là thật là giả vẫn là có người âm thầm dở trò nếu như là giả đây chẳng qua là có người một trận trò đồ dai cái k i a còn không có trở ngại thế nhưng nếu như là thật nếu vì thật hắn lẩm bẩm trong đầu nếu vì thật bốn chữ không ngừng tuần hoàn thời gian dần trôi qua hắn ánh mắt tràn ngập tơ máu mặc dù trên tình cảm hắn không muốn tin tưởng nhưng lý trí bên trên hắn sớm đã nhận định chính mình và i vị sư huynh tử v o n g tràn ngập điểm đáng ngờ mà hạt giấy này thượng truyền tin tức đồ vật lại quá mức trọng đại rung động hắn không muốn tin tưởng cũng không thể tin được nhưng trong tiềm thức nhưng lại mơ hồ cảm thấy này có lẽ cũng không phải là không có khả năng càng cảm thấy khả năng liền càng là vẻ mặt thốt h o n g trong lòng tràn ngập lo lắng bởi vì hắn nguyên linh kiềm khí cũng tu luyện đến một cái mấu chốt tiết điểm nếu như tiến thêm một bước có lẽ liền tới gần mấy vị kia sư m i n h biến mất trước cảnh giới xem ra mặc kệ là thật là giả đều phải giấu nghề mà lại chính mình thấy hạt giấy sự tình cũng ngàn vạn không thể để cho sư phó biết được bằng không thì liền xem như giả hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi ta ta chỉ coi không thấy cái này hạt giấy hắn lặng lẽ nghĩ nói trốn rời đi phòng tu luyện này trở lại phòng của mình bên trong vẫn là tâm hồn khó định nhất thời sắc mặt cực kỳ âm trầm hắn nôn nóng không ngừng g i bước từng bước một tại trong phòng vừa đi vừa về đi cuối cùng hắn chỉ có thể dùng phương thức tu luyện tới giảm bớt nôn nóng ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên hắn muốn tiến vào định cảnh bên trong vật ngã lưu v ò n g thế nhưng hắn lại phát hiện chính mình hôm nay làm sao cũng không cách nào ổn định lại tâm thần tâm liền như vợ sóng không ngừng chập trùng càng ngày càng là kịch liệt một đêm không ngủ sáng sớ ngày thứ hai tiêu thần kiếm tận lực thay đổi một gian tu luyện thất thật vất vả tu luyện một lát chờ hắn đi ra tu luyện thất đ ỗ n g nhiên con mắt lần nữa chừng một cái như là nhìn thấy quỷ trên trán tràn đầy mồ hôi bởi vì nơi đó bất ngờ lại xuất hiện một con tản da nhàn nhạt còn sáng hạt giấy một viên đưa tin hạt giấy Cùng、hôm qua xuất hiện tại tu luyện thất ngoài cửa giống như lúc cái này tiêu thần kiếm đầu tiên là bước chân dừng lại một mặt hoảng sợ đánh giá tả hưu b ố n phía thấy không ai chú ý lập tức xông lên trước một tay tóm lấy h ạ c giấy nhét vào ngực mình phảng phất trốn về tới trong phòng mình mở ra trên h ạ c giấy mặt vẫn là đồng dạng chữ viết vẫn là đồng dạng tin tức tiện tay vung lên đem chấn động đến nắp ấy thế nhưng tiêu thần kiếm mặt lại càng ngày càng ấm t r ầ m càng ngày càng kinh khủng là ai đến cùng là ai ngươi đi ra cho ta h ã táo bạo lấy mà đối với ngoài cửa sổ la to nhưng mà kêu lửa này vẫn là không một người để ý đến hắn không một người đáp lại hắn hắn đổi phế ngồi trên mặt đất bên trên chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh bớt ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm hạt giấy vẫn như cũ đúng giờ xuất hiện tại hắn tu luyện thất ngoài cửa theo không gián đoạn mặc kệ hắn thay đổi bao nhiêu lần tu luyện thất bế quan nhiều chỗ sao ẩn mật cái kia hạt giấy vờ ơ y mà phảng phất cái bóng của hắn đều sẽ đúng giờ xuất hiện tại hắn tu luyện thất ngoài cửa tiêu thần kiếm sắc mặt càng ngày càng kém tinh thần cũng càng ngày càng đổi phế bí thuật người trong điện phát hiện vị điện chủ này thân truyền đệ tử gần nhất trở nên cực kỳ táo bạo cùng người nói chuyện cũng thường xuyên l mọi người thấy hắn dồn dập né tránh không còn có người dám lên t r ư ớ c chào hỏi hắn chung quanh như là trở nên yên lặng vắng lạnh xuống tới nhưng càng là như thế tiêu thần kiếm vẻ mặt càng là táo bạo càng là ầm t r ầ m có một ngày khi hắn lại một lần nữa theo tu luyện thất đi ra đột nhiên phát hiện mặt đất hạt giấy đang chuẩn bị đi nhặt lên đúng lúc này một bên khác một tên khác bí thuật điện bên trong đệ tử mở ra tu luyện thất đang đi ra khỏi cửa phòng hướng trong thông đạo đi tới mắt thấy là phải đi đến hạt giấy này trước đó hắn dường như cũng thấy hạt giấy này không khỏi hướng hắn đi tới có chút kỳ quái giống như là muốn nhặt lên nó xem xét nhưng mà Tiêu thần i k ế một đông đem đệ đánh sông nhiên nổi giận, gấp lên trước, đem tên gấp trước, tử m kêu bạo trận, đánh cho màn ặ t mũi bầm dầu, sau đó lại vội rộng, sau đó v g giấy đem hạc này h ặ t lên, bỏ v o trong ngực, n lúc à mới xài bước xài rất ờ i đi. Một màn này, r nhanh liền tại bí thuật điện bên trong truyền hình ra cũng không lâu lắm hắn liền bị diệp ma ha phái người đưa tin gọi tới mặc dù trong ngực hạc giấy đã lần nữa hủy đi nhưng tiêu thần kiếm lại vẫn là vô cùng thấp t h ỏ g lòng tràn đầy kinh hoàng lại không phía trước mỗi lần bị diệp ma ha triệu kiến trờ mong cảm giác ngược lại một mực cúi đầu như là nhìn thấy cái gì làm người hoảng hốt sự vật diệp ma ha cũng không g i n dạy hắn chỉ là hỏi thăm hắn gần nhất trạng thái không đúng đến cùng chuyện gì xảy ra sau đó còn nói có việc liền nói với hắn hắn sẽ hỗ trợ giải quyết cuối cùng còn nói không muốn áp lực quá lớn còn có về sau không nên tùy tiện đối cùng điện người ra tay rồi tiêu thần kiếm không đúng đáp ứng chẳng những chưa phát giác nhẹ nhõm ngược lại vẻ mặt càng thêm khó coi trước khi đi hắn quỷ thần xui khiến hỏi một câu sư phó tập sư huynh bọn hắn thật chính là ngoại ý muốn tử vong sao ừ m diệp ma ha nghe vậy đột nhiên ngầm đầu nhìn chằm chằm tiêu thần kiếm ngươi nghe được cái gì tin tức không không có ta ta thuận miệng hỏi một chút sư phó ngài bận rộn ta đi trước tiêu thần kiếm trốn thoát đi bí thất nhưng mà sau lưng diệp ma ha nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn lại làm cho hắn thấy một trận thấu x ư ơ n g b ă n g lãnh tim của hắn không ngừng chìm xuống không ngừng chìm xuống cuối cùng giống như chìm vào vực sâu vạn trượng đi sâu k h ô n cùng đ á y cốc từ một ngày này bắt đầu mặc dù không người nói t o ạ n có thể tất cả mọi người biết diệp ma ha sư đồ quan hệ trong đó tựa hồ xuất hiện biến cố hai người lại không thấy mặt diệp ma ha không chủ động chỉ điểm mình vị này đồ đệ tiêu thần kiếm vị này đồ đệ cũng không chủ động tiến đến tỉnh an bí thuật điện bên trong tràn đầy một loại kỳ quái gian trá bầu không khí thử quang thanh v â n động bí thuật điện bên trong từng màn cũng không có trốn qua tiêu mạch quan tâm biết tiêu thần kiếm cùng diệp ma ha sư đồ bởi vì chuyện này đã hô sinh lo nghĩ hô sinh h i ể m khích về sau tiêu mạch liền biết hỏa hầu đã đến hoài nghi hạt giống đã trốn xuống tiếp đó liền chỉ cần chờ chính nó mọc dễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành liền tốt thế là tiêu mạch không tiếp tục làm sự tính khác mà là lẳng lặng chờ đợi năm cực bí cảnh mở ra cũng không lâu lắm năm cực bí cảnh chính thức cởi mở tiêu mạch lý thiệt trang trạm ngự thủy vương việt long hạ nhã quân bạch tiểu trà tiêu thần kiếm các loại toàn bộ tiến vào bên trong tái kiến tiêu thần kiếm thời điểm chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy mọi m ệ t tinh thần l i b à i trong hai mắt tràn đầy tơm máu không biết có nhiều ít ban đêm không có nghỉ ngơi thật tốt qua thế này tiêu mạch biết những cái tiêu hạt giấy uy lực đã có hiệu quả mặc dù rất không có khả năng để bọn hắn như vậy trở mặt thành t h ủ thậm chí bởi vậy phân liệt nhưng ít ra đã tạm thời không có, có tâm tư tới nhắm vào mình thế là hắn dàn xuống hết thệ tâm tư tại năm cực bí cảnh bên trong thật tốt lĩnh hội không ngừng tu luyện năm cực bí cảnh là một chỗ thần kỳ bí cảnh bí cảnh bên trong có vô số khắc đá khắc đá bên trên điêu khắc chữ viết bức họa có trọng h chí chỉ là một cái dấu hiệu, một viên đường cong. Nhưng những văn tự này, bức họa, tiêu chí, ậ m một một cái cong. là này, tử tiêu t viên dấu đều văn đường đường cong, bức à làm n người khó nói lên huyền nhìn liền người không trong nhiên vong ngã. đầy để đắm đó, một một chìm chút ta t loại lời hào cho diệu, khỏi siêu khó bí r yếu nhất chính là năm cực bí cảnh không chỉ như vậy bên trong còn tràn ngập một sức mạnh kỳ dị có thể tăng lên người tốc độ tu luyện khó trách lúc trước diệp ma ha muốn vì tiêu thần kiếm đơn độc mở ra một lần mà lại quả nhiên khiến cho hắn thực lực tăng nhiều này năm cực bí cảnh quả nhiên khác biệt phản thưởng tiêu mạch một vài bức bức họa từng trang từng trang sách chữ viết hạ ngộ đạo sau này hắn đến một đoạn như hình dòng đường c o n g trước trong lòng hơi động tọa hạ liền không còn có lên đã tới một tháng sau tiêu mạch xuất quan hắn tu vi đạt được cực lớn tiến bộ theo nguyên bản tề vật cảnh trung kỳ s a u đoạn tăng lên tới hiện tại tề vật cảnh trung kỳ đình phong khoảng cách tề vật cảnh hậu kỳ chỉ có cách xa một bước mà tại năm cực bí cảnh bên trong một tháng này hắn tiến bộ lớn nhất không phải tu vi cảnh giới mà vừa v ẫ n là các hạng công pháp vô luận là tiềm ảnh hơi thở tung toàn phong bắc kiếm vẫn là hư thiên lôi bộ huyền thiên bí trưởng đều từ bên trong đủ loại bức họa chữ viết bên trên đạt được loại suy từ đó cảnh giới tăng nhanh như gió sau khi đi ra tiêu mạch lần nữa bắt đầu luyện chế cựu thiên b ă n g châu đan lần này hắn trực tiếp thành công mà lại ngoài ý mớn luyện chế ra một viên c ự c phẩm cựu thiên b ă n g châu đan d u n g về sau tiêu mạch tu vi càng tiến một bước đề cao chính thức đột phá t ề vật cảnh hậu kỳ tu vi hào không ngoài suy đoán đây là một lần niềm vui ngoài ý mớn trước kia tiêu mạch có thể luyện một mực chỉ là lương phẩm đan dược c ự c phẩm còn là lần đầu tiên thành công có thể xương cực kỳ ngẫu nhiên là mấy ngàn thậm chí mấy một phần vạn tỷ lệ mà t ự c phẩm đan dược dược hiệu cũng làm cho tiêu mạch rất đôi giật mình nguyên bản hắn mặc dù đi đến tể vật cảnh trung kỳ đ nhưng vừa mới đột phá chưa bao lâu nghĩ đột phá tề vật cảnh hậu kỳ nên còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy có thể chỉ là một k h o a c ự c phẩm cựu thiên băng châu đan liền làm được bởi vậy cũng có thể gặp c ự c phẩm đan dược dược hiệu chỗ cường đại bất quá cũng chỉ là lần này sau đó tiêu mạch lại luyện chế cựu thiên băng châu đan lúc lại đều chỉ là lương phẩm c ự c phẩm lại là không còn có xuất hiện rõ ràng hắn tỷ lệ nhỏ bất quá ngay cả như vậy có này chút cựu thiên băng châu đan tại tiêu mạch tu vi cũng là tiến bộ nhanh chóng mà thời gian cũng tại dạng này trong tu luyện nhanh như gió mất đi t r ớ c mắt liền qua hai tháng mà cuối cùng một chỗ bí cảnh tử quang thanh vân động cũng chính thức đối tiêu mạch chờ mở ra tiêu mạch các loại tại học cung t r ư ở n g lao thuốc dục dưới dồn dập đi vào tử quang thanh vân trong động lập tức sau lưng cửa đá chậm rãi đóng cửa lạnh vô cùng lạnh lẽo đây là tiêu mạch đám người đệ nhất cảm n quan lập tức bọn hắn vận chuyển tâm nguyên bố trí ở xung quanh người lúc này mới hơi hơi ấm áp một thoáng này mới có r ả n h gió xét b ộ n phía tử quang thanh vân động là trí đạo học cung hậu sơn một chỗ tự nhiên hình thành kỳ diệu hang động này hang động hết sức kỳ lạ bốn vách tường bỏng loáng phát ra nhàn nhạt lênh quang âm lạnh lẽo một mảnh b í sác tại đây tử quang thanh vân trong động thỉnh thoảng rõ ràng từng khối kỳ dị đá xanh sinh trưởng tại trên vách đá này chút đá xanh rõ ràng là thuần thanh màu sắc thế nhưng là bên trong lại thỉnh thoảng có từng sợi ánh sáng tím đang lưu truyền Này, liền là trong truyền thuyết cực phẩm liệu luyện khí, tử quang thanh vân、thạch. Này loại tử điện thanh quang thạch chỉ cần có thể đạt được một khối nhỏ, liền có thể luyện chế ra một thanh không sai binh khí, mà lại càng phẩm chất cao tử điện thanh quang thạch, càng là mà thuyết liệu loại lại la khối sai vật tử quang thanh vân thạch. tử thạch thể đạt một thể một chất tử thạch, chất ra cao phẩm khí, chỉ chế khí, phẩm cực có được có càng phẩm chất cao tử quang thanh vân thạch càng khó thu hoạch được sở dĩ khó khăn là bởi vì tử quang thanh vân trong động thỉnh thoảng liền sẽ có từng đạo lôi điện tinh linh lấy lên cực kỳ khủng bố n à y chút lôi điện tinh linh c h i ế m cứ tại tử quang thanh vân động vùng trời những nơi đi qua to bằng cái thất hòn đá đều có thể trong nháy mắt x é rách chính vì vậy cho nên tử quang thanh vân thạch vào động yêu cầu vô cùng cao yêu cầu tiến vào học sinh thực lực ít nhất tại tề vận cảnh trung kỳ trở lên bằng không thì căn bản không có đủ ở bên trong sinh tồn năng lực lôi điện tinh linh càng nhiều càng địa phương nguy hiểm tử quang thanh vân thạch càng nhiều phẩm chất cũng càng cao cho nên tử quan g thanh vân động tuy tốt nhưng nếu như không có đủ thực lực hoặc là tốc độ cực nhanh có thể né tránh những cái tia lôi điện tinh linh công kích bằng không tuyệt đối đừng muốn đi chạm đến trên đỉnh những tử quan g thanh vân đó thạch bằng không thì đến lúc đó nếu như một tia chấp đột nhiên loại lên vậy liền là tìm cái chết cho nên nghĩ đến đến tử quan g thanh vân thạch cũng không dễ dàng dĩ nhiên một chút phẩm dai hơi thấp dáng dấp địa thế khá thấp vẩn dục lôi điện tinh linh cũng phần lớn hết sức nhỏ yếu hoặc là dứt khoát không có lại có cơ hội bị phần lớn người đạt được bình thường đệ tử tiến bảo lấy sau cùng đi ra cũng thường hay là nảy loại phẩm chất tử quan thanh vân thạch nhưng đến trung phẩm đi lên liền hết sức khó khăn đến mức t h ư ợ n g phẩm kia liền càng là nguy hiểm tầm tầm mà tử quang thanh vân động trên cùng có một mảnh nhỏ địa phương nơi đó lôi điện tinh linh vân quanh thành hình liên miên dĩ nhiên sinh trưởng tử quang thanh vân thạch cũng càng ngày càng thần kỳ ánh sáng tím cơ hầu ngưng tụ thành thực chất cái này là trong truyền thuyết c ự c phẩm tử quang thanh vân thạch chí đạo học cung trong lịch sử cũng không phải là không có người từng chiếm được này loại tử quang thanh vân thạch chỉ là số lượng hết sức thưa ớt mà lại những cái kia thu thập này loại tử quang thanh vân thạch người thường hay xuống chàng đều vô cùng h o n g bét có thể vòng qua những cái kia lôi võng đi lên thu thập được này chút c ự c phẩm từ quang thanh vân thạch người thực sự cực kỳ hiếm thấy tiêu mạch ở trong đó một bên tu luyện dùng cựu thiên b ă n g châu đan tiếp tục tăng lên cảnh giới một bên cũng nếm thử thu thập những cái kia phẩm chất cao từ quang thanh vân thạch dù sao phẩm chất quá thấp đối với hắn hiện tại loại cảnh giới này tới nói đã không có giá trị gì chỉ có những cái kia đi đến trung phẩm t h ư ợ n g phẩm thậm chí c ự c phẩm từ quang thanh vân thạch mới đối với hắn có đầy đủ giá trị dù sao Hắn t sau này hắn cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp chính mình nếu có thể hấp thu cựu hữu lôi thạch bên trong tinh thuần lôi lực vậy những thứ này lôi điện tinh linh có phải hay không cũng có thể hấp thu nhiều nhất thế là hắn bắt đầu thử nghiệm dẫn g ụ hấp thu những cái kia ấu tiểu lôi điện tinh linh sau khi thành công liên bắt đầu dần dần gia tăng phòng chất theo trung cấp đến cao cấp đến cuối cùng tiêu mạch triệt để không sợ những cái kia lôi điện tinh linh hắn thậm chí xông lên trên trời trực tiếp hấp dẫn hàng loạt lôi điện tinh linh v ư ợ quanh sau đó trong nháy mắt đưa chúng nó toàn bộ hút vào trong cơ thể nhờ vào đó nung thân thể của mình đồng thời tăng cao tu vi tiêu mạch cảnh giới bắt đầu nhanh như gió tăng lên tề vật cảnh hậu kỳ trung đoạn tề vật cảnh hậu kỳ hậu đoạn tề vật cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong mãi đến tăng lên tới tề vật cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong lúc tiêu mạch tu vi mới chậm rãi đỉnh trệ dâng lên tiêu mạch cảnh giới triệt để ổn định tại tề vật cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong khoảng cách tề vật cảnh đ ỉ n h phong cũng chính là chuẩn dưỡng sinh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa mà hết sức ngoài ý mớn chính là hắn hư thiên lôi bộ ban đầu mặc dù đạt đến đại thành đình phong nhưng khoảng cách viên mãn vẫn là xa xa khó vời thậm chí tiêu mạch căn bản không biết mình tại tứ cung luận đạo đại hội phía thế nhưng tại dạng này đặc biệt trong hoàn cảnh tại hắn hấp thu hàng loạt lôi điện tinh linh dưới tình huống tiêu mạch hư thiên lôi bộ vờ ơ y mà chậm rãi tăng lên sau đó một đường thăng hoa cuối cùng lại ngoài ý muốn đột phá đến viên mãn tri cảnh mà lại không chỉ như vậy viên mãn phía trên còn đang từ từ hướng lên tăng lên có một t i a chạm đến hóa cảnh khả năng như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn rõ ràng này chút lôi điện tinh linh nhưng thật ra là so k i ể u h u lôi thạch càng thêm tinh thuần một loại lôi điện lực lượng mà lại có chính mình linh tính cho nên một khi hấp thu thành công liền nhường hư thiên lôi bộ đều có tăng lên cái này thật sự là một kiện tinh người mà ngoài ý mới ngoài ý muốn càng kinh hỷ hơn sự tỉnh cuối cùng liền là tiêu mạch thành công thu thập được hàng loạt c ự c phẩm t ử quan g thanh vân thạch bởi vì hoàn toàn không e ngại những cái kia lôi điện tinh linh thậm chí dùng chúng nó tới tu luyện công pháp tiêu mạch cơ hồ đem tử quan g thanh vân động tầng cao nhất cơ hồ hơn phân nửa c ự c phẩm tử quan g thanh vân thạch thu thập hết sạch thời gian trôi mau đảm mắt một tháng đã qua sau một tháng tử quan g thanh vân động tu hành kết thúc tiêu mạch chờ từ bên trong đi ra có người vui mừng hớn hở rõ ràng trong động t u h o ạ h không ít nên vẫn phải mấy khối trung phẩm hoặc là một hai khối thượng phẩm tử quan thanh vân thạch có ít người lại vẻ mặt l ám rõ rõ r bất quá này chút đều cùng tiêu mạch không có quan hệ gì hắn cũng sẽ không đem chính mình thu hoạch được nhiều như vậy cực phẩm tử quan g thanh vân thạch sự tình nói ra dù sao cái này cũng thật bất khả tư nghị lại càng dễ dẫn người đỏ mắt cho nên hắn tình nguyện d i à u giếm giả bộ như cùng đệ tử khác một dạng không mấy vui vẻ nhưng cũng sẽ không thái quá xa suốt tinh thần bất kể như thế nào ba đại bí cảnh tiêu mạch đã toàn bộ t ừ n g tiến vào một lần tiếp đó cũng chỉ có mấy tháng sau luyện tâm t h ấ t chuyến đi mà đó cũng là một lần cuối cùng học cung làm tiêu mạch chờ tăng lên đến đỡ cơ hội cũng là tiêu mạch chờ tốc độ cao tăng lên thực lực bản thân làm tứ cung luận đạo đại hội làm chuẩn bị một cơ hội cuối cùng cực kỳ trọng yếu đến mức ở giữa trong khoảng thời gian này thì do bọn hắn tự động phân phối tự mình tu luyện thế là tiêu mạch tại tử quang thanh vân c h ấ c động cùng lý thiện trang chạm n h ợ c thủy chia đều biệt thân hình nhất chuyển không có lập tức chạy về phong đình tinh xá ngược lại hướng đi một chiếc lần nữa hướng phía vô song các phương hướng tới cựu thiên băng châu đan hắn đã có khả năng luyện chế thành công thế nhưng huyền thiên hàn đan vẫn không thể mà tiêu mạch tu vi hiện tại cũng thành công đi đến một loại bình、cảnh. theo tề vật cảnh hậu kỳ đi đến tề vật cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong xem như một cái tiến bộ không ít thế nhưng muốn từ tề vật cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong đột phá đến tề vật cảnh đ ỉ n h phong sẽ không có dễ dàng như vậy thoạt nhìn chỉ là hai chữ chi kém thế nhưng rất nhiều người tại đây một cửa bên trên lại muốn khốn tới mấy năm thậm chí vài chục năm đương nhiên so với tề vật cảnh đ ỉ n h phong đột phá dưỡng sinh cảnh bình cảnh này một cửa vẫn là không tính là gì dù sao dưỡng sinh cảnh đã tính linh châu tu hành giới cao thủ chân chính cửa hải càng lớn càng thêm gian nan mà tề vật cảnh hậu kỳ đình phong đột phá tề vật cảnh đình phong chỉ cần chịu tốn thời gian đi mày cho ó đầy đủ n g ị lực, cuối c nên g là có m ộ hắn tới tìm kim vô s o n g một là muốn cho hắn bang tự mình xử lý này một nhóm tử quang thanh vân thạch đưa chúng nó đội thành chính mình cần dùng đến độ vật một cái khác chính là, này chút t ử quan g thanh vân thạch hắn cũng muốn nhường kim vô song thay mình tìm một vị tin được đại sư luyện chế thành tương ứng binh khí t ử quan g thanh vân thạch tuy tốt đ ặ t ở chỗ đó cũng chỉ là một đống tài liệu chỉ có hóa thành chân chính binh khí của cải mới có thể tăng lên tiêu mạch thực lực kim vô song mình không thể luyện khí nhưng dùng của hắn nhân mạch con đường chắc hẳn có thể đề cử cho mình thích hợp nhất người đi vào vô song các đi qua lần trước điều tra diệp ma ha một chuyện quan hệ giữa hai người càng thêm chặt chẽ đối với tiêu mạch đến kim vô song tự nhiên là giơ hai tay hai chân hoang lên bởi vì hắn rất rõ ràng tiêu mạch bình thường sẽ không tùy tiện đến vô song các hắn bỗng nhiên đến nhất định có chính mình nguyên nhân mà lại loại nguyên nhân này hơn phân nửa là đối với mình cũng rất có lợi quả nhiên l à m tiêu mạch xuất ra hàng loạt c ự c phẩm từ quang thanh vân thạch kim vô song con mắt đều muốn trừng phá c ự c phẩm c ự c phẩm tất cả đều là c ự c phẩm hắn từng khối cầm tới cẩn thận điều tra con mắt càng trừng càng lớn tại đây chút tử quang thanh vân trong đá hắn thậm chí ngay cả một khối thượng phẩm tử quang thanh vân thạch đều không nhìn thấy liền chớ đừng nói chi là trung phẩm hạ phẩm nay chút tử quang thanh vân thạch tất cả đều là t ự c phẩm hắn nào biết được kể từ khi biết chính mình có thể hấp thu lôi điện tinh linh lực lượng về sau tiêu mạch ở đó còn để ý những cái kia trung phẩm thượng phẩm từ quan g thanh vân thạch không đến c ự c phẩm hắn đều chẳng muốn tốn thời gian tinh lực đi thu lấy cái này là nhãn rơi khác biệt người khác hái được một k h o ả trung phẩm hoặc là thượng phẩm từ quan g thanh vân thạch chỉ sợ sớm đã phát cuồng mừng d ỡ đến không thể tự k i ể m chế nhưng tại tiêu mạch trong mắt trung phẩm thượng phẩm thực sự không đáng chú ý đây rốt cuộc là nhiều ít kim vô s o n g một viên một viên đếm qua đi cuối cùng tính ra con mắt đều bỏ ra mới xác định được hết thể bảy mươi tám viên bảy mươi tám viên đây là một cái bao nhiêu con số kinh khủng phải biết nhiệm kỳ trước tiến vào tử quang thanh vân động thí luyện đệ tử có thể được đến một k h ỏ a c ự c phẩm đều là loại hiếm thấy có thể xuất ra một hai k h ỏ a trung phẩm t h ư ợ n g phẩm chính là nhân trung long phượng bảy tám chục viên đúng là theo chỗ không có dù cho kim vô song biết tiêu mạch năng lực bất phẩm mà lại là mới từ tử quang thanh vân trong động đi ra n à y chút tử quang thanh vân thạch có thể là hắn theo tử quang thanh vân trong động lấy được rất không có khả năng là theo nơi khác thu hoạch được cũng là không khỏi chấn kinh đến khó mà tin tưởng con mắt của mình chương bốn trăm năm mươi mốt vô trọng máu kim ngươi cũng đã biết một khoả t ự c phẩm tử quang thanh vân thạch giá trị n h i kim vô s o n g nhìn xem tiêu mạch nhìn không được hỏi nhiều ít tiêu mạch tò mò hỏi đối với cái này hắn còn thật không biết hiểu nhưng có lẽ nên không thấp bằng không thì cũng sẽ không khó như vậy dùng thu được không thua kém năm mươi vạn kim vô s o n g dội ra năm ngón tay tại tiêu mạch trước mặt lung lay nói ra ngươi nơi này này chút trọn vẹn giá trị ba bốn ngàn vạn ngươi đến cùng làm sao làm được đừng nói hắn khó có thể tin liền là tiêu mạch n g h e xong cũng không khỏi đến ngơi dại ba bốn ngàn vạn hắn biết này chút t ử quang thanh vân thạch khả năng rất có giá trị nhưng trăm triệu không ngờ rằng thế mà sẽ như này có giá trị dù cho ở trong đó muốn giữ tại vô tận bộ h tài nguyên trồng chất dưới dùng tiêu mạch năng lực tiêu mạch tin tưởng tại tứ cung luận đạo trên đại hội hắn nhất định đã có đủ thực lực có thể đi làm chính mình muốn làm nhất cái kia mấy chuyện nghĩ đến chỗ này hắn trực tiếp vung tay lên trực tiếp thu hồi trong đó tán khỏa nói ra tốt chính ta lưu tán khỏa chuẩn bị bất cứ tình huống nào còn lại ngươi luyện chế cho ta một thanh thích hợp binh khí còn lại liền toàn bộ đều cho ta bán đi ta cho ngươi một thành r ú t thành ừng thật sao kim vô s o n g hưng phấn đến mặt đỏ dần lại vẫn là có chút khó có thể tin nói ra tiêu mạch cười nói ta sẽ còn gạt ngươi sao kim vô s o n g nhịn không được kích động nói hảo huynh đệ hắn dùng sức vỗ vỗ tiêu mạch bả vai dù cho quăng ra tán khỏa còn lại bảy mươi viên bên trong còn muốn xuất ra một bộ phận đi cho tiêu mạch luyện chế một thanh huyền cấp đỉnh giai binh khí thế nhưng còn lại toàn bộ bán đi một thành giá trị ít nhất cũng đáng mấy trăm vạn mấy trăm vạn vô luận tại khi nào chỗ nào này đều không phải là một cái con số nhỏ trọng yếu nhất chính là đây vẫn chỉ là thứ hai nắm giữ nhiều như vậy cực phẩm từ quang thanh vân thạch đủ để đem vô song các thanh danh lại hướng lên đẩy thăng một cái tần số thứ này cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc mà là vô giá nay chút cực phẩm từ quang thanh vân thạch tại toàn bộ trí đạo học cung bên trong tuyệt đối có tiền mà không mua được thuộc về cực kỳ khan hiếm chân quý vật phẩm ai không muốn chính mình đủ có một thanh vũ khí tốt chính mình chỉ cần không nao rút một thoáng toàn bộ lấy ra mà là lấy trước ra mấy khoả thả ra tiếng gió t ổ i cũng đủ để hấp dẫn vô số người xuống tới dùng đủ loại lợi ích đủ loại bảo vật tới cùng chính mình trao đổi trong lúc này lợi ích cùng được mất liền x a hoàn toàn không phải cái k i a mấy trăm vạn có thể sánh được k i m vô s o n g vô vô bộ ngực nhìn xem tiêu mạch nói ra tiêu huynh đệ về sau ngươi có việc dai nắng g ầ m mưa chỉ cần nói một tiếng tuyệt đối không hai lời còn ngươi mong muốn binh khí ta cũng sẽ nghĩ biện pháp nhất định luyện chế ra một thanh đỉnh cấp huyện cấp đỉnh giai binh khí nhường ngươi hài lòng mặt khác nếu như ngươi còn có yêu cầu gì khác cũng có thể cùng ta lấy ra tiêu mạch ngay vậy lắc đầu đối với vũ khí hắn còn cũng không có quá nhiều ý nghĩ tốt nhất là kiếm mặt khác cũng được bởi vì cho tới bây giờ hắn có huyền hòa đình cái khác phổ thông binh khí chỉ là một cái bổ sung dùng đến thời điểm không nhiều chỉ cần phẩm giai đủ cao uy lực đủ lớn là được rồi kim vô s o n g ngay vậy nhẹ gật đầu dường như biết hắn ý t ứ thấy tiêu mạch giống như muốn ly khai hắn dường như nghĩ đến cái gì lại nhịn không được hỏi đúng rồi ngươi còn có hay không mặt khác đỉnh cấp vật liệu lượt khí nếu có ta để cho người ta giúp ngươi gia nhập trong đó cho ngươi luyện chế một thanh xưa nay chưa từng có đỉnh cấp binh khí đi ra ừm mặt khác vật liệu luyện khí sao tiêu mạch ngay vậy trong lòng hơi đ ộ n g một chút đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì bàn tay vung lên phía trước tại la ma chiến cảnh bên trong lấy được khối kia huyết sắc tinh thạch liền bị hắn lấy ra ngoài đặt ngang ở trước mặt trên mặt bản ta chỗ này có một khối con thạch không biết kỳ lai lịch nhưng thoạt nhìn hết sức bất phàm ngươi khả năng nhận ra ừm đây là kim vô s o n g theo trên b à n tiếp nhận cầm vào tay quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát đầu tiên là xứng sở tiếp theo hắn nghĩ đến cái gì lại đột một sắc mặt đại biến một mặt khó có thể tin c h ầ m c h ầ m trong tay khối kia tản ra xích hồng ánh sáng lấp lánh huyết sắc tinh thạch trong ánh mắt t r ọ n b ộ phát ra một trận trói mắt trói mắt thần thái cái k i a thần thái lại so với hắn thấy những cái k i a cực phẩm t ử quang thanh vân thạch lúc còn muốn lóa mắt chẳng lẽ thấy nét mặt của hắn tiêu mạch đã ý thức được kim vô song khả năng nhận ra khối này huyết sắc tinh thạch mà lại xem bộ dáng tại kim vô song trong mắt khối này huyết sắc tinh thạch vờ ơ y mà so lúc trước hắn lấy được những cái tia cực phẩm từ quang thanh vân thạch còn muốn trần quý s a bảy tám mươi khối cực phẩm tiêu mạch cũng không khỏi trong lòng cực kỳ tò mò bởi vì từ khi hắn lấy được một khắp này bắt đầu khối này huyết sắc tinh thạch liền cho hắn một loại không giống p h à m t h ư ờ n g cảm giác vẫn muốn biết kỳ lai lịch tác dụng chỉ là một mực không thể kỳ môn mà vào cũng không muốn nhường bên ngoài người biết được cho nên mới kéo đến bây giờ hiện tại thấy kim vô s o n g biết hắn tự nhiên muốn chờ hắn nói rõ lý do chỉ là cũng không thúc giục bởi vì hắn biết đối phương hiện tại trong lòng nhất định cực không bình tĩnh dưới loại tình huống này chờ hắn tỉnh táo lại hắn tự nhiên sẽ chủ động nói với tự mình cái rõ ràng kim vô xong lồng ngực không ngừng chập trùng c h ọ n vẹn thở sâu hơi thở mấy chục lần cái này mới miễn cưỡng đẻ xuống chính mình tham lam hắn nhìn xem tiêu mạch một mặt cười khổ nói ra thứ này ngươi lại là từ đâu có được tiêu mạch ngay vậy chỉ là nhìn xem hắn cũng không nói lời nào thấy thế kim vô s o n g lắc đầu cười khổ nói được à là ta đi quá giới hạn vấn đề này ta lẽ ra không nên hỏi tu hành giới q u ý củ mặc kệ đối phương đạt được hạn gì g trọng yếu vật phẩm cũng không cần hỏi kỳ lai lịch đối phương nguyện ý nói tự nhiên chủ động sẽ nói mà có một số việc liên quan đến cơ mật liên quan đến việc riêng tư một khi cưỡng ép, ép hỏi sẽ chỉ trở mặt thành thù kim vô song tự nhiên hiểu rõ điểm này chỉ là hắn thực sự tò mò đến không cách nào tự chủ mới không khỏi hỏi lên một hỏi ra liền không khỏi hối hận may m à tiêu mạch mặc dù không nói nhưng cũng sẽ không bởi vậy trách tội kim vô song kim vô song nhìn xem tiêu mạch vẻ mặt dần dần nghiêm túc đống nhiên nói ra còn tốt ngươi là đem vật này đưa cho ta tới quan sát mà không là người khác đừng nói người khác chưa hẳn nhận được vật này coi như nhận được chỉ sợ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp theo làm đã có nói đến đây hắn ngừng lại một chút mới lần nữa nói ngươi có biết đây chính là luyện chế cực phẩm phi kiếm cấp cao nhất tài liệu vô trọng máu kim chuyên môn nó nhẹ như lông hồng lại k h ô nó g thể phá bơ, một khi luyện thành phá khi phi kiếm, hình vơ, kiếm, luyện b n không, tung g đều t í có h h k thể ì m n ư n g lại có t h phá trên đời này tuyệt phần lớn người phòng giáp, phòng hộ giác, thậm chí thể trên tuyệt tâm nguyên này lớn người ngự ngự Nó, đời có kỹ. xưng là bảo vật vô giá là mỗi một tên tâm tu tâm bên trong ngoại trừ tâm vẩn hồn q u ả bên ngoài muốn lấy được nhất bảo vật một trong chỉ muốn xuất hiện to bằng móng tay một khối nhỏ cũng đủ để cho người điên cuồng thúng chi là lớn như vậy một khối cũng không biết n g ư ờ i đến cùng là làm thế nào chiếm được nói đến đây hắn một mặt tán thưởng hâm mộ thậm chí cũng không chút nào che giấu chính mình trong giọng nói cái tia từng tia ghen tị thành phần mà tiêu mạch ngay vậy trong lòng cũng không khỏi chấn động mạnh ừ m đây là máu kim dù cho tiêu mạch nghĩ tới lại nhiều cũng trăm triệu không ngờ rằng hắn tại vạn điện lôi cốc chỗ sâu lấy được khối kia kỳ dị tinh thạch lại có thể là thế gian nghe tiếng máu kim khó trách hắn một mực nhận không ra bởi vì thế gian này máu kim số lượng thực sự quá thưa thớt thấy qua người có thể đếm được trên đầu ngón tay lác đắc không có mấy tiêu mạch trong lòng dâng lên một trận mừng như điên đột nhiên một trận gợn sóng c u ộ n c u ộ n khó tự kiềm chế nếu như đây thật là máu kim đây chẳng phải là nói hắn đã có khả năng luyện chế lòng của mình nguyên phi kiếm mà lại nay tâm nguyên phi kiếm còn không phải phổ thông tâm nguyên phi kiếm mà là trên thế gian cấp cao nhất c ự c phẩm tâm nguyên phi kiếm trọng yếu nhất chính là chính mình vừa mới nhận lấy đến linh cấp thượng phẩm công pháp toàn phong bát kiếm liền có đất rụng võ chỉ là vô trọng máu kim này lại là cái gì xưng hô hắn cưỡng chế xúc động tò mò nhìn về phía kim vô s o n g kim vô s o n g thấy nét mặt của hắn dường như hiểu do hắn n g h i hoặc tiếp tục giải thích nói máu kim cũng không toàn bộ giống nhau đồng dạng có chất biệt ưu khuyết chi điểm trong đó quý giá nhất tự nhiên chính là này vô trọng máu kim bởi vì bản thân nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì trọng lượng mà phi kiếm t r ọ nói g gì, gian yếu duy Thế nhất chính là cái gì? liền là tốc độ rất nhanh. n khoái bất phá. rất bất tốc tri cái là là lại, Mà độ đạo, còn cơ không hồng ngưng k thể phá đây cơ ngưng tụ hết thẻ tụ máu vơ, đầy m phẩm chất, cho nên giá trị của nó mới tốt chất, trị cho kinh người như của nên nó người Nói giá vậy. đến đây hắn nhìn xem tiêu mạch cười khổ nói ta cũng không biết ngươi đến cùng là cái gì tốt vật khí đầu tiên là đạt được nhiều như vậy cực phẩm tử quan g thanh vân thạch hiện tại lại lấy được khối này nắm đấm lớn vô trọng máu kim nói thật ta đều có chút ghen ghét ngươi nếu như ngươi thật tin được ta đem này chút tử quan thanh vân thạch cùng vô trọng máu kim giao cho ta ta có thể miễn phí thỉnh người giúp ngươi luyện chế một thanh thiên hạ vô song đỉnh cấp phi kiếm bảo đảm tại tề vật cảnh thậm chí dưỡng sinh cảnh tồn tại bên trong đều có thể xưng vô địch ừ có thể xưng vô địch một thanh phi kiếm có cường đại như vậy sao kim vô song cũng không biết hôm nay là lần thứ mấy cởi khổ hắn nói ra phổ thông máu kim luyện chế ra tới phi kiếm tự nhiên không có cái này vi năng nhưng ngươi đây là vô trọng máu kim ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau nếu như ngươi không tin đến lúc đó phi kiếm luyện chế ra đến ngươi tự mình thử một chút liền biết uy lực của nó được a tiêu mạch nhẹ gật đầu xem như tạm thời công nhận kim vô song lời giải、thích. hắn nhìn xem kim vô s o n g nói ra nếu như không tin được ngươi ta liền sẽ không nắm những vật này mang tới được đã ngươi đã đánh t ư ợ n cái kia những vật này liền tạm giao ngươi xử lý mặt khác ta cuối cùng lặp lại lần nữa yêu cầu của ta một là cần một thành c ự c phẩm tâm nguyên phi kiếm hai là một kiện do t ử quan g thanh vân thạch làm chủ thể chế tạo huyền cấp đỉnh giai binh khí tâm nguyên phi kiếm dùng vô trọng máu kim làm chủ thể có thể chút ít trộn lẫn một chút mặt khác khoáng thạch dùng tăng lên hắn phẩm chất mà huyền cấp đỉnh giai binh khí thì lại lấy từ quan thanh vân thạch làm chủ n h ư không nặng máu kim có còn thừa có thể trộn lẫn vào một bộ phận vô trọng máu、kim. nhưng hết thể dùng trôi này cực phẩm tâm nguyên phi kiếm làm chủ ưu tiên vì đó cân nhắc ngừng lại một chút hắn lại nói mặt khác ta biết vô luận là luyện chế cực phẩm tâm nguyên phi kiếm vẫn là huyền cấp đỉnh giai binh khí quá trình đều không phải bình thường khó khăn ở giữa chỗ giao vất vả há có thể xem nhẹ ngươi tuy nói cho ta m i ế t phí nhưng ta nhận lấy thì ngại như vậy đi hắn nhất chỉ trên mặt bàn những cái k i a cực phẩm t ử quang thanh vân thạch ngươi hỏi một chút vị kia luyện khí đại sư có thể hay không dùng từ quang thanh vân thạch làm trả thù lao nếu là không được người bán bán sau khi ra ngoài t yêu cầu của hắn thanh toán là được ta không tham cái tia tiện ngh cuối cùng kết cục nhất định là phải cho ta một cái hài lòng đáp án mới tốt không có vấn đề kim vô song nghe vậy vui mừng quá đỗi nắm chặt máu kim bàn tay đều nhịn không được run r u dậy đó là kích động chương 452, h u y ề n minh trấn đan vô song các bên trong kim vô song nghe được tiêu mạch phân phó nhìn xem tiêu mạch nhịn không được một mặt cảm kích nói ngươi yên tâm ban đầu có thể luyện chế cực phẩm tâm nguyên phi kiếm không có mấy cái bình thường trả thù lao cũng không đánh nổi bọn hắn nhưng đó là tình huống bình thường nói đến đây hắn cười trộm một thoáng tiếp tục nói bất quá có vô trọng máu kim này loại đỉnh cấp tài liệu để bọn hắn miễn phí luyện chế đều cầu còn không được thậm chí càng lẫn nhau tranh đoạt đánh phá ra đầu liền chớ đừng nói chi là ngươi còn nguyện ý cầm c ự c phẩm tử quan g thanh vân thạch làm trả thù lao tùy tiện cho bọn hắn mới khối bọn hắn liền vô cùng cảm kích việc này không phải chúng ta cầu bọn hắn mà là bọn hắn cầu chúng ta ngươi liền rửa mắt mà lợi đi tương phản mang theo một tia ngưng trọng hắn cùng kim vô song cũng không phải là sinh tử c h i dao bất quá nhất định tín nhiệm vẫn phải có nếu như không phải đã có đầy đủ tín nhiệm tiêu mạch cũng sẽ không đem vô trọng máu kim lấy ra cho hắn phân biệt mặc dù lúc trước hắn cũng không biết khối này huyết sắc tinh thạch cụ thể tên nhưng cũng biết n ó không tầm thường chỗ lấy phía trước mới một mực dầu diếm chỉ là kim vô song nếu liền diệp ma ha sự tình đều tham dự như vậy một chút càng thêm bí ẩn giao dịch thông qua hắn cũng không có gì đáng ngại chỉ là hắn cũng không nghĩ tới cái kêu lại có thể là vô trọng máu kim mà thôi đ ề u nói của cải động nhân tâm giá trị ba bốn vạn c ự c phẩm từ quang thanh vân thạch cùng một khối vô trọng máu kim sẽ để cho một người biến chất sao dù như thế nào hy vọng hắn có thể xứng đáng tín nhiệm của mình đi nghĩ đến chỗ này tiêu mạch con mắt khẽ hít một cái lập tức không do dự nữa x à i bước rời đi trở lại phong đình tinh xá trở lại phong đình tinh xá sau tiêu mạch cũng không có suy nghĩ nhiều bởi vì tiếp đó hắn cái gì cũng không làm được chỉ có chờ đợi l ặ n g lặng chờ đợi kim vô song chuyển đến kết quả bất quá đang chờ đợi quá trình bên trong tiêu mạch nhưng chợt nhớ tới một chuyện lúc trước tại la ma chiến cảnh bên trong cuối cùng tại thanh hồng cung điện tà tú h đồng còn thu thập có một bộ phận hoàng kim khôi lỗi tay cụt hết t h ể y sáu cái những cái kêu hoàng kim khôi lỗi tay cụt bên trong có thể là có không ít tích pháp tử kim không biết những vật này có thể hay không thỉnh người luyện khí sư kia cũng cùng một chỗ đ ề luyện ra sau đó dung nhập tâm nguyên phi kiếm tích pháp tử kim cũng là thế chỗ khó tìm đ ỉ n h cấp vật liệu luyện khí trọng yếu nhất chính là nó có thể làm luyện chế ra vũ khí tâm nguyên k ỹ miễn dịch một khi gia nhập tâm nguyên phi kiếm như vậy trôi này tâm nguyên phi kiếm chắc chắn uy năng càng kinh người hơn nghĩ đến liền làm tiêu mạch lại chuyên môn trước đi tốn một chuyến tà tú đồng Quả tiêu nhiên, này chút hoàng nàng còn nghĩ như nào, nghe chút khôi chưa thế thấy mạch kim lỗi tay cụt lý ra xử đồng thời hắn nói đến đã như vậy như vậy p h í tiêu mạch n ngay vậy tự nhiên cũng là không chút do dự liền đáp ứng xuống dù sao hắn lại không thiếu từ quan thanh vân thạch mà tâm nguyên phi kiếm lại là có thể làm bạn cả đời mình đồ vật tính năng dù cho tăng lên một kia giá trị cũng là không thể lường được mà luyện chế một thanh phi kiếm rõ ràng không chỉ chỉ dùng một loại tài liệu nhiều mấy loại đỉnh cấp tài liệu tự nhiên là chuyện tốt tính thế nào cũng sẽ không thua thiệt sau đó sự tình hắn liền vô phương tham dự dù sao hắn lại không hiểu luyện kiếm mà lại phổ thông phi kiếm tốt luyện này loại c ự c phẩm tâm nguyên phi kiếm làm sao cũng cần mấy tháng luyện chế thời gian cho nên hắn cũng không đội chỉ cần có thể theo kịp mười tháng sau tứ cung luận đạo đại hội liền tốt bình thường tâm nguyên phi kiếm luyện chế thời gian cũng liền một hai tháng tốt một chút ba bốn tháng này loại t ự c phẩm tâm nguyên phi kiếm nam sáu tháng làm sao cũng đủ rồi chắc h ẳ n là đến kịp mà bây giờ ba đại bí cảnh đều đã kết thúc mà cách bọn họ theo la ma chiến cảnh bên trong trở về cũng đi qua trọn vẹn thời gian tám tháng khoảng cách tiến vào luyện tâm thất còn có cuối cùng một tháng thế là trong khoảng thời gian này tiêu mạch cũng là không có đi ngay tại phong đỉnh tinh xá bên trong một bên luyện đ a n một bên tu luyện tranh thủ đột phá tề vật cảnh đỉnh phong cảnh giới hai tháng sau cựu thiên băng châu đan toàn bộ phục dùng h o à n tất tiêu mạch l y ê n minh c h â n công cũng cuối cùng từ đại thành sơ kỳ tăng lên tới đại thành hậu kỳ lại phục hiệu quả cũng không lớn thế là tiêu mạch bắt đầu nếm thử luyện chế tam phẩm cực hạ đan dược huyền thiên hàn đan làm là tam phẩm cực hạ đan dược h u y ề n thiên hàn đan quá trình luyện chế tự nhiên càng vì nốt hơn khó cùng hàn khí tâm đan cựu thiên băng châu đan căn bản không phải cùng một cấp bờ ở c ử lúc mới bắt đầu tiêu mạch cũng là liên tục thất bại như là bảy ngày sau này đi qua không ngừng luyện tập không ngừng quen thuộc mấy chục lần thất bại qua về sau ngày thứ mười lăm cuối cùng tiêu mạch luyện chế thành công ra lò thứ nhất h u y ề n thiên hàn đan tiếp qua nửa v ò n g trăng tiêu mạch luyện chế thứ bảy lô h u y ề n thiên hàn đan bên trong xuất hiện hai cái c ự c phẩm khiến cho hắn huyền minh chân công cảnh giới đẩy lên tới đại thành định phong tri cảnh bất quá đến đại thành đình phong tri cảnh huyền minh chân công tấn thăng cũng gặp phải bình、cảnh. vô luận tiêu mạch làm sao phục dùng huyền thiên hàn đan tiến bộ cũng không lớn rõ ràng dù cho loại đan dược này quý là tam phẩm cực hạ đan dược nhưng huyền minh chân công làm linh cấp t r u n g phẩm công pháp lại không phải tốt như vậy tấn thăng như là mấy ngày tiêu mạch nghĩ mãi không ra chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình có thể lại luyện chế ra một hai cái c ự c phẩm huyền thiên hàn đan nói không chừng liền có thể trợ chính mình đột phá huyền minh chân công viên mãn c h i cảnh cho nên hắn vẫn như c ũ không gián đoạn luyện đan thủ pháp càng ngày càng thuần t h ụ kỹ xảo càng ngày càng thuần thục u ấ t đan xuất cũng càng ngày càng nhiều thế nhưng xuất hiện t ự c phẩm đan dược sắc xuất vẫn là càng cấp kỳ thật luyện đan sư đều biết sơ giai luyện đan sư luyện chế một viên thuốc lúc phẩm chất phần lớn bất biến bởi vì một lần chỉ luyện một viên sớm đã quen thuộc cơ bản thể hiện chính là bình thường nhất cao cấp nhưng luyện chế một lò đan dược cuối cùng không thể chú đáo có khả năng bên này hỏa hậu cao bên kia liền điểm mỏng một phần tâm niệm quan tâm bên này liền không để ý đến bên kia chỗ lấy cuối cùng rất có thể luyện chế ra tới một lò phẩm chất cao thấp không đều đan dược ở trong đó khả năng hơn phân nửa là trình độ phía trên sản phẩm nhưng cũng có cực nhỏ bộ phận có thể thấp hơn như người bình thường trình độ như sau phẩm phế đan nhưng cũng có khả năng xuất hiện đặc thù đan dược đó chính là thế nhân nói tới lương phẩm thực phẩm thậm chí biến dị chỉ có tại trình lô luyện chế lúc xuất hiện đủ loại phẩm chất đan dược tỷ lệ mới có thể khá lớn bởi vì trên trăm viên thuốc cùng nhau luyện chế rất khó có người có thể hoàn toàn t r ư ở n g không quá trình luyện đan chỉ có thể bảo chứng phần lớn tại cấp độ bên trên mặt khác phẩm chất gợn sóng liền khá lớn như người bình thường mà nói bình thường luyện đan sư luyện chế nguyên một lô đan dược bình thường một trăm viên luôn có mấy khoa tại lương phẩm trở lên cũng chỉ có mấy khoa là thứ phẩm phế đan nhưng thực phẩm biến dị đan dược thì cực kỳ thưa tớt chỉ có chân chính đỉnh cấp luyện đan sư mới c luyện đan sư trình độ càng cao thứ phẩm phế đan xuất hiện sát xuất lại càng nhỏ phẩm cấp cao đan dược đối lập liền khá nhiều trình độ thấp khả năng chỉnh lô đan đều luyện hỏng mấy vạn mấy chục vạn công vân trong nháy mắt liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển coi như không toàn bộ luyện hỏng nếu như xuất đan xuất quá thấp đồng dạng là tổn thất lớn hơn đích lợi cho nên mới nói luyện đan sư nghề này vô cùng không dễ dàng đê giai lúc còn tốt coi như không thành công nhiều nhất thua thiệt lên một vạn hai vạn càng là phẩm cấp cao luyện đan sư luyện đan tiêu hao càng lớn giống tiêu mạch cấp bậc này một lần luyện đan ít thì mấy vạn nhiều thì mấy chục vạn công h u n tệ giá trị dược thảo ném vào đi vào một khi luyện chế không thành công tổn thất kia đơn giản khó mà tưởng tượng cho nên luyện đan sư tuy là bạo lợi nghề nghiệp nhưng cùng lúc cũng là tiêu hao lớn nhất mấy loại một trong những nghề vật ta đều có hai mặt bất quá này chút đối tiêu mạch tới nói đều không là vấn đề hắn có vạn hoa sinh phán quyết mặc dù cảnh giới không cao thế nhưng chỉ cần hắn đầy đủ thuần t h ụ tại tam phẩm đan dược cấp bậc này tỷ lệ thành đan vẫn còn rất cao t hao tổn không có bao nhiêu hắn đánh cược đó là cái k i a m ộ t phần ngàn tỷ tỷ lệ đến mức bởi vì khả năng này tổn thất một chút công vấn tệ cái k i a tính là gì trước mắt lại qua nửa tháng khoảng cách một năm kỳ hạn luyện tâm thất mở ra càng ngày càng gần tiêu mạch vẫn không thể nào luyện chế thành công ra đầy đủ khiến cho hắn đột phá huyền minh chân công cực phẩm huyền thiên hàn đan tiêu mạch trong lòng cũng không khỏi càng ngày càng nhanh hắn mỗi ngày luyện đan số lần càng ngày càng nhiều tương ứng cũng nhường tinh thần của mình xuất hiện một tiêm ọ i mệt liên khiến cho hắn một ngày này tại luyện chế mới nhất một lò huyền thiên hàn đan lúc xuất hiện một chút ngoại ý m ớ n huyền thiên hàn đan làm là một m loại tam phẩm cực hạ n đan dược cần tài liệu luyện đan có hơn mười loại nhiều trong đó có một loại so sánh thiên môn dược thảo tên là lệnh thai bích ngọc hoa nay loại lệnh thai bích ngọc hoa đối với huyền thiên hàn đan luyện chế thành công không có bao nhiêu tác dụng thế nhưng có thể gia tăng trong đó hạt khí chỉ làm ộ t ngày này tiêu mạch bởi vì tinh thần mọi mệt ngoại ý muốn đem một khoả hư hư thực thực lệnh thai bích ngọc hoa kỳ thật chỉ là tường cận bích quang đêm hợp hoa ném vào chờ đến tiêu mạch phát hiện thời điểm đã không còn kịp rồi hết thể đan dịch toàn bộ ngưng tại cùng một chỗ đang tiến hành cuối cùng tan đan giai đoạn ban đầu tiêu mạch hội coi là luyện đan thất bại thậm chí hắn cũng đã làm tốt tổn thất này một lò đan dược chuẩn bị tâm lý có thể là khiến cho hắn không ngờ tới là mấy canh giờ về sau làm đan dược ra lò hắn không ngờ phát hiện đan lô bên trong một viên tròn vo trong suốt như ngọc tản ra vô tận hàn khí đ a n dược lẳng lặng nằm ở nơi đó viên đan dược này toàn thân ôn nhuận n à ánh nhìn kỹ lại vỡ ơ y mà dường như vòng tròn lớn bộ bên trong tròn bên trong tròn bộ nhỏ tròn ba cái trong suốt viên trâu nặng trồng lên nhau bên trong mơ hồ có vô tận xương lạnh chảy xuôi đây là tiêu mạch một mặt khiếp sợ không hề nghi ngờ hắn luyện chế qua nhiều lần như vậy huyền thiên hàn đan không có khả năng không nhận ra huyền thiên hàn đan d á n g v ẻ nhưng viên này lại cũng không phải huyền thiên hàn đan cái kia đây là cái gì đang ăn dược hắn nhưng là hoàn toàn dựa theo luyện chế huyền thiên hàn đan trình tự gia nhập tương ứng tài liệu ấn lý thuyết không có khả năng ngoại ý muốn nổi lên nếu quả thật có ngoại ý muốn liền là đem l ạ n h thai bích ngọc hoa không cẩn thận đổi thành một loại cực kỳ tương tự bích quang đêm hoa mới có thể sinh ra vậy cái này miếng đến cùng là đan dược gì nghi ngờ rất lâu sau đó tiêu mạch mở ra thông linh rực dám tiến hành phân biệt sau một canh giờ Hắn một mặt kinh khỉ, lại khó có thể tin ngầm đến đến có có một mặt lại có đây là một cái kinh người phẩm giai nguyên bản này xác nhận dưỡng sinh cảnh tu sĩ mới có thể dùng đan dược nhưng bây giờ lại bị tiêu mạch cho ngoại ý muốn luyện chế ra tới tên của nó gọi là huyền minh trấn an chương bốn trăm năm mươi ba cựu nguyên bạo mạch thuật huyền minh c h â n đ an đúng là huyền minh c h â n đ an tiêu mạch hai mắt m ở to nhất thời đúng là chấn kinh đến khó có thể tin không hề nghi ngờ đây là một loại cực kỳ chân quý đăng dược bên trong lẩn chứa hàn khí nhiều hàn khí chi tinh k h i ế t người bình thường khó mà tưởng tượng một khi toàn bộ bạo phát đi ra một viên cũng đủ để đông lạnh triệt để một phiến thiết niệm tiêu mạch trăm triệu không ngờ rằng vốn cho rằng là một lần thất bại cử chỉ cuối cùng hội kết thành như thế một k h ả n g o n trái cây có viên này huyền minh trấn an tiêu mạch huyền minh chân công liền có khả năng theo đại thành đ ỉ n h p h o n g đột phá viên mãn chi cảnh nghĩ đến liền làm tiêu mạch bế quan từ chối tiếp khách nhường sư nên hạ mấy ngày nay không muốn qua tới quáy dậy mình về sau ngay tại phòng luyện công bên trong đóng lại còn đến a n vào viên này tứ phẩm sơ đảng đáng dược huyền minh chân công theo huyền minh chân đan vào bụng một cô đến tinh trí tuần h khó mà tưởng tượng khổng lồ hạt khí đột nhiên bạo phát đi ra lập tức tiêu mạch huyền minh chân công điên cuồng vận chuyển đem hấp thu hết thảy bảy ngày tiêu mạch không ngủ không nghỉ đều tại luyện hóa viên này huyền minh chân đan bên trong hạt khí bảy ngày sau đó tiêu mạch huyền minh chân công cảnh giới cuối cùng từ nguyên lai đại thành đ ỉ n h phong đặt cho tới bây giờ viên mãn sơ kỳ cảnh giới thực lực tăng nhiều tu vi của hắn cũng theo đó trực tiếp đột phá t ề vật cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách trong truyền thuyết dưỡng sinh cảnh chân chính thành cách xa một bước mấy ngày thời gian trước mắt tức thì rất nhanh tiến vào luyện tâm thất đã đến giờ tiêu mạch quay đầu do xét chính mình này bốn tháng đi qua đường cũng không khỏi cảm thán chính mình này bốn tháng tiến bộ to lớn có thể so với trước tiên một năm thậm chí hai năm khổ tu đầu tiên liền là tu vi của hắn theo nguyên lai tể vật cảnh hậu kỳ đình phong đột phá đến hiện tại tể vật cảnh đình phong Thứ hai, liên là hắn luyện chế ra cái thứ nhất biến dị đan dược tứ phẩm sơ đ ẳ n g huyền minh chân đan cuối cùng liên là hắn linh cấp trung phẩm công pháp huyền minh chân công thành công tiến vào viên mãn c h i cảnh mặt khác này bốn tháng tiêu mạch cũng không chỉ ở luyện chế đan dược tăng cao tu vi đồng dạng hắn cũng đang yên lặng khổ tu đủ loại tâm nguyên kỹ làm nửa năm sau tứ cung luận đạo đại hội làm chuẩn bị nhất tâm tiềm tu phía dưới thời gian bốn tháng hắn các hạng tâm nguyên kỹ tiến cảnh cũng nhanh chóng ngoại trừ số ít mấy loại còn tại nhập môn tiểu thành giai đoạn cơ bản đều đến đại thành thậm chí trọng yếu nhất mấy loại như huyền minh chân công Hư thiên lôi một ngày này mãn cảnh, n chi tiêu mạch cuối cùng tiếp đến học cung đưa tin để bọn hắn sớm làm chuẩn bị chuẩn bị tiến vào luyện tâm thất bất quá bởi vị trí đạo học cung luyện tâm thất chỉ có năm gian cho nên bọn hắn cần điểm được chuẩn tiến vào mỗi người chỉ có mười lăm ngày thời gian đầu tiên liền là hạch o tâm đệ tử bọn hắn phân hai phê một nhóm mười lăm ngày liền muốn chiếm cứ một tháng sau đó mới là tiêu mạch bọn hắn này chút nội viện đệ tử cho nên tiêu mạch còn phải đợi thời gian một tháng bất quá hắn cũng không đội càng luận tiến vào thu hoạch càng lớn bởi vì luyện tâm thất là thăng hoa chỗ ở của mình mình bây giờ cảnh giới càng cao các hạng tâm nguyên kỹ cảnh giới càng mạnh đằng sau đột phá mang tới tăng lên mới càng lớn đằng sau ộ t phá n g tới g lên m i càng lớn đằng s a t h á m n tới n g lên mới c n lớn đạo mắt m t t h á t h ờ n đi qua t c lý t i lần nữa tại nội viện quảng trường tập hợp sau đó tại một vị nội viện t r ư ở n g lao dẫn đầu dưới đại lượng tiến nhập luyện tâm thất thu huyễn tiên là số một lý thiện trang số hai tiêu thần kiếm số ba tiêu mạch số bốn lý húc dương số năm năm người phân biệt tiến vào bên trong riêng phần mình bế quan cảm thụ được trong đó cái t i ê g ngưng động như thực chất linh khí tiêu mạch ngồi tại số bốn luyện tâm trong phòng ở giữa màu đỏ trên bồ đoàn toàn bộ thần tâm dần dần đắm chìm chậm rãi tiến vào một loại thần kỳ trạng thái đối với tiêu mạch mà nói tri đạo học cùng cho bọn hắn mười lăm tên đệ tử ban thường kỳ thật hắn coi trọng nhất chính là n à y luyện tâm thất mong đợi nhất cũng là n à y luyện tâm thất bởi vì vì những thứ khác bí cảnh có lẽ có khả năng thay thế nhưng n à y luyện tâm thất lại độc nhất vô nhị cơ hội khó được vô luận là luyện tâm h ă n g đá vẫn là năm cực bí cảnh thậm chí t ử quang thanh vân động tiêu mạch mặc dù đều thu hoạch trọng đại nhưng bởi vì luyện tâm thất lúc trước hắn từng tiến vào một lần cho nên biết hắn tư cách c h â n quý cũng bởi vậy phá lệ để ý đây cũng là hắn một lần cuối cùng tốc độ cao tăng lên cơ hội của mình mà cơ hội lần này hắn cũng phải cấp chính mình cần nhất hướng đi nghĩ đến chỗ này tiêu mạch tư duy như nước chảy lướt qua mình học các hạng công pháp đủ loại tâm nguyên kỹ toàn bộ ở buồng tim lướt qua một lần tiêu mạch phát hiện hơn phân nửa thuộc loại hắn đều đã bù đắp cảnh giới cũng tăng lên đi lên cũng có thể có thể dùng một lát chỉ thiếu hai loại phòng ngự cùng bùng nổ tâm nguyên kỹ vỡ ợ ơ y mà vẫn như c ũ chỉ là hư cấp cực phẩm phẩm dai đã hoàn toàn theo không kịp mình bây giờ nhu cầu phòng ngự không đ ổ i bởi vì tiêu mạch tin tưởng vững chắc một điểm tiến công liền là tốt nhất phòng ngự nếu để cho đối thủ căn bản không có sức hoàn thủ dù cho tiêu mạch căn bản không học phòng ngự tâm nguyên kỹ cũng không có người nào là đối thủ của hắn nhất mấu chốt chỗ còn tại bùng nổ tâm nguyên kỹ bên trên đây mới thực là đòn sát thủ có thể là như thế nào tăng lên bùng nổ tâm nguyên kỹ h u l ự ư c đ ầ u nghĩ đến chỗ này tiêu mạch đ n g nhiên trong lòng hơi động đem ban đầu ở thiên ma trên chiến trường đánh giết huyết thi âm c ử u liên lấy được khối kia t ử kim đồng mảnh đem ra khối này t ử kim đồng mảnh cực kỳ mềm mại như là nhựa cây thể lộ ra một cỗ đỏ sẫm c h i s á c phía trên hết thể vẽ lấy chín cái vòng tròn chín cái vòng tròn vị trí không đồng đều như cùng người thân huyền đạo lại như vì sao trên trời sở dĩ xuất ra khối này từ kim đồng mảnh là bởi vì tiêu mạch trợt nhớ tới huyết thi âm cựu liên tu luyện chính là thượng cổ bí thuật cựu nguyên bảo mạch thuật chân quý vô cùng mà khối này từ kim đồng mạnh, chính là từ trên người hắn được đến lại thêm trên đó chín cái vòng tròn cùng với đồ hình kỳ quái nhường tiêu mạch suy đoán này miếng tử kim đồng m ạ n h vô cùng có khả năng cùng hắn tu luyện có thượng cổ bí thuật cựu nguyên bạo mạch thuật có quan hệ bí thuật điện chủ diệp maha bắt lấy âm cửu liên đối nó đủ tiểu ép hỏi là vì cựu nguyên bạo mạch thuật có thể là cầm tụ trải qua nhiều năm không ngừng điều tra khảo vấn cũng không có đạt được cựu nguyên bạo mạch thuật bị kíp nhưng âm cựu liên trên thân lại may lấy dạng này một khối khả nghi đồng mạch nếu như không có liên quan đánh chết tiêu mạch cũng không tin trước kia hắn là không có cơ hội nhưng bây giờ tiến vào luyện tâm trong phòng nơi này có khả năng khải đ ị n h trí tuệ có sức mạnh thần bí gia trì trong nháy mắt lĩnh ngộ trước kia chưa từng lĩnh ngộ đồ vật t i ê n tâm cầu là như thế tề vật cảnh giới cũng là như thế cho nên tiêu mạch dự định một tháng này liền ở đây luyện tâm trong phòng thật tốt tìm hiểu một chút này từ kim đồng mạnh nếu không có thu hoạch cái kia cũng được tính tự mình xui xẻo một khi hơi có lĩnh hội thật cùng cựu nguyên bạo mạch thuật có quan hệ như vậy tiêu mạch mới chính thức có lòng tin ở sau đó tứ cung luận đạo trên đại hội một tiếng hót lên làm kinh người có đầy đủ sức tự vệ nghĩ đến liền làm hắn đối tử kim đồng mạnh không ngừng lĩnh hội thời gian một ngày một ngày trôi qua chậm rãi tại đây luyện tâm trong phòng tại linh khí nhuộm dần phía dưới cái tia tử kim đồn g mạnh vỡ ơ ý mà thời gian dần trôi qua phóng ra ánh sáng quan g mang càng ngày càng sáng càng lên càng cao cuối cùng tại trước mặt trong phòng giữa không t r ú n g vỡ ơ ý mà chậm rãi hiện ra một bức thần kỳ bức họa hình vẽ này là một người thể hình dạng trong đó có chín cái địa phương phân biệt có một đoàn ánh sáng màu lam chín đám ánh sáng màu lam không ngừng lấp lánh câu dệt thành một bức huyền bí đồ án bức đồ án kia hình dạng như một con chu tước lại chi bằng nói là một khỏa nhân loại trái tim chín đám ánh sáng màu lam vị trí nếu như so sánh cơ thể người bản thân phân biệt liền đối ứng lòng bàn tay trái lòng bàn tay phải chân trái r ũ tuyển chân phải r ũ tuyển thượng trùng hạ ba khu đan điển cùng với cuối cùng cũng là ánh sáng màu l a m sáng nhất hai nơi địa phương một là đỉnh đầu b á c hội hai là mi tâm ấn đường chín nơi chín nguyên đối ứng tiêu mạch tu luyện qua tam nguyên bảo m ạ c h thuật phân biệt đối ứng lòng bàn tay trái lòng bàn tay phải hạ đan điển hoàn toàn k h ế hợp tiêu mạch vẻ mặt b ỗ n nhiên kích động lên hãn khó mà tưởng tượng chính mình thời khắc này biểu lộ nhưng nhất định biết đó nhất định là đ i n cuồng thật chính là cựu nguyên bảo mại thuật ngươi y tử kim đ ồ n mảnh bên trên, lai ngay n mạch từ kim đồng mảnh cần linh khí mới có thể kích hoạt chẳng trách mình phía trước một mực đoán không ra phân tích nó phương pháp tiêu mạch đ ỗ n g nhiên vô cùng vui mừng chính mình tham gia lần này la ma chiến cảnh thí luyện đạt được một cái tứ cung luận đạo đệ t ử danh lệch mới có cơ hội lần nữa tiến vào luyện tâm thất mới có cơ hội k h ở ra khối này từ kim đồng b ạ n h bí mật vui mừng quá vui mừng may mắn cũng là thật may mắn lần này luyện tâm thất chuyến đi đối với hắn thật chính là vô cùng trọng yếu cũng là hắn chiến lược tăng lên một cái đường danh giới tiêu mạch không lãng phí thời gian nữa trực tiếp đ ố i trong hư không đồ án bắt đầu tu luyện có tam nguyên bảo mạch thuật đặt cơ sở hắn tu luyện lên này cựu nguyên bảo mạch thuật đứng lên không có chút nào ngưng trệ chỗ rất dễ dàng liền nhập、môn. sau đó chính là nhập môn đ ỉ n h phong tiểu thành tiểu thành đ ỉ n h phong cuối cùng đạt đến đại thành tri cảnh tại luyện tâm trong phòng tu luyện tốc độ hơn xa bên ngoài tốc độ cao gấp trăm ngàn lần trọng yếu nhất chính là trong này càng độ tư duy vận chuyển cũng so bên ngoài tốc độ cao gấp trăm ngàn lần bình thường không nghĩ tới đ ộ v ậ n trong này một cái nháy mắt thời gian tư duy liền vận chuyển trăm vạn lần hết thể cửa hải khó trong nháy mắt phá cựu nguyên b ạ o mạch thuật thảo d i ệ u tại hắn trái tim lại không có bất luận cái gì huyền bí đảm ắ t thời gian nửa tháng đi qua bên ngoài vang lên tiếng c h u n g tiêu mạch các loại chỉ có lưu luyến không rời theo luyện tâm trong phòng đi tới mặc dù có chút không cam tâm còn nghĩ tiếp tục tu luyện xuống nhưng cũng biết học cung nắm luyện tâm thất dòng giã nửa tháng sử dụng kỳ hạn toàn bộ giao cho bọn hắn này chút tam đại đệ tử những trưởng l ã o kia phó sơn chủ m ộ t cấp đều không có cơ hội sử dụng chỉ có thể chờ đợi đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ cũng tính toán tưởng tận đến nghĩa vụ của mình lại chiếm lấy xuống đừng nói không có khả năng cũng không hợp tình lý thế là tuy có không t â m l ò n g nhưng cũng không tiếp nối bởi vì mặc dù vẹn vẹn chỉ có gần nửa tháng thời gian nhưng tiêu mạch cự nguyên bạo mạch thuật cảnh giới bất ngờ trùng kích đến đại thành sơ kỳ cảnh giới sau đó còn có bốn cái nửa tháng thời gian nếu như hắn tiếp tục tốn thời gian tại đây cựu nguyên bảo mạch thuật bên trên nói không chừng còn có thể càng tiến một bước đặt đến đại thành trung kỳ thậm chí hậu kỳ g á n g vẻ cảnh giới như thế cựu nguyên bảo mạch thuật một khi toàn lực bùng nổ uy lực nghị cũng sẽ không để cho hắn thất vọng cũng sẽ không để địch nhân của hắn nhóm thất vọng Trường tâm tinh. thời tháng, tiêu một tại tu nguyên này gian nửa lĩnh cùng luyện nguyên Cực cực mạch mặc dù một mực tại lĩnh hội cùng tu luyện cựu phẩm phi hội kiếm, Mà dù hoàn toàn chính xác không phải bên ngoài có thể so sánh tốc độ tu luyện thành ngàn hơn trăm lần tăng lên mặc dù tiêu mạch tu vi đi qua nửa tháng này tu luyện vẫn như cũng chỉ là tề vật cảnh đ ỉ n h phong cảnh giới thế nhưng n à y đ ỉ n h phong cùng kia đ ỉ n h phong lại là hoàn toàn khác biệt l i ê n cùng một cái mới lên trường dạy vỡ lòng cùng trường dạy vỡ lòng sắp tốt nghiệp người mặc dù cùng là trường dạy vỡ lòng đệ tử nhưng ngươi có thể nói năng lực của bọn hắn giống nhau sao vậy hiển nhiên là không thể nào cho nên trước mắt tiêu mạch mới thật sự là tề vật cảnh đình phong cảnh giới khoảng cách đột phá dưỡng sinh cảnh còn kém một bước cuối cùng nửa tháng này liền là tích xúc liền là tăng lên đương nhiên ngay cả như vậy mong muốn thuận lợi đột phá dưỡng sinh cảnh vẫn như c ũ chuyện không phải dễ dàng như vậy bất quá coi như hiện tại liền có thể đột phá tiêu mạch cũng sẽ không tuyển bởi vì hắn còn muốn tham gia bốn cái nửa tháng sau tứ đại học cùng chung nhau tổ chức tứ cung luận đạo đại hội như thế thịnh hội hắn đã chuẩn bị lâu như vậy trăm triệu không lại bởi vì đột phá dưỡng sinh cảnh liền bỏ lỡ mặt khác dù cho tu vi của hắn chân chính đã đến tể vận cảnh cực hạn thế nhưng coi như, như thế đột phá dưỡng sinh cảnh vẫn không phải dễ dàng như vậy nay mở cửa không dựa vào nỗ lực không dựa vào khổ tu dựa vào là cơ duyên dựa vào là lĩnh hội có ít người thậm chí cả một đời kẹt ở bình cảnh kỳ cũng không cách nào đột phá tiêu mạch tin tưởng chính mình cuối cùng có một ngày có thể đột phá dưỡng sinh cảnh nhưng đến cùng là cái nào thiên hắn cũng không cách nào xác định hắn bây giờ có thể làm chính là không ngừng nỗ lực tích lũy không ngừng làm tu vi của mình càng thêm tới gần điểm giới hạn kia mãi đến nước đầy thì chẳng một cách tự nhiên cảnh giới đã đột phá trừ cái đó ra hắn cũng không có biện pháp quá tốt mặt khác hắn nhất định phải kiên trì đến tứ cung luận đạo đại hội tên chính thức báo lên chỉ cần tứ đại học cung xác nhận mọi người cảnh giới xác nhận mọi người tên tại tứ cung luận đạo đại hội trong lúc đó đột phá liền không tính vi quy khi đó hắn liền có năm chắc hơn khiêu chiến những cái kia các đại học cung đỉnh tiêm đệ tử bởi vì bọn hắn cùng ý nghĩ của mình khẳng định cũng giống như nhau đều không đột phá lưu đến tứ cung luận đạo đại hội lúc mới đột phá có thể là dù cho cùng là dưỡng sinh cảnh mọi người cũng là không giống nhau đi qua hơn một năm nay không gián đoạn tu luyện hiện tại tiêu mạch tâm cảnh đã cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau cùng lúc trước cẩn thận từng ly từng tý chờ mong thất p h n g biến thành chân chính lòng tin tràn đầy biến thành tràn đầy ý chí chiến đấu sụt xôi hắn chỉ chờ ngày đó đến cho nên Tu tu h thời gian kế tiếp hắn năm trọng điểm toàn bộ đặt ở tu luyện tâm nguyên phi kiếm ngự kiếm chi thuật toàn phong bắt kiếm bên trên theo hắn năm thời gian toàn bộ chút xuống tại cái môn này kiếm pháp bên trên chuyên chú cho nên tốc độ cao tiêu mạch toàn phong bắt kiếm cảnh giới cũng ổn bên trong có thăng dù cho còn không có chân chính thực tế thi triển qua có thể là nhưng cũng tốc độ cao hướng phía tiểu thành cái gì đến đại thành tăng lên một tháng sau kim vô song phái người đưa tới luyện chế thành công tâm nguyên phi kiếm cùng với một cái khác chui ô thông thường kiếm khí còn có bán ra t ử quan g thanh vân thạch hết thẻ tiệt h khoản tiêu mạch đầu tiên cầm lấy là chui ô này thông thường kiếm khí chui ô kiếm này khí toàn thân dài ước chừng bốn thước thuần thanh màu sắc bên trong hiện ra ánh sáng tím tên đầy đủ gọi t ử quan g thanh vân kiếm là một thanh huyền cấp đỉnh giai kiếm khí thậm chí bởi vì sử dụng tài liệu quá mức k i t xuất còn gia nhập một nhỏ bộ phận máu kim cho nên thật luận uy lực thậm chí bức gần một chút phổ thông một chút địa cấp đ mà hắn đặt tên nơi phát ra cũng hết sức đơn giản liền là bởi vì luyện chế trôi kiếm này khí chủ tài tất cả đều là cực phẩm từ quan g thanh vân thạch cho nên tên kia luyện khí đại sư dứt khoát lợi dụng từ quan g thanh vân vì đó mệnh danh chắc hẳn cũng không có bất kỳ cái gì một thanh kiếm khí càng thích hợp cái tên này tiêu mạch cầm vào tay huy vũ mấy lần từ thanh hảo quang tung hoành bay lượn những nơi đi qua l á trúc bay tán loạn không khí xé rách uy lực to lớn vượt ra khỏi tiêu mạch tưởng tượng tiêu mạch hài lòng cười một tiếng đem thu vào trong chữ vờ ân t đại đến mức m ặ khác trôi này từ đồng phong kiếm liền coiên co tiếp theo tiêu mạch cầm lấy trôi này tâm nguyên phi kiếm t ử quang thanh vân kiếm là hiện lên đặt ở một kiện trong hộp gấm đưa tới nhưng trôi này tâm nguyên phi kiếm lại chỉ dùng một cái lớn chừng bàn tay nhỏ hộp ngọc nhỏ nở rộ mở ra xem về sau tiêu mạch lập tức liền thích trôi này tâm nguyên phi kiếm chỉ thấy nó hết sức nhỏ nhắn chỉnh thể bất quá dài vài tấm ngắn toàn thân doanh động lên một tầng huyết hồng ánh sáng kỳ lạ nhất là ánh sáng của nó phun ra nước vào lại như có chính mình hô hơi thở hào quang phía dưới liền là tiểu xảo mà nhẹ nhàng kiếm thể chỉnh thể nắm ở trong tay tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trọng lượng trên thân ki tiêu n này là vị kia luyện khí đại sư cho nó h khí cho Cái kia đại là lấy vị sư t n không sao. Chỉ cái là vì cái gì á gọi m k i mạch không tinh tinh gọi gọi Tiêu máu mà m đâu. cực thử nghiệm nhỏ máu tế luyện qua đi phát hiện nó sớm đã cùng tính mạng mình m ộ thể t trực tiếp thu nhập trong cơ thể theo hắn vây tay một cái toàn phong bắt kiếm thi triển chỉ thấy một đạo huyết ảnh lóe lên liền biến mất tốc độ nhanh chóng vỡ ơ y mà còn nhanh hơn sao băng dùng tiêu mạch thị lực cũng khó có thể theo dõi đến tung tích của nó phi kiếm càng chuyển càng nhanh càng lúc càng nhanh cuối cùng đều múa thành một đoàn gió lốc bốn phía rừng trúc la trúc bay tán loạn không ngừng bay xuống cảnh tượng nhất thời đẹp đến thế lương tiêu mạch trọn mặt, lộ ra vẹn hài l chơi gần nửa ngày mãi đến tâm niệm không chịu nổi gánh nặng tinh thần một trận mỏi bệnh mới không thể không dừng lại mà bột phía sớm đã khắp nơi bờ bột tiêu mạch không có để ý những cái kia một mặt vui mừng đem cực tinh một lần nữa thu hồi tâm hồn trong thế giới càng thụ được tâm hồn trên thế giới không cái viên kia lăng không trôi nổi hơi mỏng đoạn kiếm tiêu mạch càng xem càng là hài lòng cuối cùng hắn cầm lên kim vô s o n g đưa tới công vân tệ bảy mươi viên c ự c phẩm t ử quang thanh vân thạch kim vô s o n g gia nhập số dạng đỉnh cấp vật liệu luyện khí mới giống như nay cực tinh cho nên hắn thu lấy mười cái làm thủ lao còn lại sáu mươi viên mười k h ỏ ả luyện chế được h u y n cấp đỉnh giai binh khí từ quang thanh vân kiếm mười k h o ả cho vị kia luyện khí đại sư làm luyện chế từ quang thanh vân kiếm cùng cực tinh trung bình năm mươi vạn công vân tệ tính toán tổng cộng là hai ngàn vạn bởi vì c ự c phẩm tử quang thanh vân thạch quá mức khó được tăng thêm kim vô song đặc biệt sinh ý đầu não thông qua đủ loại thủ đoạn đầu giá đầu giá âm thầm trao đổi chờ một chút phương pháp đem giá cả tăng lên không ít cuối cùng thực tế đạt được vượt qua hai mươi năm triệu công vân tệ kim vô song rút lấy một phần một mươi hai trăm năm mươi vạn lần này đưa tới cho tiêu mạch liền còn thừa lại hai hai năm vạn mặc dù so với nguyên lai dữ liệu ít ra không ít thế nhưng ngay cả như vậy cũng vẫn như cũng là một món tài sản khổ tiêu mạch đem thu hồi con mắt dần dần h i ế lại nếu như muốn nói tại tứ cung luận đạo đại hội mở ra về sau muốn thuận lợi đột phá đến dưỡng sinh cảnh tiêu mạch cũng không niềm tin tuyệt đối nhưng có này hơn hai n g h n vạn công huấn tệ tiêu mạch liền có ý nghĩ hết thảy chỉ muốn mua một khoản tâm vẩn hiệu quả liền có thể giải quyết hơn hai n g h n vạn không hề nghi ngờ là một khoản tiền lớn mặc dù ngay cả như vậy vẹn vẹn hơn hai n g h n vạn vẫn như cũ mua không được quá tốt tâm vẩn hiệu quả thế nhưng dù cho chỉ là một khoản thấp nhất cấp bậc cũng đủ làm cho tiêu mạch tu vi thuận lợi đột phá dưỡng sinh cảnh chớ đừng nói chi là hơn hai n g h n vạn làm sao cũng sẽ không mua được là thấp nhất cấp bậc tâm vẩn hiệu quả làm tâm tu thế giới hết thể tâm tu nhất muốn đạt được vật phẩm có một không hai tâm vẩn hồn quả ý nghĩa không gì sánh kịp tiêu mạch trước kia cho tới bây giờ không dám tưởng tượng chính mình có một ngày vậy mà lại đánh tâm vẩn hồn quả chủ ý nhưng bây giờ hắn đã có lực lượng chỉ là còn có một vấn đề bày ở trước mặt hắn tiêu mạch trợn phát hiện hắn mặc dù có tiền thế nhưng cũng không đủ tư cách đi bao hàm hồn bảo các hối đoái tâm vẩn hồn quả dù cho chỉ là cấp thấp nhất tâm vẩn hồn quả đều muốn cầu thân phận trưởng lão dưỡng sinh cảnh định phong tu vi hoặc là lục khiếu tư chất đệ tử mà quý giá nhất nhân gian cấp tâm vẩn hồn quả yêu cầu càng là phó sơn chủ trở lên lục khiếu trở lên tư chất đệ tử nhưng vô luận hai cái này yêu cầu cái nào tiêu mạch đầu không thỏa mãn hắn như thế nào mới có thể sử dụng này hơn hai ngàn vạn công huân tệ đi đổi được hắn mong muốn cái kia viên tâm vẩn h i ệ quả tiêu mạch nhất thời không khỏi vẻ h u sầu đầy cõi lòng hắn lần thứ nhất phát hiện có tiền cũng không phải v ậ n năng thí dụ như có nhiều thứ liền là có tiền cũng mua không được còn muốn thân phận có thể thân phận này hắn rõ ràng là không đạt được như vậy có hay không chết chung điều hòa khả năng đâu nghĩ đến một người tiêu mạch đ ô n nhiên nhãn tình sáng lên chính mình không có cách nào có lẽ thỉnh giáo nàng nàng có lẽ có thể cho mình nghĩ đến biện pháp giải quyết nghĩ đến liền làm tiêu mạch thân hình k h ẽ động đ ỗ n g nhiên quay người hướng phía nội viện phong kỷ đường phương hướng tới không sai hắn muốn tìm không là người khác đúng là phong kỷ đường chủ hắc diện tu la túc anh túng thân truyền đệ tử lý thiện trang tiêu mạch một mực hoài nghi tư chất của nàng khả năng không phải tư thiếu thậm chí không phải ngũ khiếu mà là trong truyền thuyết linh châu trăm năm mới vừa ra lục khiếu tuyệt thế thiên tài chỉ là một mực đến không đến chứng thực nhưng nếu như nàng thật sự là lục khiếu thiên tài có lẽ nàng có tư cách thay mình hối bay cái tia viên mình muốn tâm vận hồn quả mặc dù làm như vậy có chút làm trái quy tắc thế nhưng học cung cũng không có quy định h ồ i đoái sau khi đi ra liền phải tự mình luyện hóa đây chỉ là đánh một điểm gần bóng thật làm học cung còn có thể khiến cho hắn phun ra hay sao cho nên nhiều nhất cho lý thiện trang một điểm chỗ tốt chỉ cần nàng thật chính là lục h i ế u tư chiết tiêu mạch liền có cơ hội đạt được cái tia viên tử khí phi thắng quả nghĩ đến chỗ này tiêu mạch đ ỗ n g nhiên vô cùng trầm o n g chính mình suy đoán không sai lý thiện trang quả thật mới là toàn bộ trí đạo học cung trăm năm khó có được một đỉnh cấp t i ê n tài lục h i ế u tư c h i t vô thượng thiên tiêu chương bốn trăm năm mươi lăm thứ cung luận đạo đại hội mở ra c h í đạo học cung bao hàm hồn bảo các bên trong hết thạy có bốn k h o a tâm vận hồn quả trong đó dưỡng sinh cấp ba k h o a phân biệt là thanh thiên thánh đạo quả viêm hoàng trấn thế quả tứ k h i âu u t â m quả nhân gian cấp một k h o a tên là tử khí phi thắng quả trong đó dưỡng sinh cấp thanh thiên thánh đạo quả giá bán bốn trăm sáu mươi vạn dưỡng sinh cấp viêm hoàng trấn thế quả giá bán năm trăm hai mươi vạn dưỡng sinh cấp tứ k h i âu u t â m quả giá bán tám trăm tám mươi vạn mà cái kia viên duy nhất nhân gian cấp tâm vận hồn quả tử khí phi thắng quả giá bán lại cao tới một năm trăm vạn điểm công hiến có thể nói không sai biệt lắm tương đương với mặt khác ba khoả cộng lại tổng cộng tiêu mạch nhìn chúng đúng là cái kia viên tử khí phi t h ă n g quả đây cũng là thích hợp cho hắn nhất một k h o a tâm vẩn hồn quả truyền thuyết viên này tử khí phi t h ă n g quả làm ba trăm n ă m trước trí đạo học cùng truyền hậu kỳ điện chủ lãnh huyền vũ lưu lại mà lãnh huyền vũ có thể là thiên sinh tuệ kiếm tâm thiếu ngũ khiếu vô thượng tiên h tiêu tu vi cao tới nhân gian cảnh hậu kỳ khoảng cách nhân gian cảnh đ ỉ n h phong vẹn vẹn cách xa một bước sau hắn mặc dù bởi vì tình phong ma từ vẫn mà chết lưu lại tử khí phi thắng quả lại làm cho vô số người đỏ mắt tiêu mạch hiện tại có t ự c phẩm phi kiếm cơ tinh lại tu luyện toàn phong bắt kiếm một khi có khả năng thành công luyện hóa lãnh huyền vũ lưu lại viên này từ k h í phi thắng quả đột phá dưỡng sinh cảnh là khẳng định mà một điểm nữa chỗ tốt chính là lãnh huyền vũ tu luyện chính là trí đạo học cung tam đại đạo cấp công pháp một trong vạn vũ phi tiên kiếm mà lại đem tu luyện đến viên mãn c h i cảnh tiêu mạch luyện hóa về sau nói không chừng ngoại trừ cảnh giới hội đột phá đến dưỡng sinh càng có cực nhỏ cơ hội lĩnh ngộ trong đó lãnh huyền, huyền lưu lại cảnh giới viên mãn vạn vũ phi tiên kiếm cơ hội khiến cho của mình kiếm đạo cảnh giới tăng nhanh như gió như vậy tuy nói tiêu mạch không nhất định liền có thể thi triển ra này đạo cấp công pháp vạn vũ phi tiên kiếm nhưng chỉ cần đem bên trong một tia kiếm ý dung nhập tiêu mạch của mình kiếm đạo bên trong hắn toàn phong bắt kiếm có phải hay không y lực càng thêm nhưng sợ càng thêm cường đại nguyên nhân chính là như thế cho nên đây cũng là tiêu mạch vì sao nghĩ như vậy đạt được viên này từ khí phi thăng quả nguyên nhân nhưng mà làm tiêu mạch tìm tới lý thiện trang đưa ra nàng có hay không có thể giúp mình hối đoái viên này từ khí phi thăng quả thời điểm lý thiện trang lại nói cho hắn biết dù cho chính mình là lục khiếu vô thượng thiên tiêu cũng hối đoái không được vì sao tiêu mạch lúc ấy liền trận tròn mắt nếu như ngay cả lý thiện trang cũng hối đoái không được vậy hắn liền thật không có cách nào lý thiện trang bất đắc dĩ nói ngươi có phải hay không lúc trước không có nhìn kỹ cái kia bao hàm hồn bảo các lên viết yêu cầu hối đoái mặt khác tâm g ậ n hồn quả c ò n tốt lục h i ế u tư chất đều có thể nhưng t ử khí phi thăng quả khác biệt ừ m tiêu mạch hơn i mần r a không khỏi cẩn thận nhớ lại lúc trước thấy viên này t ử khí phi thăng quả hối đoái yêu cầu bắt đầu không có chú ý bây giờ lại đột nhiên sắc mặt m ộ t khổ bởi vì hắn chợt nhớ tới hối đoái t ử khí phi thăng quả yêu cầu là nhân gian cảnh hậu kỳ phó sơn chủ địa vị trở lên nếu như do lục h i ế u tư chất đệ tử đồ chi có thể giảm xuống yêu cầu đến dưỡng sinh cảnh đình phong giá cả giảm mất dù cho lý thiện trang là lục hiếu có thể nàng tu vi không có dưỡng sinh cảnh định phong cũng không có tư cách tiêu mạch bất đắc dĩ nói vậy quên đi tạ ơn lý sư tỷ ngươi nói xong q u a y người liền muốn rời đi ai ngờ nhìn thấy nét mặt của hắn lý thiện trang một mặt bất đắc dĩ nói ra ngươi có phải hay không đốc ta mặc dù không được nhưng ta có khả năng cầu sư phụ ta à chỉ cần nàng xuất mã cái gì tâm vẩn hồn quả hối nói không trở lại a tiêu mạch n g h e xong liền mừng rỡ gấp v ộ i vàng xoay người đầu bất quá lập tức lại trở nên còn nghi ngươi nói là sự thật ạ có thể là xúc đường chủ lý à m sao chịu v thiện trang gật gật đầu nói quy nắm công vân tệ lưu cho ta đi chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải quyết tiêu mạch ngay vậy lập tức đem trang bị hơn hai vạn công vân tệ cái túi để lại cho lý thiện trang Nói nói p luôn luôn ba ngày sau đó thử khí phi thăng quả liền bị trang phục lộng lây tại một cái hộp ngọc tinh xào bên trong tính cả còn lại bảy trăm năm mươi vạn toàn bộ đưa về tới tiêu mạch nơi này nhìn thấy các nàng chút su bạc không động tiêu mạch có chút giật mình bất quá lập tức lại giật mình đứng lên như thế đại ân há lại một điểm công vân tệ có thể hoàn lại mà lại đối phương cũng không thiếu điểm ấy công hơn tệ mà lại nếu quả thật thu tiêu mạch công hơn tệ vậy thì không phải là hỗ trợ mà là hối lộ đây mới thật sự là làm trái quy tắc cho nên phong kỷ đường chủ túc anh túng không có khả năng thu tiêu mạch công hơn tệ chỉ làm cho tiêu mạch nhớ kỹ nhân tình này ngay sau phần nhân tình này liền hoàn lại tại lý thiện trang tên này đổ đệ trên thân là được mà tiêu mạch không biết từ k h í phi thăng quả biến mất nhường không ít tùy thời quan tâm bao hàm hồn bảo các đệ tử giận này cả mình đầu tiên là khiếp sợ tại ai, lực, đi, sợ tại, ai giống như này tài lực hối đ o i như thế một viên đỉnh cấp tâm vận hồi quả b ấ trong quá quan quả đều tiêu sau, tiêu mạch cũng không có lập tức nuốt luyện này cùng không thăng cũng không mà là chút, mạch có có Cầm mạch có tức chờ hệ khí phi hóa, tới tử t đợi trọn vẹn 9 ngày 9 đêm, chai tắm gội về gì. lập ọ n vẹn ngày về gội đêm, tắm mới một mặt m chai sau, dối trở mong, mặt mũi hộp n trịnh g trọng, mở ra chứa tử chứa khí phi thăng mở ra quả ngọc t r o n ngọc, g hộp tử khí phi thăng quả to như hạch đạo không ngừng có từng k i a từng k i a kiếm khí màu tím lao ra từng mảnh như bay vũ lăng lệ phong mang Tiêu một ạ c h khí phi thăng mở miệng, đem m to đặt trong tử vào liền, liền đó, quả trận xoay trọn, hóa thành trận trận tử khí, phong tới tiêu mạch vị trí trái tim. Một phong xoay hóa khí, mạch vị lát thời gian về sau tiêu mạch đệ nhị tâm hồn bên trong liền nhiều một khoả nho nhỏ tâm vẩn h ồ n quả cùng t ử khí phi thăng quả giống như lúc chỉ là quy mô rút nhỏ gấp trăm ngàn lần không ngừng trên đó kiếm khí như bay vũ không ngừng tách ra luyện hóa vào đệ nhị tâm hồn về sau t ử khí phi thăng quả phía trên ẩn chứa khổng lồ tâm hồn lực lượng liền không ngừng tràn ra ngoài tiêu mạch ngày đêm hấp thu chậm rãi hạn cảm giác dưỡng sinh cảnh bình cảnh cách mình càng ngày càng gần thế này tiêu mạch lập tức đình chỉ hấp thu thậm chí chủ động kháng cự này loại tràn ra ngoài thời gian còn chưa tới còn không phải cơ hội bất quá mặc dù như thế nhưng tiêu mạch lại không hề từ bỏ cảm nội trên đó ẩn chứa kiếm đạo cảnh giới cơ hội chỉ cần thần tâm nội thị không ngừng chìm vào tử khí phi thăng quả bên trong liền tiêu mạch liền p h ả n g phất thấy được một mảnh kiếm thế giới màu tím bầu trời trên không toàn bộ là một thanh kiếm cái bóng nhưng trôi kiếm này lại huyền hóa thành ngàn vạn trôi đồng giả kiếm đang thi triển khác biệt kiếm chiêu một thức một thức tinh rượu vô song có từng mảnh màu trắng lâm vũ theo thiên bay xuống vô số cái bóng hư ả o tại kiếm ảnh ở giữa tung hành ý vị tuyệt vời tràn ngập huyền ảo tiêu mạch một mặt rung động như si như say cái này là đạo cấp hạ phẩm kiếm pháp vạn vũ phi tiên kiếm sao mặc dù đây không phải vạn vũ phi kiếm tiên chân chính tu luyện b í kíp thế nhưng lại ẩn chứa khổng lồ vạn vũ phi tiên kiếm kiếm ý ngày ngày đắm chìm trong đó tiêu mạch kiếm đạo cảnh giới thậm chí toàn phong bắt kiếm cảnh giới cũng theo đó nhanh như gió tăng lên đại thành sơ kỳ đại thành trung kỳ đại thành hậu kỳ đại thành đình phong viên mãn sơ kỳ viên mãn hậu kỳ hóa cảnh không hề nghi ngờ một khoả nhân gian cấp tâm ẩn hồn quả bên trong g ầ n chứa đạo cấp kiếm pháp ý cảnh nhường tiêu mạch toàn phong bát kiếm tăng lên tới một cái làm người nghẹn họ nhìn chân chối mức độ không tiếc là tâm tu trong thế giới tất cả mọi người nhất tha thiết ước mơ đỉnh cấp tâm vẩn hưởng quả này một khóa giá trị tiết kiệm tiêu mạch không biết bao nhiêu năm khổ công theo toàn phong bát kiếm bước vào hóa cảnh phối hợp tiêu mạch cực phẩm tâm nguyên phi kiếm cực tinh tiêu mạch có cảm giác hiện tại dù cho đối mặt dưỡng sinh cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả chính mình cũng có thể tùy tiện chiến thắng thậm chí chính là dưỡng sinh cảnh cường giả tối đỉnh chính mình cũng không phải là không thể một trận chiến nếu như chờ chính mình lại đột phá dưỡng sinh cảnh, tiêu mạch không dám tưởng tượng mà đang không ngừng hấp thu luyện hóa tâm hồn hồn quả bên trong lẩn chứa tâm hồn lực lượng đồng thời lại cảm lộ trong đó kiếm đạo ý cảnh tăng lên toàn phong bắt kiếm cảnh giới quá trình bên trong thời gian một ngày một ngày mất đi trước mắt chính là bốn tháng sau một ngày này toàn bộ trí đạo học cung bên trong vang lên lớn như vậy tiếng chung tiếng chung này xa xăm dâng trào réo rắt như cựu thiên tiên âm vang vọng tất cả mọi người bên thay tiêu mạch lập tức liền biết đây là học cung triệu hoán hết thầy tham gia tứ cung luận đạo đệ tử tiến đến nội viện quảng trường tập hợp là thời điểm xuất phát đi tới trăng sáng học cung tham gia lần này tứ cung luận đạo đại hội Linh Châu tứ đi ạ học cung, cung luận tứ vào nội năm viện cởi quảng là tứ đại học, học, học c luân trường đã có một chiếc bay diệp không thuyền đang đợi bọn hắn bước vào chiến đó tại bảy vị phó sơn chủ hai bí thuật điện điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma hà phong kỷ đường chủ túc anh t ú n g dẫn đội dưới tiêu mạch đ ắ m người phá không mà lên hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía trang sáng học cùng vị trí minh nguyệt thành mà đi minh nguyệt thành là một tòa hết sức cổ lao đại thành thành bên trong có trang sáng núi có trang sáng hồ nghe đồn thời đại thượng cổ nơi này từng từng sinh ra một vị tên là nước trang sáng cường giả tuyết đình sau này thành này lợi dụng tên của nàng mệnh danh mà minh nguyệt thành bên trong cũng dùng thủy da làm cổ xưa nhất cường đại nhất gia tộc đương nhiệm thủy da ra chủ nước lạnh đợi Chính là trang sáng học bay diệp không thuyền tốc độ cực nhanh vẹn vẹn mấy ngày sau tiêu mạch đám người liền chạy tới trang sáng học cung tại bọn hắn học cung một vị phó công chủ tiếp dẫn dưới và ở sáng bên nguyện hồ minh n g u y ễ t sơn trang mấy ngày sau mặt khác hai đại học cung côn ngô học cung sơn hải học cung tham gia năm nay tứ cung luận đạo giải thi đấu đệ tử cũng rồn dập đầu tiên ế qua m chính là do trang sáng học cung công chủ nhân gian cảnh cường giả tối đỉnh một lòng trung can nước lệnh đợt đại biểu tứ đại học cung tuyên bố lần này tứ cung luận đạo đại hội chiến thắng đệ tử ban thường Các đại học cung đại nhiều, hết suốt lần này y vợ mặc à làm ban thưởng lần này bài quyết quả, cung, đều một tâm thưởng trước 4 đệ tử. định, đệ vẩn hồn ban lần danh học khỏa mỗi cầm m cái ra dù này chút tâm vận h ồ n quả không có tiêu mạch luyện hóa cái viên kia tử khí phi thăng quả cao cấp như vậy thế nhưng tất cả đều là dưỡng sinh cảnh định phong cấp bậc tâm vận h ồ n quả mà trí đạo học cung lấy ra ban thưởng cái kia viên chân quý nhất trở thành xếp hàng thứ nhất đem lấy được cái kia viên mà này một quả không ra tiêu mạch sở liệu đúng là lúc trước bao hàm hồn bão các bên trong tiêu mạch thấy viên thứ ba dưỡng sinh cấp tâm vận hôn quả tứ khiêu ưu tâm quả giá trị của nó so với thanh thiên thánh đạo quả v i ê cho nên g t r Quả, ràng giá cao viên ẹ n cao t tiếp c này vạn, so tứ khi ấu tâm quả vừa ra toàn trường nôn não tất cả mọi người một mặt khiếp sợ lại mong đợi nhìn cái kia viên tâm vận hưởng quả đều hận không thể lập tức c h ả m đoạt thứ nhất cầm được n ả y quả luyện hóa về sau thực lực tăng nhiều van g danh thiên hạ mà ngoại trừ xếp hạng trước bốn đem các đạt được một k h u a dưỡng sinh cấp tâm vẩn hồn quả về sau bài danh mười vị trí đầu bài danh hai mươi vị trí đầu thậm chí bài danh ba mươi vị trí đầu cũng đều có khác biệt ban thưởng hoặc là huyền cấp đê giai bí bảo hoặc là linh cấp c ự c phẩm bí kíp hoặc là chân quý tam phẩm cực hạ thậm chí tứ phẩm sơ đ ẳ n g đặc kinh tóm lại phần thưởng phong phú ban thưởng phong phú không phải trường hợp cá biệt nhưng mà đang ở trang sáng học cung công chủ một lòng trung can nước lệnh đợt mong muốn tuyên bố tứ cung luận đạo đại hội chính thức bắt đầu để cho người ta rút thăm thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện một người kinh kinh h o à n g h o à n g chạy lên đài cao nói cho trang sáng học cung cung chủ Quỷ đế thành xâm chiếm Quỷ đế thành t h à n h chủ m a chủ đạo thiên huyền mang theo tọa hạ quỷ đế bốn ngạc nhiên đạo không l ô n g mày đạo ngọc sơn đạo tu la đạo cảnh thu thừa dịp tứ đại học cùng tại minh n g u y ệ t thành tổ chức tứ cung luận đạo đại hội cơ hội n a n g tàng giết ra tây linh sông ngắn ngủi nửa ngày ở giữa đã chiếm lĩnh toàn bộ linh châu tây bộ toàn cảnh thậm chí có không ngừng hướng đông nam bắc tam phương lan tràn xu thế phải biết linh châu nam bộ có côn ngô học cung linh châu đông bộ có trang sáng sơn hải hai đại học cung linh châu bắc bộ có linh châu đệ nhất đại thế lực trí đạo học c u n g cẳng có linh châu duy nhất phù đức cảnh cường giả địa tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải toa c h ấ n duy chỉ có linh châu tây bộ cũng không có quá mạnh thế lực toa c h ấ n lần này bị đối phương thấy được chống dốc chỗ trong nháy mắt chiếm lĩnh tứ đại học cùng phía trước cam đoan trăm năm bên trong tại quỷ đế thành không đụng đến tây kim s ợ i chỉ bây giờ lại bị quỷ đế thành trước tiên phá vỡ chỉ là nay quỷ đế thành thành chủ đạo thiên huyền đến cùng được cái gì bị điên lại dám ngang tảng khiêu chiến tứ đại học cung hắn chẳng lẽ không biết coi như chính hắn cường đại tới đâu có thể một người chiến thắng tứ đại học cung bốn vị đ ỉ n h tiêm nhân gian cảnh c ự n giả g thế nhưng không có nghĩa là hắn liền có tư cách có thể khiêu chiến tứ đại học cung a dù sao tứ đại học cung nhân gian cảnh c ự n giả g cũng không chỉ bốn vị mà là mười chín vị thậm chí trên đó còn có một vị phụ đức cảnh trí đạo học cung sơn trưởng đệm i tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải tọa c h ấ n ai dám t r ọ n g nhưng bây giờ quỷ đế thành hết lần này tới lần khác dám mạo hiểm này thiên hạ sai lầm lớn làm hắn đến cùng có chỗ dựa gì vẫn là chăn sống cho nên được nghe tin tức này về sau không chỉ đài bên trên dưới đài tất cả mọi người cũng là một mảnh x u n sao hết thể người đưa mắt nhìn nhau dồn dập hoài nghi mình có nghe lầm hay không bất quá rất nhanh tin tức tìm được chứng minh mà lại chỉ một lát sau về sau tin tức càng kinh người hơn chuyển đến Quỷ đế thành hoàn toàn chính xác xuất binh mà lại căn bản không vừa lòng tại chỉ chiếm lĩnh linh châu tây bộ toàn cảnh Quỷ đế thành thành chủ tọa hạ quỷ đế bốn nạn g n h i ê n đã hướng phía linh châu nam phương côn ngô học cùng phương hướng đánh tới tứ đại học cung t u y mạnh đó là chỉ l i ê n hợp lại cùng nhau chỉ riêng chỉ là một cái côn ngô học cùng bao quát bọn hắn cung chủ ở bên trong vẹn vẹn hữu nhân gian cảnh cường giả nam vị mà lại bây giờ còn có hai vị dẫn theo môn hạ đệ tử tinh anh xuất hiện ở trang sáng học cung nói cách khác hiện tại côn ngô học cung chỉ có ba vị nhân gian cảnh không tốt có người quá sợ hãi nhịn không được kêu lên mấy chục năm trước quỷ đế thành thành chủ ma chủ đạo thiên huyền liền có thể một người rết lùi tứ đại học cung bốn vị đỉnh tiêm nhân gian cảnh cực giả hiện tại qua mấy thập niên hắn chỉ sợ càng thêm nhưng sợ côn ngô học cung chỉ có ba vị nhân gian cảnh làm sao có thể là đối thủ của hắn nếu như trễ đến rút côn ngô học cung đi rồi nghĩ đến chỗ này tất cả mọi người sắc mặt đ ạ i biến Trên đài hiện a vị kêu không cung cung luận con học càng sắc cũng được cái lo ngô sân trường, biến, liền muốn gì phó hội, h mặt tứ là lại đại đạo đại i u triệu m ô hạ đệ tại ử trở thấy thuật về, cứu viện cứu học cung. Nhưng mà, nhìn thấy cảnh chủ điện điện chủ diệp Nhưng nhìn này, ha mà, ma bí l là các ư ờ i tiếng, nói ra, hai lạnh đạo chớ hoảng, hữu chấu một ra, vị c sợ i gì, á i i kêu ma chủ h đạo t ngươi huyền, mặc dù thực lực mạnh mẽ, thâm bất khả chắc, h n n mặc mẽ, lực dù bất ư đó là chỉ d côn ngô học cung có thể là có đại trận hộ sơn thủ hộ cái kêu ma chủ đạo thiên huyền tuy mạnh cũng không có khả năng phá ra được các ngươi côn ngô thủ sơn đại t r ậ n chỉ cần thủ sơn đại trận không phá các ngươi côn ngô học cung liền cố định vững chắc ngươi tại đây lấy gấp cái gì ách cũng là côn ngô học cung hai vị phó sơn trưởng nghe xong cũng không khỏi h o ả n g nhiên hiểu ra đúng vậy à tứ đại học cung cái nào một cái không có chính mình đại trận hộ sơn thí dụ như trăng sáng học cung liền có trăng sáng vạn kiếm đại t r ậ n sơn hải học cung liền có sơn hải v o n g lưới đại t r ậ n mỗi một cái đều không phải nhân gian cảnh cường già có thể phá cái kêu ma chủ đạo thiên huyền coi như giết tới côn ngô học cung Cũng c hai ỉ có thể tại bên ngoài bày tỏ ngoài bên bày học cùng, đó là nằm mơ. Hai người yên suy lòng, không nữa cuốn cuồng, nghĩ, ngược nghĩ người lại hơi hiểu Hai được. mình bây giờ đi về coi như phối hợp bên trong học cung tam đại nhân gian cảnh cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng c h i ế n h mình mà lại ai biết cái kêu ma chủ đạo thiên h u y ề n có phải hay không vẫn là vài thập niên trước cảnh giới nếu như hắn có thể lấy một địch năm thậm chí lấy một đ ị c h sáu đâu huống chi hắn tọa hạ quỷ đế bốn ngạc nhiên cũng không có một cái nào dễ dàng tới bối phận liên hợp lại cũng tương đương với một vị nhân gian cảnh bọn hắn trở về tối đa cũng liền cùng quỷ đế thành bên k i a n g ngang hàng muốn chiến thắng thậm chí tiêu diệt bọn hắn dựa vào bản thân một nhà lực lượng rõ ràng không có khả năng mà lại coi như khả năng chỉ sợ côn ngô học cung cũng sẽ không làm bởi vì một trận chiến qua đi coi như quỷ đế thành hủy diệt bọn hắn côn ngô học cung cũng bị hủy đến không sai bị lắm cao thủ tất cả đều tàn lụi đến lúc đó chỉ sợ liền muốn theo tứ đại trong học cung xóa tên cho nên bọn hắn sao lại làm này loại thâm hụt tiền mua bán hiện tại mặc dù là quỷ đế thành nhánh sớm có lời mở đầu nếu như quỷ đế thành xâm chiếm dù như thế nào cũng phải đoàn kết tại cùng một chỗ vừa v ậ n tứ đại học cung đều có thủ lĩnh tại vừa v ậ n kéo bọn hắn cùng một chỗ trở về trợ g i ú t như là vận khí tốt nói không chừng là có thể đem ma chủ đạo thiên h u y ề n vĩnh viễn lưu tại côn ngô học cung nghĩ đến chỗ này bọn hắn con n g ư ơ i hơi chuyển động đã có chủ ý không nữa tuyên bố muốn lập tức trở về đi mà là lập tức giữ chặt mặt khắc tam đại học c u n g chủ não thương lượng lên hồi trở lại cứu côn ngô học cung hạng mục công việc đứng lên đến mức tứ cung luận đạo đại hội ngược lại bị bọn hắn để ở một bên dù sao trước mắt nguy cấp nhất chính là cái gì không cần nói cũng biết đến mức tranh đoạt tâm sách tàn trang đó là chiến thắng bị đế thành về sau lại cần muốn cân nhắc sự t ì n h bị côn ngô học cung hai vị phó sơn chủ giữ chặt yêu cầu cùng một chỗ hồi trở lại cứu côn ngô học cung tam đại học cung thương lượng một chút rất nhanh liền đồng ý nguyên lý rất đơn giản bởi vì bọn hắn cũng hiểu rõ môi hở r ă n g lạnh côn ngô học cung một khi bị công phá cũng không chỉ là thiếu một cái đối thủ càng quan trọng hơn là ảnh hưởng quá lớn tam đại nhân gian cảnh cường giả n g ã xuống chính là toàn bộ linh châu trăm ngàn năm không thể vừa ra cực lớn thảm họa đối tam đại học cung đệ tử tạo thành đả kích là có tính chất hủy diệt nếu như học cung đều không thể thủ hộ chính mình Toàn t hoàng, bàng Linh lòng người bộ bởi Châu sẽ bởi vậy r ă một ngàn năm hòa bình tĩnh m hòa thế một buổi sáng xóa đi, đại sáng loạn xóa khi tùy đ ị loại tình huống này phát sinh tứ đại học cung dù cho cuối cùng có thể thắng lợi cũng phải nguyên khí tổn thương nặng nề càng có khả năng chỉ có chi đạo học cung một nhà độc tồn ba nhà khác cũng phải làm cho ma chủ đạo thiên huyền tuần tự diệt đi mà một khi quỷ đế thành thật hình thành khí hậu cho dù là linh châu xếp hàng thứ nhất trí đạo học cung có phải là thật hay không có thể ngăn cơn sóng giữ độc kháng c ư ờ n g địch cái kia cũng vẫn là một t â n số cho nên loại tình huống này tuyệt đối không thể tại dưới mí mắt bọn hắn phát sinh chỉ là thế nào cứu viện xuất động nhiều ít người cứu viện có phải hay không còn muốn hướng trí đạo học cung sơn hải học cung bản bộ tỉnh h cầu cao thủ xuất động lại là một kiện cần thương thảo sự tỉnh n à y có thể so sánh muốn hay không cứu viện phiền phức nhiều nửa ngày sau tứ đại học cung cuối cùng thương lượng ra cũng một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp một là côn ngô học cung khẳng định phải đi tới cứu viện đệ những ị c h người này cũng cần giải quyết mà bọn hắn những người này ở giữa cảnh tự nhiên không có khả năng đi làm loại chuyện nhỏ nhặt này lấn phục những dưỡng sinh cảnh đó thậm chí chỉ có tệ vật tiêu g dao tiểu ma đầu nói ra cũng mất mạc tử mà lại cũng lười phí cái tia tâm lực Lúc này, Tứ t đại học cung lần này sau m dự tứ c n luận g đạo đ ạ khi quyết định không có nhiều làm lưỡng lự rất nhanh tiêu mạch đám người liền nhận được mệnh lệnh tiếp tục đi theo chính mình hai vị phó sân chủ toàn bộ điều động mục tiêu sửa đổi hướng đi Linh c h â u n a m b ộ Đệ t h ấ t t r ọ n g t h à n h Học Côn Côn Cung. Nô, Ngo Yếu Vất c h ư ơ n g 457, chứ ma bảng tứ đại học cung một nhà xuất động hai vị nhân gian cảnh cường giả chính là tám vị nhân gian cảnh nếu là lại tăng thêm còn lưu tại côn nô bên trong học cung bộ ba vị nhân gian cảnh liền có m ộ ư ơ i một vị c h i ế m cứ tứ đại học cung nhân gian cảnh trở lên cường giả nửa giang sơn còn nhiều thêm m ộ ư ơ i một vị nhân gian cảnh đồng thời xuất thủ chắc hẳn c ó như vị kia quỷ đế thành chủ ma chủ đạo thiên huyền cường đại tới đâu cũng nhất định sẽ nuốt hận a đây là tuyệt đại đa số người ý nghĩ mặt khác tứ đại học cung vì kỷ lục các cung đệ tử công vân tốt phân biệt bài danh càng là thiết lập một khối trừ ma bảng hiện tại trên bảng danh sách còn chỉ có tứ đại học cung sáu mươi tên đệ tử tinh anh tên đằng sau không có vật gì ai cũng là bắt đầu từ số không tạm thời không có một chút tích phân nhưng chắc hẳn một khi tiến vào nam cảnh tiếp xúc đến quỷ đế thành nhân mã này tích phân liền sẽ nhanh chóng biến động ai có thể thứ nhất người nào bài đến ngược liền tất cả đều phải coi mỗi người bọn họ b ả n sự cứu người như cứu hỏa tứ đại học cung các thừa bay diệp không thuyền vẹn ba ngày liền chạy tới nam cảnh côn n ô thành nhưng mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ thấy côn n ô thành vị trí ánh lửa lờ khói đen t r ù n g tiên côn ngô học cung vị trí sớm đã trở thành một vùng phế tích khắp nơi là chân cụ tay đ ứ t tối máu đỏ tươi để cho người ta buồn nôn sao làm sao có thể côn ngô học cung hai vị phó sân trường phát như đ i ê n chạy tiến vào phế tích kết quả tại phế tích chỗ sâu quả nhiên tìm được cùng chủ bọn họ côn ngô kiếm sát huyền vọng đạo thi thể còn có hai vị khác phó sân chủ một vị ngực đính lấy một thanh xích hồng đại kiếm một cái toàn thân bị đốt thành than đen tam đại nhân gian cảnh cưng giả đúng là một buổi sáng tận mặc cái này cái này không chỉ là côn ngô học cung những người kia liền là mặt khác tam đại học cung chạy tới cứu viện cao tầng cùng với môn hạ đệ tử nhóm cũng từng cái chấn kinh đến khó mà tin tưởng con mắt của mình s ư ơ n g sững linh châu tu hành giới hơn ngàn năm tứ đại học cung một trong tất cả mọi người coi là vĩnh viễn sẽ không sụp đổ côn ngô học cung vậy mà tại đại trận hộ sơn bảo vệ dưới trực tiếp bị người một buổi sáng bưng h ạ hổ quỷ đế thành người khi nào mạnh mẽ như thế bọn hắn đến cùng là làm được bằng cách nào côn ngô học cung đại trận hộ sơn côn ngô thủ sơn đại trận chẳng lẽ không từng mở ra nếu như chưa từng mở ra như vậy côn ngô trong học cung là có người hay không làm, làm nội ứng không phải đại trận căn bản không có khả năng đóng cửa nhưng nếu như mở ra nhưng như cũng bị quỷ đế thành người ba bên trong ngày công phá vậy bọn hắn thực lực liền càng để cho người không rét mà run chỉ cần suy nghĩ một chút liền để cho người ta không khỏi toàn thân phát run rết rết rết nhưng mà giờ này k h ắ c này côn ngô học cung còn thừa hai vị phó sân trưởng cũng mặc kệ những người khác trong lòng nghĩ như thế nào pháp nhìn xem n g à n n ă m cơ nghiệp một buổi sáng hủy bọn hắn toàn thân toát ra nồng đậm sát khí giờ k h ắ c này đối quỷ đế thành phất hận đã đến cực hạn chỉ muốn không tiếp bất cứ giá nào một trận chiến làm chết đi ba vị công chủ báo thủ nhưng mà Những n g ư mặc dù hiện tại bọn hắn còn có tám vị nhân gian cảnh cùng với sáu mươi vị tinh nhuệ đệ tử mà quỷ đế thành bên kia tựa như vẫn luôn chỉ có một vị có thể là chỉ dựa vào lực lượng một người ma chủ đạo thiên huyền đến cùng là như thế nào công phá côn ngô học cùng côn ngô thủ sơn đại trợn việc này lại là nhất định phải tra rõ ràng không phải nếu như đối phương che giấu thực lực nhóm người mình một cái sơ sẩy nói không chừng tám người cũng phải bước côn ngô học cùng ba vị cung chủ theo gót toàn quân tận mặc chết oan chết thuồng đó cũng không phải là bọn hắn nghĩ nhìn thấy sự tình đối với tứ đại học cung càng là một lần khó mà tưởng tượng trọng thương tứ đại học cung nhân gian cảnh cường g i ả tuy nhiều tổng cộng cũng bất quá mười chín vị hiện tại đã chết đi ba vị chỉ còn mười sáu vị nếu như bọn hắn tám người cũng toàn quân tận mặc tương đương với lại đi một nửa hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng diệp ma h a bọn hắn t u y ệ t không nguyện ý nhìn thấy cục diện như vậy nhưng bọn hắn có thể khuyên được chính mình lại không khuyên nổi đã gần như phong ma mất lý trí hai vị côn ngô học cùng phó s ơ n t r ư ở n g thấy mọi người không muốn ra mặt bọn hắn h ừ lạnh một tiếng vờ y mà dẫn đầu môn hạ đệ tử thoát ly đội ngũ muốn tự động đi lần theo quỷ đế thành thành chủ ma chủ đạo thiên huyền hạ lạc thấy thế tam đại học cung sáu vị phó sơn chủ thương lượng một chút bất đắc dĩ phái một người đi theo dõi bọn hắn tùy thời bảo trì liên lạc phòng bị bọn hắn xảy ra chuyện đồng thời cũng riêng phần mình lấy ra đưa tin bí bảo hướng mình học hòa tốc đến, đến rút phong kỷ đường chủ t ú c anh t ú n g lo lắng nhìn diệp ma ha lên mắt nhìn thấy còn có mặt khác hai đại học cùng bốn vị nhân gian cảnh ở đây chắc hẳn bên này sẽ không xảy ra chuyện gì liền chủ động đưa ra muốn đi theo dõi côn ngô học cung hai người lưu lại diệp ma ha cùng với mặt khác tứ đại nhân gian cảnh diệp ma ha nghe vậy chỉ là suy nghĩ một chút liền gật đầu nhận lời phong kỷ đường chủ t ú c anh t ú n g t h ỉ n h cầu phong kỷ đường chủ t ú c anh t ú n g hóa thành một đạo hát quang trong nháy mắt đi xa biến mất không thấy bóng dáng tại chỗ năm người nhìn hát diện tu la tốc anh túm đi xa bằng lưng nhất thời đều là im lặng bọn hắn tuy có tám vị nhân gian cảnh động lòng người tâm không đủ hai vị bị cựu hận làm choáng váng đầu góc một vị muốn phái đi ra theo dõi bọn hắn để phong bất chắc càng cùng đại bộ đội tùy thời liên lạc lưu tại tại chỗ không ngờ trong chớp mắt chỉ còn lại có năm người dưới loại tình huống này nếu như quỷ đế thành giết một cái hồi m ã t thương hậu quả đơn giản thiết t ư ở n g không chịu nổi đúng rồi quỷ đế thành người tan vỡ côn ngô học cung về sau lại không chờ đợi ở đây hiện tại lại đi nơi nào nghĩ đến cái gì trong năm người đ ỗ n g nhiên có mấy người sắc mặt đại biến bởi vì làm bọn họ nghi tới rồi quỷ đế thành chủ đạo thiên huyền hiện tại có khả năng nhất xuất hiện địa điểm minh nguyện sơn hải lưỡng học cung linh châu tu hành giới tứ đại học cung cầm đầu nhưng tứ đại học cung thực lực cũng cao thấp không đ ề u trong đó xếp hàng thứ nhất trí đạo học cung cùng sở hữu p h ù đức cảnh công sư một vị nhân gian cảnh cường giả bảy vị danh xưng trí đạo thất tu thực lực có một không hai bảy luân thứ hai chính là đã bị hủy diệt côn ngô học cung bài danh thứ hai trung hữu nhân gian cảnh cường giả năm vị danh xưng côn ngô năm chủ nhưng bây giờ trong đó ba chủ đã bị hủy diệt chỉ còn hai người dẫn đầu môn hạ còn sót lại đệ tử bốn phía truy xét quỷ đế thành bên trong người hạ lạc thế báo thủ này cuối cùng chính là bài danh thứ ba đệ tứ minh nguyệt sơn hải lương học cung minh n g u y ệ t học cung bài danh thứ ba có được nhân gian cảnh cường giả bốn vị trong đó dùng minh n g u y ệ t học cung c u n g chủ một lòng trung can thủy hàn ba thực lực tối c ư ờ n g v ì nhân gian cảnh đ ỉ n h phong còn lại đều là nhân gian cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ nơi này liền có hai vị nói cách khác lúc này minh n g u y ệ t học cung bên trong đóng giữ nhân gian cảnh cường giả đã chỉ có hai vị so phá diệt trước quân ngô học cung còn không bằng mà sơn hải học cung làm linh châu tứ đại học cung bài danh cuối cùng thế lực hết thể chỉ có ba vị nhân gian cảnh lần này liền đến hai vị trong học cung đã chỉ có công chủ từ cung chân quân vu mã tụ một người mặc dù hắn cũng là nhân gian cảnh cường giả tối đình có thể b ằ nếu g người, hắn thể một làm là sao có quỷ đ thành chủ đạo thiên chủ h đạo y ề như đối t ủ Nếu n h là tại côn ngô học cung phá diệt phía trước bọn hắn còn tin tưởng có đại trận hộ sơn có khả năng ngăn cản đạo thiên huyền nhưng bây giờ đạo thiên huyền nếu có khả năng công phá côn ngô học cùng côn ngô thủ sơn đại trận cùng minh nguyệt học cung minh nguyệt vạn kiếm đại trận cùng sơn hải học cùng sơn hải vong lưới đại trận chỉ sợ cũng không nói chơi coi như minh nguyệt sơn hải hai đại học cung ở rất gần tùy thời có thể vệ binh nhưng ngay cả như vậy hai đại học cung cập lại chỉ còn ba vị nhân gián cảnh coi như tụ tập cùng một chỗ chỉ sợ cũng không phải quỷ đế thành chủ đạo thiên huyền một người đối thủ nếu như bây giờ hắn đánh tới minh nguyệt sơn hải lưỡng học cùng hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi nghĩ đến đây còn lại bốn vị minh nguyệt sơn hải lưỡng học cùng phó sân trường vẻ mặt cùng nhau cũng thay đổi không chút do dự hướng duy ma cư sĩ diệp ma ha liền ôm quyền thật có lỗi tông môn nguy cấp giờ này k h ắ c này đang nên chúng ta môn hạ đệ tử ra sức thời điểm đến diệp điện chủ thật có lỗi nói xong bốn vị này phó sân chủ liền không chút do dự dẫn theo bọn hắn môn hạ đệ tử hướng minh nguyệt sơn hải lưỡng học cùng nhanh như gió chạy về sợ c h ế đi một bước tại chỗ trong nháy mắt vợ y mà chỉ còn d u ma cư sĩ diệp ma ha một người dẫn theo tiêu mạch tiêu thần kiếm lý thiện trang c h ạ m nhược thủy chờ m ư ờ i l ă m tên trí đạo học cung đệ tử tinh anh đứng tại chỗ gió lạnh thổi đến một mảnh điệu h i ệ u lá dụng bay lượn để cho người ta thấy một trận thê lương lạnh lẽo cái kia lạnh lẽo là như thế chi nồng như thế quá lớn như thế sự khốc liệt tới để cho người ta thấy như vậy không kịp phản ứng như vậy trở tay không kịp toàn bộ linh châu trong một chớp mắt tiến vào một mảnh bấp b ê n người nào cũng không ngờ rằng ban đầu ai cũng không để trong mắt quỷ đế thành vỡ ờ y mà một buổi sáng ở giữa thành vì tất cả linh châu thế lực họa lớn trong lòng có dùng sức lực một người t toàn bộ linh châu tu hành giới thực hành linh bộ lực. giới châu c h ạ m nhược thủy tiên đoán không sai trong vòng mười năm quỷ đế thành cùng tứ đại học cung nhất định có một trận chiến chỉ là không nghĩ tới n à y một trận chiến tới quá nhanh tới quá vội vàng tứ đại học cung toàn bộ chuẩn bị không đủ nếu như một cái sơ sẩy thật có toàn quân bị d i ệ t lớn tẩy bại khả năng duy nhất còn có thể lưu lại cũng chỉ có một cái trí đạo học cung bởi vì trí đạo học cung có phù đức cảnh t ỏ a c h ấ n có thể là phù đức cảnh liền thật nhất định có thể vững như thái sơn sao hiện tại ủy đế thành đến cùng có dạng gì cậy vào vì sao dám làm ra như thế nghịch thiên mà đi sự tỉnh là bọn hắn điên thật rồi vâng một h t c mươi năm g l tên đệ tử riêng phần mình đáp ứng một tiếng ngay tại trong một khu rừng rậm rạp ngồi xếp bằng thế nhưng lại ai cũng không dám bung lỏng bởi vì ai biết xa xa trong bóng tối đến cùng có nhiều ít yêu ma quỷ quái tại ẩn hiện đang tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ chương bốn trăm năm mươi tám dồn dập tấn thăng ma tiêu mạch con mắt trong bóng đêm chiếu sáng r ạ n g rỡ trong nháy mắt làm ra một cái quyết định tứ đại học cung luận đạo đại hội đã chính thức bắt đầu hắn hiện tại đột phá dưỡng sinh cảnh cũng không tính vi quy mà lại tình huống bây giờ là thủ tuy nói rõ tháng sơn hải hai đại học cung người đều cho rằng quỷ đế thành người hẳn là hướng về phía hai người bọn họ đại học cung đi nhưng tiêu mạch vẫn không dám gung lòng cảnh loại bỏ không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất hiện tại bọn hắn nơi này chỉ có bí thuật điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma ha một vị nhân g i a n cảnh nếu như lúc này quỷ đế thành một kích bọn hắn chẳng phải là cái thất gỗ lên đợi làm thị thị cá không có bất kỳ cái gì sức phản kháng không được trước đó nhất định phải đột phá dưỡng sinh cảnh mà bây giờ liền là tốt nhất thời cơ nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không do dự nữa bình tĩnh lại nhắm mắt lại không nữa đ ể nén đối đệ nhị tâm hồn bên trong cái kia viên tử khí phi thăng quả tràn ra tâm hồn lực lượng hấp thu ngược lại tăng nhanh tốc độ trong n h y mắt hàng loạt tâm hồn lực lượng một lần nữa hướng phía toàn thân hắn kinh mạch lao qua tiêu mạch khí thế tại trầm rãi gia tăng từ từ một cỗ chuyên thuộc về dưỡng sinh cảnh vĩ áp tại hắn trên thân xuất hiện mà tại đan điền của hắn vị trí một ngụm kỳ dị con suối cũng theo đó sinh ra nay khẩu con suối toàn thân xanh biếc bên trong tựa hồ tại hiện ra kỳ diệu sóng ánh sáng tràn đầy một loại thần kỳ huyền bí nó đang không ngừng mở rộng đúng là trong truyền thuyết chỉ có dưỡng sinh cảnh cường giả mới có mệnh tuyển cũng xưng thọ suối mệnh tuyển càng lớn nước suối càng nhiều tuổi thọ của con người càng dài đây là tu sĩ tuổi thọ bay vọn bắt đầu cũng là người tu luyện lịch thiên màn y tiến hóa sinh mệnh kỳ tích mà không chỉ là hắn tại mặt khác mấy chỗ địa phương hai tay áo thanh xả vương h ề long linh thư x s ả o thủ vong lưới bạch tiểu trà thú thủy hàn kiếm c h ạ m n ư ớ c thủy chiếu tận xương lạnh lý thiện trang các loại cũng dồn dập bắt đầu đột phá dưỡng sinh cảnh một năm g ư ớ i mặc kệ bọn hắn nguyên lai có hay không đi đến tề vật cảnh đình phong tại một năm g ư ớ i này không gián đoạn dưới việc tu luyện cũng cơ hồ toàn bộ đ ạ t đến tích lũy sớm đã đi đến gần như nước đầy thì tràn mức độ chỉ là cho tới nay không dám đột phá sợ đột phá liền mất đi tư cách hiện tại bọn hắn tự nhiên không sợ trong rừng rậm từng đạo dưỡng sinh cảnh khí tức liên tiếp duy ma cư sĩ diệp ma ha thấy cảnh này trong mắt thần quang l o ạ lên giống như có một loại nhàn nhạt sắc cơ bất quá nghĩ đến cái gì. Hắn、lại lại ầ một m xuống, nhạt nhạt khi ì n h í đột phá cảnh bên cảnh. Đột phá c c bọn hắn này mười trong năm người chỉ ít có một nửa người sẽ thành công tiến vào dưỡng sinh cảnh chiến lược đại tăng tuy nói đối mặt nhân gian cảnh cơn giả bọn hắn vẫn như cũng không phải là đối thủ thế nhưng chỉ cần hơi cho bọn hắn một chút cơ hội chạy trốn vẫn là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi ít nhất bọn hắn sinh tồn năng lực đại tăng tại tiêu mạch lý thiện trang trạm ngư thủy tiêu thần kiếm các loại đều tại trong rừng rậm nếm thử đột phá dưỡng sinh cảnh thời điểm linh châu trong giới tu hành lại liên tục phát sinh mấy chuyện lớn kiện thứ nhất chính là thứ cung luận đạo đại hội mở ra nhưng lại tại lúc này chuyến gia quỷ đế thành có chỗ d ị động quỷ đế thành các cao thủ tại quỷ đế thành chủ ma chủ đạo thiên huyền dẫn đầu dưới dốc hết toàn lực thẳng hướng linh châu nam cảnh t ứ đại học cung thứ hai côn ngô học cung hám uy tứ đại học cung thế là quyết định sửa đổi tứ cung luận đạo đại hội cử hành phương thức theo lôi đài chiến biến thành quân công chiến các phái hai tên nhân gian cảnh cường giả dẫn đầu môn hạ sáu mươi tên đệ tử tinh anh đi tới trợ giúp nhưng mà làm tứ đại học cung tám tên nhân gian cảnh cường giả dẫn đầu môn hạ đệ tử chạy tới lại kinh thấy côn ngô học cung đã thành phế tích côn ngô học cung c u n g chủ nhân gian cảnh cường giả tối đỉnh côn ngô kiếm sát huyền vọng đạo bọc mình côn ngô học cung hủy diệt côn ngô học cung còn sót lại hai lái chính sân chủ vi vẫn không hiểu dẫn đầu môn hạ mười lăm tên đệ tử tinh anh thoát ly đội ngũ tự động đổi theo cha quỷ đế thành chủ đạo thiên huyền hạ lạ mong muốn báo rơi vào đ ư ờ n g cùng, đ à n h phải phái phong kỷ đường kỷ chủ Túc a n h túng t h e o d õ i chiếu cố. Mà c h u y ệ n t h ứ h a i chính là, t ạ i côn ngô học cung hai v ị phó s ơ n chủ d ẫ ngựa đ không dừng bó vợ ơ y mà thừa dịp tứ đại học cung chủ lực bị bọn hắn hấp dẫn hướng h côn ngô học cung người chủ lực bị bọn hắn hấp dẫn hướng côn ngô học cung phương hướng lúc đi ngược chiều ngược lại len lén lẻn vào linh châu đông bộ tại bọn hắn đại bộ đội rời đi bản bộ trống dông thời điểm Quỷ đế thành chủ ma chủ đạo thiên huyền dẫn đội đầu tiên là đánh tan sơn hải học cung đại trận hộ sơn sơn hải vong lưới lại trận lập tức sơn hải học cung công chủ tử cung chân quân vu mã tụng một cây chẳng chống bước nhà cùng ma chủ đạo thiên huyền đại chiến một trận không địch lại bại v o n g t ử t r ạ n g thê thảm phía sau sơn hải học cung môn hạ đệ tử h o ặ c chiến hoặc hàng thương vong một mảnh sơn hải học cung hủy diệt mà này chỉ là bắt đầu sau đó quỷ đế thành chủ ma chủ đạo thiên huyền đêm tối đi gấp tiếp tục dẫn đội thẳng hướng minh nguyện học cung chỗ trên mặt đất để bắt trọng thành minh nguyện thành một ngày về sau minh nguyện học cung minh nguyện vạn kiếm đại trận bị phá. minh nguyệt học cung hủy diệt cung chủ một lòng trung can thủy hàn ba thấy tình thế không ổn sớm chạy trốn lưu đến một mạng nhưng toàn bộ minh nguyệt học cung lại hóa thành một vùng phế tích chờ đến hai đại học cung bốn vị phó cung chủ chạy về xuất hải minh nguyệt học cung thấy đã là cùng côn ngô học cung giống nhau như lúc tình cảnh sừng sững linh châu gần ngàn năm không ngã hai đại học cung cũng theo đó hủy diệt đến tận đây tứ đại học cung đã còn sót lại trí đạo học cung một nhà độc tồn nhân gian cảnh cường giả thương vong đạt số lượng một bàn tay vượt qua tứ đại học cùng tất cả mọi người ở giữa cảnh cường giả một năm m ư có thể xưng hạo kiết minh nguyệt sơn hải l ư ỡ n g học cung người phụ trách tức x ù i bấm ép đang chuẩn bị hợp lại đi tìm quỷ đế thành chủ phiền phước lại bị bọn hắn mai phục vừa vặn bốn vị nhân gian cảnh cường giả toàn quân bị diệt căn bản không phải quỷ đế thành chủ đối thủ hai đại học cung đệ tử cũng phần lớn hủy diệt số ít tại nguy hiểm phía dưới trực tiếp đầu hàng quỷ đế thành a n vào đập đan bố trí cầm chế trở thành bọn hắn công kích trí đạo học cung quân chủ lực một trong Đến tận đây, đến, tận phận tin tức chuyển đến, nguyên một tức mới có bộ liền là con trai độc nhất của hắn quỷ đế thành thiếu thành chủ đạo vô tận tại tây cương rừng rậm tiềm tu bên trong ngẫu nhiên phát hiện một k h o a ngưng huyết thánh quả mượn nhờ viên này ngưng huyết thánh quả hắn thành công đột phá nhân gian cảnh quỷ đế thành liền đã có hai tôn nhân gian cảnh cường giả phía sau quỷ đế thành chủ đạo thiên huyền lại không tiết số tiền lớn lôi kéo được thất đại tà ma cự k i ê u bên trong trừ chính hắn cùng với tú thủy kiếm trang trang chủ cổ kiếm huyền sách c h ạ m c h u y ể n áo bên ngoài mặt khác năm vị nhân gian cảnh cường giả gia nhập quỷ đế thành trận danh chung nhau hướng tứ đại học cung phát động công kích Tiêu biết đến xuân mạch dịch cốc cốc h đến ủ ngũ chỉ cầm tông ân thiên hồn, liền là một cái trong số đó, chỉ cầm cái một là số đế ó chỉ dịch cốc cốc hiện hắn không phải chủ, mà là là mà tại, xuân đã đ quỷ đế thành đệ n hiện ấ t thành thành phó chủ. h Quỷ đế thành hiện tại bất ngờ hết thể có bảy vị nhân gian cảnh số lượng này thậm chí đã s o bình linh châu đệ nhất thế lực trí đạo học c u n g lại thêm quỷ đế thành chủ đạo thiên huyền trong tay còn có một bộ địa cấp bí bảo tinh la thất s á t trận trận cờ uy năng không gì s á n h kịp lúc trước liền là dựa vào bộ này tinh la thất s á c trận chợ cờ ủy đế thành chủ đạo thiên huyền chặn tứ đại học cùng bốn vị đỉnh tiêm nhân gian cảnh công kích mảy may vô hại bởi vậy rõ ràng nó mạnh mẽ nguyên nhân chính là như thế cho nên hắn mới dám cùng tứ đại học cùng một trận chiến có bộ này tinh la thất s á t trận trận cờ quỷ đế thành chủ ma chủ đạo thiên huyền thậm chí có khả năng vượt cấp cùng phu đức cảnh một trận chiến này khiến cho hắn bắt đầu không nữa e ngại tại trí đạo học cung sân trường điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải gia tâm được hời khó trách bọn hắn lớn mật như thế bảy vị nhân gia n cảnh một bộ địa cấp bí bảo tinh la thất s á t trận trận cờ trở thành quáy linh châu hết thệ thế lực cự kiếm lập tức đem nguyên lai bình thản an tĩnh linh châu tu hành giới cho đánh vỡ một trận diện thế cuộc chiến đem chân chính đến chương bốn trăm năm mươi chín huyền tiên phong ước hẹn tam đại học cung dồn dập h côn n g ô học cung hai vị phó sân trường nguyên bản đang ở đầy cõi lỏng lựa dận tìm kiếm hủy diệt học cung hung thủ ma chủ đạo thiên huyền tung tích nghe được tin tức về sau lại trong nháy mắt dọa đến mặt mũi trắng bệnh phong kỷ đường chủ túc anh tùng thấy thế tùy theo hiện thân trải qua nàng thuyết phục kỳ thật cũng là hai người kia sinh lòng phải ý biết lúc này chỉ có cùng chí đạo học cùng chăm chú bao đoàn tại cùng một chỗ mới có sinh tồn khả năng thế là hai lai chính sơn chủ dẫn đầu môn hạ đệ tử một lần nữa trở lại rừng rậm gia nhập duy ma cư sĩ diệp ma ha dẫn đầu đội ngũ tứ đại nhân giang cảnh ba mươi vị đình tiêm đệ tử t i n h anh nhất thời hợp thành đ không có song dễ dàng như vậy thành tứ đ ạ i nhân gian cảnh chỉ có thể ở bên cạnh biên hộ pháp thậm chí q u â n ngô học cùng cũng có mấy tên đệ tử tu vi đạt đến đột phá dưỡng sinh cảnh cánh cửa thấy tiêu mạch t r ờ đều tại tấn thăng tu luyện cũng không khỏi nổi lên lanh đua so sánh trí tâm đồng thời cũng là biết lúc này chỉ có thực lực mới là tự vệ duy nhất công cụ dồn dập học tiêu mạch t r ờ mở dạng ngồi xếp bằng tại chỗ tấn thăng mà quỷ đế thành tái xuất làm hại linh châu tu hành giới sự thật cũng không khỏi càng chuyển càng xa cuối cùng kinh động đến bế quan đã lâu sớm đã không hỏi t h ấ sự linh châu đệ nhất cứng giả trí đạo học cùng trên danh nghĩa sơn chủ phù đức cảnh sơ kỷ cứng gi đ chết chết luôn luôn lập tức hắn tại linh vũ sơn mạch chỗ sâu trực tiếp hướng vị đế thành chủ đạo tiên huyền cách không truyền tin yêu cầu hắn tại nửa tháng sau tại linh châu trung bộ đệ nhất cao phong huyền tiên phong một quyết súng mái tháng thì làm linh châu vương giả bại thì chết mà nếu là không tiếp thụ đồ ước như vậy chính là tự biết không có năng lực hoặc là tự sát di tạ thiên hạ hoặc là đem người rời khỏi linh châu đồng phát thể vĩnh viễn lại không đến trở về bằng không đ ợ i đời con cháu vĩnh chịu nguyên đền rùa tiếp vào trận chiến này ước quỷ đế thành thành chủ đạo thiên huyền yên lặng thật lâu cuối cùng hắn không nữa bốn phía vây quét tứ đại học cùng còn lại đệ tử mà là trực tiếp tại chiến hẹn lên hồi âm chiến chỉ này một chữ trong n g a y mắt toàn bộ linh châu manh động lên phù đức cảnh cừng giả cuối cùng ra tay mà quỷ đế thành chủ đạo thiên huyền cũng dám ứng chiến đồng dạng ngoài dự liệu của mọi người nhưng mặc kệ thế nào trận này đổ ước liên quan đến toàn bộ linh châu tương lai đại thế lúc này không chỉ là tứ đại học cung người sống sót còn là quỷ đế thành chủ dẫn đầu nhóm người kia thậm chí chín họ thế ra vô số bên trong thế lực nhỏ đều tại chú mục chờ đợi đều tại tĩnh hầu nửa tháng sau trận chiến kia mà linh châu nam bộ côn ngô học cung nguyên lai、like、vị trí trong rừng rậm tiêu mạch đám người t ấ n thăng cuối cùng đã tới nhất mấu chốt thời khắc tiêu mạch đan điền vị trí mệnh tuyển cuối cùng triệt để vững chắc xuống bên trong một vòng lại một vòng cùng sở hữu bảy đạo suối văn mà như người bình thường dưỡng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ mệnh tuyển đều chỉ có ba đạo suối văn bảy đạo đã là như người bình thường dưỡng sinh cảnh trung kỳ thậu kỳ tu sĩ mới có thể đạt tới cảnh giới mà cùng lúc đó tại trái tim của hắn chỗ sâu càng biến hóa lớn tùy theo tới chỉ thấy tại trái tim của hắn vị trí đ ỗ n g nhiên hơi hơi đau s ó t lập tức đệ tứ chỗ lô kim kích cỡ tương đương động h i ế u chậm rãi tạo ra nay không thiếu toàn thân xem biết bên trong đã từ từ có ánh sáng tím không ngừng lộ ra đau đớn còn đang tiếp tục lỗ thủng chậm rãi càng biến càng lớn tiêu mạch đau đến trên mặt mồ hôi lạnh đều đi ra toàn thân quần áo tất cả đều ướt đấm vương huyền long hạ n h ã quân bạch tiểu trà trạm n ư ợ c thủy lý thiện trang tiêu thần kiếm chờ lần lượt tỉnh lại mỗi một cái đều khí thế đại biến đ a n điền vị trí mơ hồ rõ ràng một đạo con suối chậm dãi biến mất mỗi một cái đều thu chỉ có tiêu mạch vẫn như c ũ n h ắ m mắt ngồi xếp bằng không nhúc ních trên c h á n lạnh mồ hôi như mưa thấy lý t h i ề n trang chạm nhược thủy hai người lo lắng không thôi liền là vương h u y lòng hạ nhã quân đám người đều đưa tới ánh mắt kinh ngạc dựa theo đạo lý tiêu mạch đan điền vị trí con suối đã xuất hiện hẳn là đã đột phá thành công vì sao hắn nhưng như cũng là như thế biểu lộ phản phất tại trải qua trước nay chưa có thống khổ phong kỷ đường chủ túc anh t ú n g mấy lần muốn tiến lên cuối cùng vẫn là giàn xuống xúc động nàng hướng tất cả mọi người chậm dãi nói không nên quay rời hắn này chưa chắc là chuyện xấu có thể là càng thêm kịch liệt thăng hoa mà thôi hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn lý thiện trang chờ nghe vậy này mới thoáng an tâm lại nhưng như trước vẫn là dùng một loại lo lắng ánh mắt không ngừng mà nhìn về phía hắn may mắn một ngày sau một đêm tiêu mạch cuối cùng tỉnh lại trên người dị trạng toàn bộ biến mất hắn thật sâu thở ra một hơi mặt chứa ý cười nhìn về phía trạm ngực thủy lý thiện trang hai người khí thế trên người đã hoàn toàn ổn định lại dưỡng sinh cảnh sơ kỳ đình phong cùng những người khác khác biện tiêu mạch đột phá dưỡng sinh cảnh chẳng những đạt đến dưỡng sinh cảnh sơ kỳ mà lại bởi vì đột phá t ử khí phi thăng quả tồn chữ tâm hồn lực lượng hàng loạt tuân ra đây chính là một vị nhân gian cảnh hậu kỳ cường giả lưu lại tâm ẩn hồn hậu quả ở giữa ẩn chứa tâm hồn lực lượng cường đại cỡ nào có thể suy ra cho đến bây giờ cũng chỉ tiêu hao một hai phần mười m à t h ô i nhưng chính là như thế liền là này một bộ phận tâm hồn lực lượng liền đem tiêu mạch tu vi đẩy lên tới dưỡng sinh cảnh sơ kỳ đình phong nếu như không là vừa vặn đột phá còn cần củng cố ấ tử khí phi thăng quả chút xuống ra hồn lực tiêu mạch đều tin tưởng trực tiếp tăng lên tới dưỡng sinh cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cũng không phải là không thể. mặt khác đây vẫn chỉ là mặt ngoài biến hóa tại hắn sâu trong thân thể còn có biến hóa càng kinh người hơn cái kia chính là tại hắn trên trái tim đệ tứ tâm hồn chính thức hình thành đại biểu tiêu mạch từ hôm nay trở đi liền chính thức theo một tên phổ thông tư chất đệ tử bắt đầu tấn cấp thành cùng vũ tinh hà diệp phương bình la tam tuyệt tiêu thần kiếm đám người một dạng tứ khiếu thiên tiêu khoảng cách bạch tiểu trà kinh ngọc y lìa đám người ngũ khiếu vô thượng thiên tiêu tư chất cũng chỉ kém cuối cùng cái kia một h i ế u tiêu mạch tốc độ tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh mà cảnh giới càng cao tâm hồn càng nhiều đến cuối cùng hắn hoàn toàn có thể siêu viện bạch tiểu trà kinh ngọc y l theo tiêu mạch tỉnh lại tiếp qua mấy ngày sau những cái kia sau này côn ngô học cung mấy tên hạch tâm đệ tử cũng dồn dập đột phá dưỡng sinh cảnh thành công lần này bế quan liền coi như chính thức kết thúc tất cả mọi người tỉnh lại mà bọn hắn cũng biết chi đạo học cung dân chủ điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải ý định của quỷ đế thành thành chủ ma chủ đạo thiên huyền phát hạ chuyện khiêu chiến nửa tháng sau huyền tiên h phong ước hẹn khoảng cách hiện tại cũng chưa được mấy ngày cho nên mắt thấy tất cả mọi người tỉnh lại duy ma cư sĩ diệp ma hà phong kỷ đường chủ túc anh túng các loại không lại trì hoãn thời gian dồn dập đứng dậy dẫn theo hai vị khắc nhân g i a n cảnh cùng với trí đạo học cùng côn ngô học cùng này ba mươi tên đệ tử tinh anh đập vào bay diệp không thuyền phá không mà lên hướng phía linh châu trung bộ đệ nhất cao phòng huyền tiên phong phương hướng mà đi một trận đại chiến hết sức căng thẳng linh châu trong giới tu hành chương bốn trăm sáu mươi chính tả đối lập tiêu mạch đám người chạy tới huyền thiên phong phía dưới lúc khoảng cách huyền thiên phong cuộc chiến chính thức bắt đầu còn có năm ngày thời gian phát hạ thư khiêu chiến cái vị tiêu chí đạo học cung sân chủ cũng là toàn bộ linh châu duy nhất phụ đức cảnh cường giả điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải đã dẫn đầu môn hạ năm vị nhân gia n cảnh hơn mười vị dưỡng sinh cảnh giá lâm huyền thiên phong bọn hắn không có ở tại h u y ề n thiên phong mà là tại khoảng cách h u y ề n thiên phong ước chừng một trăm dặm một tòa sương mù tím phong đâm xuống doanh trại bí thuật điện điện chủ diệp ma hà phong kỷ đường đường chủ túc anh túng biết tung tích của bọn hắn về sau tự nhiên là dẫn đầu tiêu mạch lý thiệt trang c h ạ m nhược thủy các loại chạy tới sương mù tím phong hướng sơn chủ bãi kiến bãi kiến qua đi tự nhiên chính là tại doanh trại xa suốt đặt chân đến riêng phần mình ăn giấc chờ đợi sau năm ngày quỷ đế thành chủ dẫn người đến lại tiến hành kinh thiên một trận chiến, quyết định tương lai trên trăm năm thậm chí gần ngàn năm linh châu các cục ban đêm tiêu mạch một mình đi ra doanh trại đi vào m ỏ n núi phía sau tìm tìm một chỗ chỗ không có người nếm thử bắt đầu tế ra huyền h ỏ a đ ỉ n h theo tâm nguyên khí dót vào huyền h ỏ a đ ỉ n h hào quan g tỏa sáng đột nhiên trên đó tám cái phù văn l ó e lên liền biến mất bắt đầu chỉ có đằng trước hai cái phù văn thắp sáng phân biệt đại biểu lớn nhỏ trọng lực tới đằng sau cái thứ ba phù văn cũng đột nhiên sáng lên trong n y mắt huyền h ỏ a đ ỉ n h đột nhiên run lên phát ra một tiếng long ngâm khẽ tiêu mạch chỉ cảm thấy quanh người hoa một cái bốn phía phương viên m ộ mươi m vỡ ơ y mà thêm ra một tầng trong suất xích, xích hồng vòng bảo hộ như là hỏa diễm đức thành tiêu mạch dối ngón một gõ phanh phanh rung động nhưng vô luận tiêu mạch dùng lực như thế nào quả thực là nện không r a n ử a phần càng có một cỗ nóng dực hỏa lực thấu chỉ chuyển đến mặc dù dùng tiêu mạch lúc này dưỡng sinh cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực lại cũng cảm giác một trận khó mà chịu đựng tiêu mạch trên mặt lộ ra một tia ngoài ý m u ố n hắn không ngờ rằng tại l ớ n nhỏ trọng lực về sau huyền hỏa đỉnh đệ tam phù văn vỡ ơ ý mà đại biểu cho phòng hộ n à y xích hồng vòng bảo hộ hẳn là huyền hỏa đỉnh đệ tam trọng biến hóa mà lại tác dụng không nhỏ tại tiêu mạch hết thể tâm nguyên kỹ đều đã đạt đến đại thành viên mãn thậm chí hóa cảnh tình hùng dưới phòng ngự của hắn tâm nguyên kỹ trở thành yếu nhất một vòng nguyên bản tiêu mạnh nghĩ là dựa vào mạnh mẽ công kích dùng công thay thủ tốt nhất công kích chính là phòng thủ tốt nhất nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất chiến đấu thời điểm nào có nhiều như vậy khả năng lúc đầu suy nghĩ khả năng đều là hết sức m ỹ hảo nhưng cuối cùng kết cục thường thường không như ý muốn có lúc hầu một cái sơ sẩy còn đến không kịp công kích người khác liền phải đối mặt nguy cơ sinh tử dưới tình huống như vậy như có một loại mạnh mẽ phòng hộ thủ đoạn liền có thể gia tăng thật lớn sinh tồn năng lực không có vậy là không có biện pháp đã có tiêu mạch đương nhiên sẽ không k h á c h k h í cùng quỷ đế thành một trận sinh tử sắp đến n à y huyền hỏa định phòng hộ thủ đoạn tới đúng lúc lại quen thuộc một trận huyền hỏa định ứng dụng xác định này vòng bảo hộ có khả năng vận dụng tự nhiên mà lại có khả năng tự do tăng lớn thu nhỏ phòng ngự của nó không gian về sau tiêu mạch liền thỏa mãn đem thu hồi hướng về doanh trại phương hướng đi trở về trở lại trong doanh t r ư ớ n g của mình tiêu mạch phát hiện một cái n g o à i ý muốn thân ả n h rõ ràng là sư nên hạ lại đã đến、tới. cũng không biết nàng lúc trước gần g ấ u ở nơi nào lần này nàng lại cũng hộ tống chí đạo học cung đại bộ đội chạy tới sương mù t i m phong xem ra đối này một trận chiến nàng cũng có tính toán của mình đối với cái này tiêu mạch cũng chỉ có thể không cảm thấy kinh ngạc dù sao sư ninh hạ xuất quỷ nhập tần h để cho mình kinh ngạc thời điểm nhiều không kém lần này mà lại chẳng biết lúc nào nàng thương thế đã hoàn toàn khôi phục trọng yếu nhất chính là tu vi của nàng lại cũng đã đột phá dưỡng sinh cảnh thoạt nhìn thậm chí không kém tiêu mạch cái này nhường tiêu mạch hơi có chút kinh ngạc bất quá nghĩ đến sư ninh hạ thiên tư cùng với nàng chân chính sư phó là lục thủ của quân chế thanh bá đồng tử hoa láo nguyệt vô danh mưa rầm thấm đất chịu nàng hôn đúc tu vi của nàng tiến cảnh nhanh chóng cũng, cũng không phải là cái gì kỳ quái chuyện lẫn nhau lên tiếng chào hỏi hai người các ngồi một bên các tự tu luyện cũng không nhiều lời sau đó thời gian ngoại trừ côn ngô học cung hai đại nhân ở giữa cảnh minh nguyện học c u n g c u n g chủ một lòng trung can thủy hàn ba may mắn chạy trốn về sau lại cũng đến nơi này bí mật bái kiến một lần trí đạo học cung c u n g chủ hai người trao đổi đến nửa đêm ai cũng không biết bọn hắn đã nói những gì chỉ biết là thủy hàn ba từ đó cũng bám vào trí đạo học cung muốn hạ tại trí đạo học cung doanh trướng phụ cận mới xây một tòa doanh trướng một mình ở lại thời gian nhanh như g i ó trôi qua t r ớ c mắt đã đến sau năm ngày một ngày này h u y ề n tiên phong dưới vang lên kinh thiên náo động một thân áo bào đen đẩy người sát khí quỷ đế thành thành chủ ma chủ đạo thiên huyền dẫn đầu quỷ đế thành rất nhiều cao thủ dồn dập chạy tới bọn hắn điều khiển mây đen bay lên đỉnh núi huyền thiên phong phía trên phong vân bắt đầu biến sắc thiên địa vì đó thuận theo một bên khác sương ngủ tím trên đỉnh trí đạo học cung s ơ n trường điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải thấy thế vung tay lên liền trí đạo học cung hết thẻ cao tầng cùng với đệ tử cũng theo đó thân hình dừng ra hướng phía huyền thiên phong mau chóng đuổi theo trước mắt hai bên ngay tại huyền thiên phong đỉnh một khối ngàn trượng thạch bãi gặp nhau trí đạo học cung bên này cùng sở hữu phụ đức cảnh điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải một người nhân gian cảnh m ư ơ i người trừ cái đó ra chính là sau này chạy đến minh nguyện học cung cung chủ một lòng trung can thủy hà ba cùng với côn ngô học cung hai lái chính sân chủ hết thể mười vị nhân gia cảnh đến mức dưỡng sinh cảnh tề vật cảnh tiên liền càng nhiều như tiêu mạch lý thiện trang trạm ngự thủy bạch tiểu trà vương huyền long hạ nhã quân công dương tuyết phong lệnh hồ ngọc sơn tiêu thần kiếm các loại đều tại hàn nhóm sư nghênh hạ một thân áo xanh dùng thị nữ thân phận đứng tại đám người về sau ai cũng không biết nàng một cái thị nữ tại sao lại xuất hiện ở nơi này thế nhưng thấy trang phục của nàng về sau cũng không ai đi để ý tới bởi vì cái này thời khắc giữa song phương dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng người nào cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng đến trình độ kia có mấy tên trí đạo học cung cao tầng n h i u nhữ mày nhưng xem sư nghênh hạ chỗ đứng là tại tất cả mọi người sau lưng lẽ ra không có nguy hiểm gì cũng không có nhiều lời mà quỷ đế thành bên kia cao thủ cũng không ít t thành thành chủ, chủ、so、Cốc Cốc thành thành mặt khác tại quỷ đế thành chủ bên cạnh còn đứng lấy một tên toàn thân áo đen người trẻ tuổi tên này người trẻ tuổi sắc mặt tái nhuận trên trán có một đạo lục sắc cây hình nhật ký thoạt nhìn tà dị vô cùng hắn không phải người bên ngoài đang là quỷ đế con trai độc nhất của thành chủ quỷ kể từ đó quỷ đế thành bên này ngoại trừ không có phù đức cảnh nhân gian cảnh cứng giả cũng có bảy vị so trí đạo học cung bên này cũng không thiếu được bao nhiêu nhưng đây chỉ là mặt ngoài thực lực tại quỷ đế thành chủ đạo thiên huyền sau lưng còn có hai tên giấu ở rất nhiều đệ tử ở giữa thân ảnh này hai bóng người phong vận phiêu nhiên một cái là một tên mang theo một khối h ắ c thiết mặt nạ người khoác đại hồng trường bảo kỳ quái nữ tử thoạt nhìn tà dị vô cùng một cái khác toàn thân áo trắng cả người nhìn như yếu đuối nhưng gió nhẹ thổi tới trong lúc vô hình lại lộ ra một cỗ khí khái tuấn nhã trên mặt hắn cũng đeo một tấm mặt nạ chỉ là tấm mặt nạ này là một tấm bạch ngọc tu la mặt nạ khiến cho cả người hắn thoạt nhìn càng là t h à n h tú vô song có một loại đặc biệt thư quyền khí c h ấ t để cho người ta không khỏi trầm mê nhìn xem hai người kia tiêu mạch chẳng biết tại sao luôn có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc nhất là tên kia hát thiết mặt nạ nữ、tử. hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua nhất thời cũng không nhớ ra được ngoại trừ chín người này bên ngoài quỷ đế thành tòa hạ còn có quỷ đế bốn ngạc nhiên cũng đều là dưỡng sinh cảnh cường g i ả tối đỉnh như đạo không l ô n g mày đạo ngọc sơn đạo tu la đạo cảnh thu mỗi một cái thực lực đều hết sức không tầm t h ư ờ n g cộng lại cũng đủ để so sánh một vị nhân gian cảnh là quỷ đế thành lực lượng trung tiên mà tại hơi xa một chút địa phương một tên thanh niên mặc áo đen cùng với một tên áo trắng xinh đẹp nữ tử thì đứng tại một chỗ thực lực đồng dạng không thể khinh thưởng hai người này không là người khác trong đó thanh niên mặc áo đen kia đúng là cùng tiêu mạch từng có gặp mặt một lần Quỷ đế thành thành chủ nghĩa t ử vũ viêm mà vị kia áo trắng xinh đẹp nữ tử không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là quỷ đế thành vị kia độc thụ một ô t á n tu h i ệ u cảnh n à n sinh bạch ngọc la lại thêm rất nhiều tà ma cao thủ quỷ đế thành cũng là cường giả như mây mặc dù hơi kém trí đạo học cung bên này một bậc nhưng không đến chiến đấu kết thúc ai biết kết quả cuối cùng hai bên cắc cứ một bên d ư ơ n g cung bạc kiếm không khí khẩn trương không ngừng lan tràn bốn phía mỏm núi một chút môn phái nhỏ tiểu thế gia rồn rập xuất hiện nhìn chăm chú lấy này một trận chiến trong lòng lo âu kết quả của trận chiến này nhưng chính là không dám tới gần huyền t i ê n phong phụ gần trăm ủy giả giả đế thành chủ ma chủ đạo tiên huyền hư lạnh một tiếng áo bào đen phiêu động khinh thường nói tốt bất nói nhiều lời cường giả là vừa hôm nay ta chính là tới đây cùng ngươi một quyết sửa mái bất quá nguyên lai quy định không thay đổi nhưng ta nghĩ lại thêm một cái điều kiện ừng điều kiện gì ỵ tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải to mày nhưng vẫn là không thể không hỏi Quỷ đế thành chủ ma chủ đạo thiên huyền hư lệnh một tiếng nói ra ta biết cuốn quân trễ thanh bá tâm sách tản trang bây giờ đang ở các ngươi trí đạo học cùng trong tay nếu như ta thắng các ngươi chẳng những muốn rời khỏi linh châu tu hành giới càng phải đem này trương tâm sách tản trang giao ra giao cho ta bảo quản Điểm đạo điều tinh tiên sinh tinh hải lạnh một tiếng nói, việc tới, ngươi chiến nhiên nói chơi một mong muốn tâm thành thật tàn trang, thể thắng ta, bất kỳ điều gì, tự bạn lạnh lớn, phóng ngựa cần không hư chủ khẩu khí sách chỉ sĩ gì, có cứ kỳ kệ chỉ là chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu ngạn ngữ c h u y ệ n thế gian không như ý người tám chín phần mười có chút ngoài ý m ớ n có thể là vượt qua người tưởng tượng à? có ý tứ gì đ i ệ m tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải trong lòng dâng lên một trận dự cảm không tốt nhịn không được hỏi ha ha Quỷ đế thành chủ đạo thiên huyền cười lạnh một tiếng cũng không nói lời nào chỉ là trên nét mặt mang theo một tia gian t r á ý cười chương bốn trăm sáu mươi mốt lòng lang i ả thú đ i ệ m tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải mơ hồ cảm thấy không đúng nhưng lại không biết cụ thể chỉ hướng cái gì hắn n u i thực lực bản thân có đầy đủ tự tin dù cho này ma chủ đạo thiên huyền thực lực cường đại tới đâu bộ kia địa cấp trận kỳ lại đáng sợ chính mình một vị p h ù đức cảnh cũng tuyệt không cần e ngại huống chi phía bên mình luận nhân gian cảnh cũng so với đối phương thêm ra mấy vị nếu như so phần thắng phía bên mình tuyệt đối phải mạnh hơn không chỉ một bậc nhưng mà đúng lúc này tất cả mọi người lại chợt phát hiện chẳng biết lúc nào trí đạo học cùng trận doanh bên trong vị kia duy ma cư sĩ diệp ma hà thế mà xuất hiện ở điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải sau lưng Ừm, Điểm Diệp tinh tiên sinh Tinh địa chủ. vạn sĩ dù sao đây chính là hắn một tay để bạt lên người tới thành viên mà lại làm việc ổn trọng cấp tốc là rất nhiều phó sơn chủ bên trong nhất cho hắn tín nhiệm người một trong diệp ma ha đi đến trước người hắn hai tay c h ắ p tay thấp giọng hướng vạn sĩ tinh hải nói sơn chủ thuộc hạ có việc b ẩ m báo chuyện gì vạn sĩ tinh hải gặp hắn nói đến thần bí như vậy nhịn không được cũng thấp giọng hỏi khoảng cách giữa hai người tới gần một chút ai ngờ bất ngờ xảy ra chuyện liền là điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải không có chút nào phong bị giữa hai người khoảng cách đã gần đến chỉ có một thước khoảng cách thời điểm duy ma cư sĩ diệp ma ha lại đột nhiên đột nhiên gây khó khăn k h á c tại trong tay áo hai tay đột nhiên rút ra một thanh đen kịt dao nhọn liền thật sâu đâm vào điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải tim người người điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải trăm triệu không ngờ rằng có này biến cố một thoáng bị thương nặng mang theo h ắ t nhận loạn trọng lui lại ngón tay run r à y chỉ diệp ma ha đầy khó khó có thể tin còn có bị người phản bội phẫn nộ cùng với một tia khó tả đau thương ha ha, ha ha ha duy ma cư sĩ diệp ma ha thấy một đâm chúng n h ì n không được ngửa mặt lên trời cười ha ha một bên c ư ờ i một bên cực tóc hướng về sau thối lui sợ vạn sĩ tinh hải trước khi chết phát động đối với mình một k í c h trí mạng hắn toàn thân toát ra khói đen cả người khí thế cùng tăng một loại cùng thiên địa đụng vào nhau vạn vật hóa sinh khí tức xuất hiện tại hắn trên thân khiến cho cả người trong tích tắc vờ ơ y mà phảng phất giống như yêu ma như sợ cực điểm hắn nhìn thấy điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải biểu lộ chẳng những không có chút nào hãy náy cùng e ngại ngược lại cười lạnh chuyện gì đương nhiên là giết ngươi sơn chủ ngươi chiếm cứ trí chi đạo học cung cung chủ vị này vị trí bên trên trăm năm có thể từng nghĩ tới chúng ta những người này cảm thụ hôm nay ta liền muốn thay vào đó cùng thiên huyền huynh cùng chia thiên hạng ư cư cường được. trước ờ rời, thời lời i Điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải Diệp nói trái tim, trôi biết bôi già điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải và đen độc, đức đen ma Ma một Mà màu thậm Màu mắt, mà tay nhất rốt trong thể tốc tràn, trong toàn vạn ngón run không nên hắn ngực này nhọn, cũng không dạng ngay cảnh cũng lan vạn chỉ Ha, kịch chí phù khó chịu sĩ sĩ sĩ vờ cả gì có dao duy y cuộc câu. cấp ơ những người khác cũng toàn bộ đều sợ ngây người từng cái nhìn xem bên trong đao lui lại điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải từng cái đều khó mà tin tưởng con mắt của mình một trận thao thiên náo động càng là tùy theo mà lên có người chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại liền nhịn không được hướng về sau ngã quỵ có trong lòng người còn g thiếu song song chí đạo học cung cùng quỷ đế thành tranh phong tất cả mọi người càng xem trọng chí đạo học cung nguyên nhân không cần nói cũng biết không phải là bởi vì bọn hắn nhiều vài vị nhân gian cảnh mà là bọn hắn có một vị hoành ép đương thời phụ đức cảnh cường giả toa trớn nhưng bây giờ phụ đức cảnh cường giả trọng thương sinh mệnh thở hơi cuối cùng trí đạo học cung bên này liền mất đi mạnh nhất chiến lược lại thêm duy ma cư sĩ diệp ma ha phản loạn trí đạo học cung lần nữa bỏ lỡ một tôn cường đại người ở giữa cảnh chiến lược trái lại quỷ đế thành bên này tương đương với mới tăng một vị nhân gian cảnh cừng giả vừa đến vừa đi khoảng cách to lớn khó mà tưởng tượng chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển nguyên bản còn chiếm thượng phong trí đạo học cung trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc mặc dù bọn hắn còn có chín vị nhân gian cảnh thế nhưng luận chân thực chiến l ư c kỳ thật đã xa hoàn toàn không phải đối diện cái kia quỷ đế thành rất nhiều cao thủ đối thủ giết giết giết giết thấy thế, thế. Trí suốt, thành khí đạo đế học cung bên này, sĩ khí xa xút, mà quỷ đế thành bên mà sĩ kia, xa quỷ lập ạ đạo i thiên cười tiếng, tiếng, giếp. là l thành thành khí không thế chủ ma chủ đạo thiên huyền cười ha ha một tiếng, không do dự nữa, hô tăng một to một đế gọn. nữa, Quỷ ma do dự tức đen tay h á o phiêu động cả người đã như một đoá mây đen tung bay đến trí đạo học cung trận doanh hướng đi trong tay đột nhiên hất lên liền xuất hiện mấy chục căn màu đen tiểu kỳ ném lên thiên không màu đen tiểu kỳ hiện thân trong nháy mắt tẩn vào hư không lập tức bầu trời một cơn chấn động trong một chớp mắt trận kỳ bao phủ chỗ khói đen quần quận chỉ sợ u y áp càn quét mà xuống đem trí đạo học cung tất cả cao thủ toàn bộ bao phủ trong đó mà ngũ chỉ cầm tông ân thiên hồn quỷ đế thành thiếu thành chủ đạo vô tận cùng với mặc khác nhân gian cảnh tăng thêm quỷ đế bốn ngạc nhiên nghĩa tử vũ viêm tán tu bạch ngọc la cũng đồng thời d ế tới t đại chiến không có dấu hiệu nào liền đột nhiên bộ phát đánh tiêu mạch đám người một trở tay không kịp bất quá bọn hắn dù sao cũng không phải người bình thường rất nhanh liền kịp phản ứng tại phong k ỳ đường chủ túc anh túng lượng công điện chủ quân ngọc lâu chân lung điện chủ vàng trải qua phú đám người dẫn đầu dưới ổn định chất cước bày ra phản kích trong n h y mắt lục đại nhân gian cảnh đối mặt ủy đế thành ngũ đại phó thành chủ cùng với bọn hắn thiếu thành chủ l mà côn ngô học c u n g hai lái chính sân chủ tăng thêm minh nguyện học c u n g công chủ một lòng trung can thủy hàm ba lại hợp lại đối mặt quỷ đế thành chủ đạo thiên h u y ề n tam đại nhân gian cảnh đối phó một người lại căn bản không phải đối thủ liên tục bại lui càng đánh càng là chật vật mắt thấy lạc bại sắp đến đám người còn lại cũng đều tại từng đôi giết chóc giữa sân còn tại nhàn rỗi trả thái nhất thời lại chỉ thừa trí đạo học cung sân trường điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải cùng với mưu phản trí đạo học cung toàn thân khói đen lượn lờ bí thuật điện địa chủ duy ma cơ sĩ diệp ma hà đương nhiên còn có đi theo quỷ đế thành mọi người sau lưng một nam một nữ kia toàn thân áo trắng mang bạch ngọc tu la mặt nạ thư quyển khí tức nam tử cùng với một thân đại hồng b ả y c ư ớ i đầu đội hát thiết mặt quỷ quỷ dị nữ tử ẩm sau một lát đầu tiên là côn ngô học cung hai lái chính sân chủ bị quỷ đế thành chủ bại trận trực tiếp nát xuống minh nguyệt học cùng cung chủ một lòng trung can thủy hàn ba thấy tình thế không ổn vội vàng rút lui trở lại trong đám người còn là một bộ còn có sợ h a i dáng vẻ sau đó lượng công điện chủ quân ngọc lâu trực tiếp bị người gạt bỏ hoàn toàn không có sức phản kháng đối thủ của hắn không là người khác đúng là vị kia ngũ chỉ cầm tông ân ngàn đàn ngũ sát tiếng đàn phô thiên cái địa những nơi đi qua không ngừng quân ngọc lâu chịu ảnh、hưởng. trong chiến trường tất cả mọi người đều chỉ cảm giác thân hình hơi ngưng lại tâm nguyên tán loạn lại có tán loạn cảm giác nhất thời không khỏi từng cái k i n h hãi nay ngũ chỉ cầm tông ân thiên hồn quả nhiên không thể coi thường một thân thực lực kinh tiên động địa chỉ sợ coi như không bằng quỷ đế thành chủ đạo thiên huyền cũng không kém là bao nhiêu đương nhiên trí đạo học cung bên này cũng không phải là không có thu hoạch a n h điện điện chủ không tin mưa gió quan tin mặc dù hình di chuyển như một đạo quỷ mị những nơi đi qua vỡ ơ ý mà không có người nhìn ra được tung tích của hắn chỉ gặp hắn đột nhiên người nhẹ nhàng tại một người sau lưng sau đó nhẹ nhàng thối tại chỗ liền lưu lại một tôn nhân gian cảnh thi thể cái kia tôn thi thể đang là quỷ đế thành mới thu năm vị phó thành một trong cũng hữu nhân gian cảnh sơ kỳ thực lực đáng tiếc ở nhân gian cảnh đ ỉ n h phong mà lại trưởng quản ả n h điện dùng tốc độ tăng trưởng xuất quỷ nhập thần không tin mưa gió quan tin mặc dù trước lại không thể chống đỡ một chút nào sau đó ảnh điện điện chủ quan tin nhiên thi triển gió thảm mưa sầu quyết bên trên bầu trời vờ ơ y mà hạ hạ giả dích tinh tế nổi lên âm hiểm tạ phong mưa gió đi qua hết thể quỷ đế thành cơn giả đệ tử toàn thân trạng thái đều chịu ảnh hưởng công kích không khỏi hơn ngưng lại bất quá chi đạo học cung bên này có thể như ảnh điện điện chủ quan tin nhiên dạng này cao thủ cường đại dù sao cũng là sỗi nhất là trí đạo học c u n g sân nhân cũng là tất cả mọi người trụ cột đ i ể m tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải bị đánh lén mọi người mất đi chủ tâm cốt lòng tin đi hết đấu pháp mười thành bên trong liền mang theo ba phần bảo thủ cứ như vậy thế cục càng là nóng vội nguy cơ tuy có chút ít như ảnh điện điện chủ quan tin nhiên cường giả như vậy giáng chống đỡ thế cục có thể mắt thấy thế cục vẫn là cấp tốc hướng phía bại lui phương hướng đi đến trí đạo học cùng đệ tử càng là hàng loạt thương vong như vương huyền long hạ nhã quân công dương tuyết phòng lệnh hồ ngọc sơn các loại đều chỉ có tại vũ viêm bạch ngọc、là. Quỷ đế hắn n tại c n h ê trừ ma người trên bảng tích phân bắt đầu nhanh như gió bay lên chỉ cần không phải dưỡng sinh cảnh cường giả tối đỉnh cơ hồ không có hắn đ ị c h thế nhưng hắn dù sao chỉ là dưỡng sinh cảnh sơ kỳ đệ tử tại phía bên mình chiến cuộc có khả năng đưa đến tính quyết định tác dụng tại toàn bộ chiến trường bên trên hắn lại chỉ là nhất không có ý nghĩa một vòng bởi vì làm tất cả mọi người biết chân chính quyết định chiến cuộc thắng bại không phải dưỡng sinh cảnh mà là nhân gian cảnh thậm chí quỷ đế thành thành chủ đạo thiên huyền cùng với trí đạo học cung sơn trưởng điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải tranh phong giết giết hắn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn mắt thấy trí đạo học cung sơn trưởng điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải vẻ mặt thống khổ kích động càng ngày càng ăn mòn toàn thân hắn quỷ đế thành thành chủ đánh giết côn ngô học cung hai lái chính sân chủ đánh lui minh nguyện học cung cung chủ về sau cũng không nóng nảy đuổi theo ngược lại thân hình lõi lên hướng về trí đạo học cùng sơn trưởng điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải bên này hướng đi chạy tới mong muốn trước tiên đem đánh giết trực tiếp đặt vương thang cục mà một bên khác hai vị kia đứng tại ở ngoài vòng chiến một mực không có gia nhập chiến cuộc váy đỏ mặt quỷ nữ tử cùng với áo trắng thư quyển nam tử lại đột nhiên động một cái vợ ơ y mà cũng theo dòng người hướng điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải phương hướng vào tới rõ ràng cũng là nghĩ bỏ đa sùng giếng đến mức có phải hay không còn có khác mặt khác mục đích lại không được biết rồi muốn cấp tấm sách tàn trang sao tới đi ha ha ha tới đi điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải người bị thương nặng mắt thấy quỷ đế thành thành chủ đạo thiên huyền dẫn đội hướng chính mình đánh tới thậm chí hai tên không biết lai lịch không biết tính danh nam nữ cũng hướng bên này dết tới giận dữ cười lớn hắn chỉ trôi nổi tại một bên khác cách mình xa xa cũng không động thủ duy ma cư sĩ diệp ma hà không nghĩ tới n g ư ơ i vợ âm y mà tu luyện một bộ phận thiên nhân hóa sinh thức bất quá thiên nhân hóa sinh thức không phải như vậy tu luyện ngươi đi đến đường tà đạo nhưng không sao ta mặc dù cũng chỉ l ĩ n h nộ g một bộ phận nhưng hôm nay không ngại nhường ngươi kiến thức một chút chân chính thiên nhân hóa sinh thức là bộ rắn gì theo tiếng đột nhiên bàn tay hắn vung lên một tấm tản da nhàn nhạt ánh bạc tản trang liền trôi n hắn cưỡng chế thương thế hai tay v u n g n g ư từng đạo kỳ diệu tia sáng bắt đầu ở tản trang phía trên hiền hiện bảy cái thần bí câu chữ trôi nổi tại giữa không trung tiêu mạch đám người mặc dù tại chiến đấu cũng cảm nhận được giữa không trung tán phát khổng lồ huy áp chiến đấu động tác là không khỏi cứng lại hướng phía điểm t i n h tiên sinh vạn sĩ tinh hải bên kia nhìn lại chỉ thấy giữa không trung trôi nổi bảy chữ câu phân biệt là thiên như mẹ sinh ra văn vật thiên theo điểm t i n h tiên sinh vạn sĩ tinh hải một tiếng hét to giữa không trung chữ thiên bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ vô tận quang minh trực tiếp xua tan khói đen đem ủy đế thành chủ đạo thiên huyền tế gia địa cấp bí bảo cái này nhìn thấy một màn này trí đạo học công bên này người lớn chịu cổ vũ có thể là quỷ đế thành người bên kia lại đều biến xác như cha mẹ chết bọn hắn kiêng kỵ nhất tồn tại chính là vị này điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải mắt thấy hắn bị chính mình người bên kia đánh lén trọng thương tựa hồ một thoáng mất đi sức chiến đấu mọi người đang vui mừng khúc xiết làm sao hắn lại đột nhiên sinh long h ỏ a t h ổ lên tựa hồ không nhận một điểm ảnh hưởng tới không có khả năng duy ma cư sĩ diệp ma ha hét lớn một tiếng mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn đây là tại tiêu hao sinh mệnh này thiên nhân hóa sinh thức căn bản chính là cấm thuật hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu mọi người cùng nhau vây công hắn thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn khôi phục lại nhất định phải trước tiên đem đánh giết nói xong thân hình k h a động vờ y mà không do dự nữa cả người hóa thành một đạo nhàn nhạt tia sáng hướng phía vạn sĩ tinh hải bay nhanh mà tới Chương 462. cuối cùng kết cục đến được tốt điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải đối diệp maha rõ ràng không có bất kỳ cái gì hảo cảm thậm chí so với quỷ đế thành chủ đạo thiên huyền còn muốn tới chẳng ghét gặp hắn chạy tới hắn không để ý thương thế cưỡng ép thôi động trong hư không thứ hai chữ thứ ba như mẹ hai chữ trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng trói lọi đông nhiên hóa thành muôn vàn tinh hải đông nhiên đồng thời hướng duy ma cư sĩ diệp maha hạ ha xuống không tốt duy ma cư sĩ diệp maha thay thế quá sợ hãi thân hình nhất chuyển đông nhiên trên thân vở ơ im à toát ra vô tận đỏ tia sáng màu vàng quang mang này như yến như sương Lại theo ư có sức ảnh hưởng lớn đến thế, rõ ràng là hắn h ư này, này tiếng rơi chữ trong hư không cái thứ tư chữ đản cũng tùy theo rủ xuống phảng phất hóa thành muôn vàn đại kiếm đồng thời hướng duy ma cư sĩ diệp ma ha đánh xuống mạnh như diệp ma ha tại đây cái đản chữ phía dưới nhất thời lại nhỏ bé nhược trần cắt bụi hắn thi triển thiên nhân hóa sinh thức hơn nửa cuốn cưỡng ép chống lại thế nhưng một cái là hoàn chỉnh một cái cũng chỉ có nửa bộ ưu khuyết ở giữa hết sức rõ ràng Ẩm. ma Ma một mà màu mặt điểm Duy Diệp dài dối dưới, Dù dụng, dù kêu đau tuyết đều tung, đầy mặt chật vật, tại phu quý thuật tu hậu phu châu siêu bay đầy Ha ra, phía phía cao địa cao gian sao cư cả ngược cả tóc chật đức cảnh kích cho chủ, cảnh cũng đức cảnh, dù sao cũng là linh châu độc người tươi. thương. sĩ sinh sĩ tiếng nhiên giới, mạnh, tại tinh tiên Tinh Hải giận điện vi tới linh nhi Hắn nhất hắn nhân nhất nhị kỳ, lên trên là là là là đớn, trắng vạn nén trọng đột tất vật, đã đã bào bí áo vô vô nhưng vào lúc này quỷ đế thành thành chủ cùng với cái kia một đỏ một trắng quái nhân nam nữ đông nhiên cùng nhau bay tới Quỷ đế thành chủ đạo thiên huyền thôi động tinh la thất s á t trận t r ậ p cờ không nữa đối phó những người khác toàn bộ nhắm ngay điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải một người chỉ muốn trước đem hắn tiêu d i ệ t mà vậy đối đỏ trắng nam nữ thân hình chấp động ở giữa lại không phải công hướng điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải mà là nhằm vào lấy giữa không t r ù n g trôi nổi tâm kia đạm bạc cổ trang bay đi rõ ràng bọn hắn lại là hướng về phía tâm kia tâm thánh phái vợt tâm sách tản trang mà đi vọng tưởng đ i ể một tinh tiên vạn sĩ Tinh hải làm sao có thể toàn tạm thời từ bỏ truy trở tay sinh Hải phải Diệp vạn bọn hắn nguyện, đành kích Hà, sĩ sao Sĩ làm Ma Ma m có Cư để bỏ Duy trường, bên ổ về phía thành thành chủ h quỷ đế đạo t i huyền thời, hư đồng dẫn trong tới lại khác ô n ngũ xinh, hướng trắng nam nữ ngăn cản gần bọn bên g đệ đối đỏ đi, chữ, của họ. tới vậy Một ép k duy ma cư sĩ diệp ma h à nhìn thấy quỷ đế thành thành chủ cùng đỏ trắng nam nữ giết tới điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải muốn lưu đối phó bọn hắn trước không khỏi tùng ra một hơi hắn sát mặt tái nhật vừa rồi cái t i ê một thoáng hắn nhận phù đức cảnh đ i ể m t i n h tiên sinh vạn sĩ tinh hải một kích toàn lực toàn thân tâm nguyên vợ ơ y mà tán loạn sáu bảy phần mười bởi vậy rõ ràng phù đức cảnh cường giả như sợ dạng này thân thể đừng nói cướp đoạt tâm sách t à n trang có thể hay không tại đại chiến như vậy bên trong sống sót đều là hai chuyện t â m mắt k h ẽ động hắn đ ỗ n g nhiên rơi xuống phía dưới đang cùng quỷ đế thành mấy tên đệ tử đối chiến chính mình thân truyền đệ tử phong c u ầ n tiêu thần kiếm trên thân tới chỉ gặp hắn bỗng nhiên bay gần tiêu thần kiếm chỗ vòng chiến vùng trời bỗng nhiên bàn tay trái đột nhiên khẽ hấp tu vi đã đạt dưỡng sinh cảnh sơ kỳ phong sau đó kể sát ở bàn tay của hắn phía trên sư tôn n g à i đây là muốn làm gì không muốn a phong cùng tiêu thần kiếm đầu tiên là khẽ giật mình lập tức dường như nghĩ đến cái gì đột nhiên kinh hãi nhìn xem diệp ma ha cái kia s ắ p mặt tái nhợt cả người hắn chợt run r à y lên nghĩ đến cực kỳ đáng sợ sự tình ha ha duy ma cư sĩ diệp ma ha nghe vậy cười lạnh một tiếng đ ồ nhi ngươi không phải đã sớm biết sẽ có như thế một ngày sau trong khoảng thời gian này rất khó nhị đi ngươi có phải hay không vẫn muốn giết ta thoát đi trí đạo học cùng chỉ là trễ ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy liền là chờ đợi ngày này hiện tại đến ngươi vì ta cống hiến thời điểm đến lập tức không nói thêm lời nào trong lòng bàn tay lộ ra một cỗ cường đại hấp lực lại vạn chúng nhìn chừng chừng rất nhiều trí đạo học c u n g quỷ đế thành thậm chí còn có huyền thiên phong bên ngoài vô số bên trong tiểu thế ra tận mắt nhìn thấy phía dưới mấy cái hô hơi thở ở giữa liền đem tiêu thần kiếm hút thành người khô hắn tiện tay đem thi thể ném xuống đất bỏ qua hắn trước khi chết trong mắt oán động p h ẫ n hận đột nhiên nhắm mắt lại sau đó giang hai cánh tay hướng hai bên chấn động ông chỉ sợ thanh âm đột nhiên trên hư không nổ vang chỉ thấy hấp thu tiêu thần kiếm tu luyện nhiều năm như vậy nguyên linh kiếm phí hắn trên thân đột nhiên tản mát r a vô tận thải quang một khắc này hắn khỏi hắn tương thế thậm chí trong cơ thể một thanh to lớn màu kiếm phá không mà ra trên bầu trời không ngừng xoay quanh thiên nhân chi kiếm nhìn thấy cảnh này trong đám người có người giật mình tiếng kinh hô đúng là nhận ra diệp m a hai giờ phút này hiện hiện trôi này cự kiếm tên những cái kia tứ đại học cung đệ tử cao tầng có người nhìn qua ghi chép thiên nhân hóa sinh thức tàn trang biết thiên nhân chi kiếm là thiên nhân hóa sinh thức bên trong ghi lại một loại hiếm thấy tà thuật coi trọng dùng người hắn làm loại luyện chính mình chi kiếm hồn cuối cùng đem người khác tu luyện kiếm khi tụ hợp vào một người từ đó đi đến thiên nhân hóa sinh ngưng tụ thành hồn kiếm phương thức tu luyện chỉ bất quá loại phương thức này quá mức tạ ác bình thường người sẽ không đi tu luyện mà lại thiên nhân hóa sinh thức càng nhiều hơn chính là một loại bùng nổ bí pháp chỉ cần toàn bộ tu luyện thành công uy năng so thiên nhân chi kiếm loại tu luyện này phương thức mạnh mẽ rất nhiều nhưng không ai từng nghĩ tới diệp ma ha lấy được chỉ có thiên nhân hóa sinh thức thượng quyển cho nên tu luyện thiên nhân hóa sinh thức một mực không cho hết trình thậm chí lúc trước cùng quân chế thanh bá cho lục t u y ế t thanh thiên nhân hóa sinh thức thượng u y ể n sự tỉnh hoa láo chờ cũng k h n g biết coi là không cho kỳ thật nam nữ hoan ái thời điểm thư o n g bị yếu đồng bạch ngọc dương tại đò thạch cốc trong trận chiến ấy bị thương nặng sau đó liền một một hôn mê bất tỉnh cha đồng lục tuyết thanh dung nhan hủy hết một thân công lực càng toàn bộ phế bỏ trở thành một tên phế nhân cho nên bọn hắn cần phải mượn duy ma cư sĩ diệp ma ha lực lượng một la ẩn náu tránh cho bị những người khác cho tìm tới hai là âm thầm dùng vũ mệnh đạo vu thuật phục sinh bạch ngọc dương mới có la ma chiến cảnh bên trong một màn kiếm màn duy ma cư sĩ diệp ma ha cầm tới thiên nhân hóa sinh thức thượng quyển về sau liền không kịp chờ đợi mong muốn tu luyện nhưng phát hiện chỉ có nửa ớn căn bản là không có cách tu luyện thành công chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tu luyện thượng quyển lên ghi lại loại tà ác này kiếm ý thiên nhân chi kiếm hắn đem thiên nhân chi kiếm phương thức tu luyện thay hình đổi dạng mệnh danh là nguyên linh kiếm khí bởi vì sợ lục tuyết thanh làm tay chân cho hắn là có sửa chữa hoặc là thậm chí trực tiếp là giả thiên nhân chi kiếm tu luy ngược lại đem âm t h ầ m chuyển cho mình các lớn thân truyền đệ tử cuối cùng gặp bọn họ không có việc gì về sau liền trực tiếp hấp thu luyện hóa bọn hắn tu luyện thiên nhân kiếm khí cuối cùng hấp thu thành để bản thân sử dụng đằng trước tập vạn hồng chờ ba đại đệ tử thiên nhân kiếm khí toàn bộ hấp thu sau khi hoàn thành hắn thiên nhân chi kiếm kỳ thật đã sắp đi đến viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng hôm nay trọng thương phía dưới hắn tự nhiên lại cũng bất chấp gì khác trực tiếp tại dưới con mắt mọi người đem chính mình đời cuối cùng thân truyền đệ tử tiêu thần kiếm cũng hút không còn trở thành một bộ sắc không mà hấp thu tiêu thần kiếm tu luyện ra thiên nhân kiế duy ma cư sĩ diệp ma ha thiên nhân chi kiếm cuối cùng đ ạ t đến đ ỉ n h phong giờ k h ắ c này hắn khí thế trên người vô hạn tất cao chẳng những khỏi hắn thương thế mà lại hình như có cao hơn một tầng lầu chi thế tuy không phải phụ đức lại đã có cùng phụ đức chống lại tiền vốn tất cả mọi người thấy cảnh này chẳng những không ước mơ hắn luyện công phương thức ngược lại chỉ cảm thấy dùng cả mình trực tiếp từ đỉnh đầu lạnh đến lòng bàn chân lợi dụng đệ tử của mình vì chính mình luyện công cái này cần là cỡ nào phát d ổ phương thức tu luyện tiêu thần kiếm tập vạn hồng các loại tuy nói may mắn trở thành hắn dạng truyền đệ tử đạt được hắn không để lại dư lực đại lực bồi dưỡng thế nhưng bất hạnh hơn chính là trở thành hắn thân truyền đệ tử kỳ thật chỉ là trở thành vì hắn l u ậ n dưỡng thiên nhân chi kiếm một bộ vật dẫn mà thôi cuối cùng kết cục đều là thê lương mà thảm liệt dù cho tiêu mạch thấy đầu của mình hào đại đ ị c h tiêu thần kiếm liền chết đi như thế trong lòng cũng đặc biệt không có chút nào nhẹ nhõm vui sướng chi ý ngược lại càng cảm thấy rét lạnh hắn nghĩ tới chính mình vô số lần tại diệp ma h a trước mặt n h ả nhót thậm chí đột phá dưỡng sinh c ả n h lúc còn chỉ có hắn một tên nhân gian cảnh ở bên người hộ pháp nếu như hắn thật muốn gây bất lợi cho chính mình nghĩ đến chỗ này tiêu m ạ c lắc đầu chỉ cảm thấy một trận không rét mà run hắn hiệu được khi đó, diệp ma ha có lẽ liền đối với mình sinh ra sắc ý chỉ là khi đó giết mình đám người cực dễ dàng dẫn tới điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải hoài nghi hắn không muốn bởi vì nhỏ mất lớn cho nên bảo toàn nhóm người mình chỉ vì lần này tại h u y ề n thiên phong bên trên tới gần điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải hướng hắn đánh lén sát hại chính mình cái này địch nhân lớn nhất đến mức tiêu mạch đám người trong mắt hắn đoán chừng đều cùng t ô n tép nhã g nhép tiện tay có thể dùng xóa bỏ căn bản không đáng giá nhắc tới may mà giờ này khắc này diệp ma ha trong mắt căn bản không có tiêu mạch loại tồn tại này thương thế khôi phục thậm chí khí thế càng thịnh về sau hắn một mặt phẫn hận nhìn c h ầ m c h ầ m dẫn đến hắn trọng thương từ đó tại tất cả mọi người trước mặt lộ r a nguyên hình cùng cấp thân bại danh liệt trí đạo học cung sân trường điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải ánh mắt bên trong đều là s á c ý nếu như không phải hắn chính mình làm sao lại chịu thương nặng như vậy nguyên bản mình có thể tiếp tục giống cầm tù tập vạn hồng mặt khác hai tên thân truyền đệ t ừ một thoáng lặng lẽ đem tiêu thần kiếm giải quyết chờ đến chính mình quân lâm thiên hạ chiếm cứ toàn bộ linh châu coi như lại bạo lộ ra cũng không có gì nhưng bây giờ liền hủy sạch duy nhất chi pháp cũng chỉ có theo sát tại quỷ đế thành chủ bên n g ư ờ ợ hắn đánh giết vạn sĩ tinh hải, cùng chia linh châu. không phải một khi chờ cái k i a lão quỷ khôi phục lại như vậy hậu quả không cần nói cũng biết hắn coi như không giết quỷ đế thành chủ cũng nhất định sẽ giết mình mà loại hậu quả này là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận ban đầu điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải liền bị trọng thương sau lại liên tục bùng nổ trọng thương diệp ma h a đã là quá mức tiêu hao thiên nhân hóa sinh thức mặc dù mạnh mẽ hắn dù sao không có đem tu luyện tới hóa cảnh thậm chí viên mãn đều không đi đến trong hư không bảy chữ đã dùng xong năm cái chỉ còn hai chữ cuối cùng phảng phất gió bên trong ảnh đến không ngừng p h i u riêu mà lúc này quỷ đế thành chủ ma chủ đạo thiên huyền dết tới mang theo địa cấp bí bảo tinh la thất sát trận trận cờ lực lượng trong lúc nhất thời vợ ơ ý mà đánh cho hắn không ngừng lùi lại hết lần này tới lần khác lại có cái k i a hai tên đỏ trắng trang phục mặt nạ nam nữ cũng đồng thời chạy đến không công kích hắn lại trực tiếp cướp đoạt trong hư không trôi nổi tờ kia tâm sách tàn trang cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời không khỏi khẩn trương sinh chữ mặc dù trấn áp cái k i a đôi nam nữ một quang thời gian nhưng theo trên đó tâm nguyên không ngừng tiêu hao cuối cùng tan học đi một khi ba người tụ hợp cái k i a hậu quả khó mà lường được nếu như tại hắn lúc toàn thịnh tự nhiên không sợ đừng nói ba người cùng lên coi như nhiều gấp đôi đi nữa h ắ n cũng dám tại một trận chiến. có thể diệp ma ha đâm vào hắn trong ngực trái tim một kiếm kia lại quả thực manh động mũi kiếm chẳng những hoàn toàn chui vào trái tim của hắn càng là bôi cực kỳ khủng bố k í c h độc k í c h độc chạy vào trái tim ảnh hưởng đến tim của hắn nguyên thương thế nghiêm trọng càng làm cho hắn bước đi liên tục khó khăn nếu như không phải bùng nổ thiên nhân hóa sinh thức hắn lúc này sớm đã không kiên trì nổi nhưng lúc này chữa trị thương thế thậm chí triệt để luyện thành thiên nhân chi kiếm duy ma cư sĩ diệp ma ha cũng theo mặt bên dứt tới trong lúc nhất thời nhà rột còn đập mưa phá lại gặp n ự c gió điện tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải bên này thế cục càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Chương 463, nhưng vào lúc này đột nhiên chỉ thấy bầu trời phương xa bên trong một đạo thanh quần áo vải thân ảnh n g á y mắt bay tới hắn xuất hiện trong n g á y mắt bốn phía bầu trời đều tựa hồ sáng lên một cái vô số hoa tươi tại hắn quanh người cởi mở những nơi đi qua thiên đ ị a biến sắc nghịch tặc các nơi g ư cuối cùng chịu hiện thân nạp mạng đi theo hắn hét lớn một tiếng vô tận hoa tươi dồn dập hội tụ tạo thành hai thanh hoa tươi hợp thành liền trường thương đột nhiên xuyên vào cái kia váy đỏ mặt quỷ nữ tử cùng với áo trắng thư quyển khí nam tử phần lưng váy đỏ mặt quỷ nữ tử cùng với áo trắng thư quyển nam tử mắt thấy tâm sách tàn trang liền muốn tới tay tâm tình đều kích động đến khó tự kiềm chế căn bản không có chú ý sau lưng đột nhiên xuất hiện cái k i a đạo vải xanh thân ảnh chờ đến hoa tươi rót thành trường thương xuyên vào bọn hắn ngực bọn hắn mới một m ặ t khiếp sợ khó có thể tin quay đầu lại nhìn về phía ra hiện sau lưng bọn họ tên k i a vải xanh áo bảo l ã o giả là ngươi tháng nguyễn sư m i n h tên này đột nhiên xuất hiện một thân vải xanh trường bảo ba dê hồ t h o ặ t nhìn phổ phổ thông thông láo giả không là người khác đúng là truyền thụ tiêu mạch vạn hoa sinh phản quyết sau đó lại điều động sư nên hạ đến linh vũ thành cùng tiêu mạch liên l n g u y ệ t vô danh giờ phút này tiêu mạch đống nhiên biết được vì sao sư ninh hạ cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên lai、like, nàng đã sớm đem chỗ có tin tức toàn bộ thông c h i hoa lão biết được quỷ đế thành cùng trí đạo học cung kinh tiên một trận chiến sắp bắt đầu suy đoán tâm sách tản trang khẳng định phải hệ i thế mà tâm sách tản trang một khi hệ i thế như vậy mất tích đã lâu trà đồng lục tuyết thanh thư đồng bạch ngọc dương liền sẽ lại hệ i ra cho nên hoa lão mệnh nàng âm thầm theo dõi trí đạo học cung đệ tử đi vào huyện tiên phong mà hắn từ lâu ẩn ở một bên thấy một lần váy đỏ mặt quỷ nữ tử áo trắng thư quyển khí nam tử xuất hiện mà lại vừa xuất hiện liền là hướng về phía trong hư không trôi nổi tấm kia tấm sách tàn trang m à đi, dù cho mấy chục năm không thấy dù cho hai người sớm đã hoàn toàn thay đổi còn đeo mặt nạ nhưng thân hình của bọn hắn khí chết nhưng căn bản giấu giếm không được cùng bọn hắn từ nhỏ đến lớn hoa đồng nguyệt vô danh cho nên hắn liếc mắt nhận ra tên này váy đỏ mặt quỷ nữ tử liền là hắn ân sư năm đó sáu vị đồng tử một trong sư muội của mình trà đồng lục tuyết thanh nàng là sư tôn năm đó yêu thích nhất đối tượng nhưng cũng là nàng đem ân sư theo vạn trượng cao phong đỉnh cuối cùng kéo vào vô tận t â m nguyên thủ đoạn tri âm tàn đ c độc đơn giản khó mà làm người tin mà bên cạnh nàng tên kia áo trăng thư quyển khí nam tử không là người khác đúng là nàng chỗ chân chính ái mộ đối tượng chính mình sư tôn năm đó một vị k h á c đồng tử cũng là năm đó bố trí đỏ thạch cốc c h i ẩn nó một vị k h á c kẻ cầm đầu thư đồng bạch ngọc dương khúc khụ máu tươi không ngừng theo trong miệng hai người t u ô n ra hai người gương mặt dưới mặt nạ sắc càng ngày càng tái nhận bọn hắn mặc dù miễn cưỡng phục hồi như cũ kỳ thật cách c ô n g thể khôi phục còn rất sớm một thân công lực sớm đã mười không đủ một cảnh giới bây giờ đoán chừng cùng bình thường dưỡng sinh cảnh cũng không kém là bao nhiêu mà hoa lão nguyệt vô danh có thể là tại hải thành nơi đó dốc lòng kh vì báo thủ những năm này hắn một ngày chưa từng sâu ngủ toàn bộ tâm thần đều đặt ở dò xét kẻ thù hạ lạc cùng khổ tu vạn hoa sinh phản quyết lúc này tiêu mạch mới biết được nguyên lai vạn hoa sinh phản quyết không chỉ có là một môn phụ trợ tâm nguyên kỹ nó cũng có thể là một kiện giết người vũ khí hoa tươi mặc dù yếu đuối thế nhưng muốn thi triển nó người chỉ cần quán chú vào đủ mạnh tâm nguyên khí quán thâu sinh khí cũng có thể biến thành cướp đoạt tính mệnh nguyên năng này vạn hoa sinh phản quyết có thể thiện đáng giận đều xem thi triển nó người là ai mà thôi cho nên trà đồng lục tiết thanh thư đồng bạch ngọc dương một là căn bản không có phòng bị h a y là căn bản không phải lúc này trạng thái đỉnh phong hoa lão nguyệt vô danh đối thủ lần này liền trọng thương hai vị tên giặc không nghĩ tới còn có một ngày này đi hôm nay ta nguyệt vô danh cuối cùng v i sư tôn chính tay đâm này hai đại cửu nhân sư tôn dưới xuôi vàng cũng có thể nhắm mắt hoa lão nguyệt vô danh hai mắt đấm lệ tung hành không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài hét dài một tiếng bên trong đem những năm này gian khổ cựu hận toàn bộ rót vào trong đó toàn bộ huyền thiên p h o n g lúc nhất thời bảy lá lay động vạn c h i m kinh bay báo ứng báo ứng a thật vất vả xuống lại mới vừa đi ra cái kia tối không thấy ánh mặt trời lòng đất vết n ư ớ c lại xuất hiện ở trong nhân thế chỉ là không nghĩ tới đi ra còn không có mấy ngày liền bị ngày xưa sư huynh tìm tới một mực đau khổ theo đuổi tâm sách tàn trang còn chưa tới tay trà đồng lục t u y ế t thanh thư đồng bạch mọc dương liền không khỏi đột một mất máu tươi từ bọn hắn tim bị rót mặc địa phương không ngừng tràn ra chỗ có sinh khí đã toàn bộ hoa đồng nguyệt vô danh một người hút đi trước mắt bọn hắn đã biến thành hai cô thầy khô vạn hoa sinh phản quyết bá đạo chỗ có thể này rõ ràng một phen nhìn thấy cảnh này liền là đồng dạng tu luyện này vạn hoa sinh phản quyết tiêu mạch cũng không khỏi đồng tử co g i t lại c ả mà giác m thưa trận i sinh lệnh. h o láo dịp trà đồng thư đồng bạch vong điệp tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải cuối cùng bắt lấy một tia cơ hội thoát khỏi quỷ đế thành chủ tinh la thất sắc trận phong tỏa dối bàn tay liền đem trong hư không tế ra tâm tia tấm sách tản trang một lần nữa thu tay lại bên trong mắt thấy cảnh này Quỷ đế thành chủ đạo thiên luyện duy ma cư sĩ diệp ma hà tự nhiên khẩn trương này tâm sách t à n trang đều là bọn hắn mong muốn đổ vật lúc này làm sao có thể cho vạn sĩ tinh hải thu hồi lại trong túi thế là hai người lần nữa xông về phía trước liền muốn phát động t u y ệ thức t đem tâm sách t à n trang theo điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải trong tay cướp đi nhưng ngay lúc này d ị biến tái sinh chỉ thấy điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải vừa mới thu lấy tâm sách t à n trang đột nhiên tất cả mọi người nhìn sau lưng của hắn luôn miệng la hoảng lên quỷ quỷ a chỉ thấy dưới b a ngày ban mặt điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải sau lưng chẳng biết lúc nào vỡ ơ Y mà chăm chú phụ thuộc lấy một đạo kỳ quái hát ảnh bóng đen kia tại dưới ánh mặt trời không ngừng kéo dài tựa hồ hoàn toàn không có thực thể hắn thấy điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải trong tay t â m sách tàn trang cười lạnh một tiếng đột nhiên đưa tay dĩ nhiên cũng liền như vậy không tốn sức chút nào trực tiếp đưa tay đâm vào điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải tim sau đó chậm rãi q u ấ y điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải vốn là bị thương nặng hiện tại cũng chỉ là tại dùng thiên nhân hóa sinh thức bùng nổ bí thuận b ằ n bệnh thế nhưng cái kia thần bí quái ảnh một trào này lại làm cho hắn trong nháy mắt như là lục xuyên hắn khí thế trên người như là tuyết lở một dạng cấp tốc tán loạn cả người cũng trong một chớp mắt giàn mua dâng lên như là trong nháy mắt lao trăm ngàn tuổi thần bí quái ảnh chậm rãi theo hắn trên thân thể rút bàn tay ra còn lấy được bên miệng liếm lấy một thoáng trên mặt lộ ra một loại cực kỳ quái dị vui vẻ biểu lộ một màn này không ngừng những người vây xem kia chính là đang chuẩn bị công tới theo điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải trong tay cướp đoạt tâm sách tàn trang quỷ đế thành chủ đạo thiên huyền duy ma cư sĩ diệp ma ha cũng không khỏi đột nhiên trong lòng trở nên lạnh lẽo vốn là muốn công tới bước chân xinh, xinh ngừng lại ngược lại còn lùi lại mấy bước. một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm cái k i a đột nhiên xuất hiện thần bí hắc ảnh người rốt cuộc là ai ha ha ta là người như thế nào ta không đúng bản tọa là ai bản tọa là người bản tọa không phải người thần bí hắc ảnh n g a y vậy giống như là có chút phiền não một trận v ò đầu bước t h a i sau một lúc lâu hắn hừ lạnh một tiếng nói bản tôn cũng không biết mình là người nào nhưng bất kể như thế nào các ngươi những người này đều phải chết nói xong hắn đột nhiên đưa tay đem nguyên bản cầm tại điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải trong tay tấm sách tàn trang đoạt vật lấy trực tiếp thu vào chữ vật đại sau đó xoay người lại một mặt âm trầm nhìn chằm chằm mọi người theo hắn xoay người lại tất cả mọi người cuối cùng thấy rõ đó cũng không phải một bộ thật hấp ảnh hắn hay là thực sự có thật thân thể chỉ thấy đây là một bộ hết sức cổ bức i à n mua thân thể khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra một cỗ cường đại kiếm ý kiếm ý kêu mang theo một loại thần thánh mùi vị chỉ là lúc này đã sớm bị một loại quái dị lực lượng tiêu hao lười b i ế n tận một loại cực kỳ âm t à cảm giác tràn ngập toàn bộ huyền thiên phong trên b i ớ i khiến cho đến tất cả mọi người một trận không r mà run tất cả mọi người không khỏi lui lại một bước vô luận giờ khác này cũng không có chiến đấu tiếp dục vọng nhìn cái kia thần bí hắc ảnh chỉ cảm thấy cả người lạnh từ đầu tới chân nếu như không phải sợ hiện tại vừa chạy liền rơi vào cái kia thần bí hắc ảnh chú ý chỉ sợ lúc này tất cả mọi người đã toàn bộ vứt xuống vũ khí không muốn mạng thoát đi này huyền tiên phong cha nhưng mà lúc này trong đám người nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí hắc ảnh lại có hai người kêu lên sợ hãi một người trong đó không là người khác đúng là đứng tại tiêu mạch bên cạnh chung nhau đối phó phía trước quỷ đế thành mấy tên dưỡng sinh cảnh cao thủ tú thủy hàn kiếm trạm lục thủy nàng nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí ảnh lại là một mặt khó có thể tin rung rộng lên. Mà một người tiêu một Mà không á c thì là s ư sai cái tia đột nhiên xuất hiện tại điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải sau lưng một chảo bắt không vào nó trái tim chỉ để phế bỏ hắn khôi phục khả năng sau đó lại cướp đoạt đi điểm tinh tiên sinh trong tay sách tàn trang giao thần bí hải không là người khác đúng là nàng từng đêm tối thăm dò tú thủy kiếm trang thấy tú thủy kiếm trang vị chủ nhân kia cổ kiếm huyền sách trạm truyền y ở trong mắt sư niên hạ vị này cổ kiếm huyền sách trạm truyền y đi ỉa căn bản cũng không phải là người khác mà là cùng sư tôn của nàng m ư ợ dạng là năm đó linh châu đệ nhất nhân lục thủ cùng quân trễ thanh b á sáu vị đồng tử một trong kiếm đồng c h ạ m vô nhai c h ạ m vô nhai c h ạ m truyền y đi ỉa chỉ là hắn như thế nào lại biến thành bộ dáng này lại tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này hắn tại dưới con mắt mọi người trực tiếp đánh giết linh châu đệ nhất nhân linh châu đệ nhất học cùng trí đạo học cùng công chủ điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải mặc dù hắn cũng là nhân gian cảnh cường già tối đỉnh nhưng như thế làm vẫn là mạo thiên hạ sai lầm lớn chẳng lẽ hắn liền không sợ tất cả mọi người liên hợp lại cùng một chỗ hợp lại giết hắn báo thù sao không sai hắn liền là trạm c h u y ể n y đi ỉa cũng có một số người trước kia đã từng bái phỏng qua tú thủy kiếm trang biết vị này cổ kiếm h u y ề n sách trạm c h u y ể n y đi chân chính diện mục lúc này nghe được sư ninh hạ n h ứ c lên liền đồng thời nghĩ tới cùng kêu lên xác nhận nói chỉ là xác nhận là xác nhận có thể là người trước mắt này không đúng còn có thể hay không xưng là người đều là hai chuyện trước mắt này tôn tà ma thật liền là bảy đại nhân gian cảnh tán tu bên trong danh xưng luôn luôn trung lập khai sáng tú thủy kiếm trang vị chủ nhân kia cổ kiếm quyển sách ạ m truyền y ỉa có thể là hắn vì sao lại đến nơi này mà lại l à như thế một bộ hình dáng bằng thực lực của hắn coi như mạnh mẽ cũng sẽ không mạnh hơn quỷ đế thành thành chủ ma chủ đạo thiên h u y ề n bí thuật đ i ệ n điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma hà nhưng hắn lại có thể một tay giết trí đạo học cùng c u n g chủ điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải tuy nói điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải thụ thương phía trước mà lại không có phòng bị nhưng cũng không đến mức dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh lén thành công a hắn hiện tại đến cùng là cảnh giới gì tất cả mọi người nhìn thấy hắn như gặp quỷ mị dồn dập sợ hãi lui lại chương bốn hoa đồng kiếm đồng đàn đầu trạm sư m i n h mà hoa lão nguyệt vô danh vừa mới đánh giết hai tên phản đồ đang vui vẻ thời điểm lại không ngại này đột nhiên xuất hiện một màn khi hắn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí hắc ảnh đầu tiên là khẽ giật mình lập tức cũng là gương mặt khó có thể tin mở mịn đi tới vừa đi một bên hướng cái kia thần bí hắc ảnh đi đến trạm sư m i n h ngươi còn sống quá tốt rồi tiểu đệ còn tưởng rằng ngươi sớm đã hy sinh đâu có ngươi tại sư tôn c h u y ể n thừa liền có hy vọng năm đó lục thủ cùng quân trí thanh bách cả đời trung thu có sáu tên đồng tử đều là kinh tài tuyển diễm vạn người không được một nhân tài trong đó dùng hai người nổi danh nhất danh sưng đàn kiếm s o n g kiêu bọn hắn chính là đàn đồng phong huyền vãn cùng với kiếm đồng trạm vô nhai hai người này cũng là tất cả mọi người công nhận có khả năng nhất kế thừa lục thủ quân quân y bắt tồn tại bốn người khác như cờ đồng cổ thiên kỳ thư đồng bạch ngọc dương hoa đồng nguyện vô danh trà đồng lục t u y ế t thanh đều kém xa tích tắc bởi vậy rõ ràng hai người lúc ấy thanh danh quá lớn sáu người riêng phần mình truyền thừa lục thủ quân quân một hạng tuyệt kỹ hoa đồng nguyện vô danh kế thừa chính là lục thủ q u â quân tu luyện một môn p h trợ bí thuật vạn hoa sinh phán quyết mà kiếm đồng trạm vô nhai lúc ấy tu luyện chính là lục thủ quân vang danh Cố nhưng mà k lúc này kiếm đồng sớm đã không phải hắn nguyên lai nhận biết kiếm đồng nhìn thấy hoa đồng nguyệt vô danh lảo đảo khuôn mặt vui vẻ hướng hắn đi tới tú thủy kiếm trang chủ nhân cổ kiếm huyền sách ạ m truyền y đi hề một mặt cảnh giác ngừng ngừng ngươi hẳn là cũng muốn đoạt bản tọa tâm sách tàn trang lại đến gần liền chớ trách bản tọa không khép ký trạm sư minh ngươi nói cái gì nói bậy ta là sư đệ của ngươi h một tiếng y t kinh thiên ô n g động địa kêu thảm hoa lão nguyệt vô danh không thể tin nhìn xem lồng ngực của mình nhìn nhìn lại cổ kiếm huyền sách c h ạ m c h u y ể n y cắm vào bàn tay mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ n g ư ơ i n g ư ơ i hắn kinh hô hai tiếng có thể cổ kiếm huyền sách trạm c h u y ể n y ghẻ bàn tay lại phảng phất tràn đầy một loại ma lực thần kỳ cắm xuống tiến vào hoa lão nguyệt vô danh trong ngực một loại cổ quái màu đen liền trong nháy mắt lan tràn ra cuối cùng c h ư ớ c mắt đem hoa lão nguyệt vô danh biến thành một độ người da đen hắn khí tức trong nháy mắt nhanh suy yếu xuống làm cổ kiếm huyền sách trạm c h u y ể n y ghẻ rút mở bàn tay hoa lão nguyệt vô danh trong mắt đã lại không nửa điểm h à o quang đầu nghiên một cái như vậy mất mạng sư tôn nơi xa một thân thị nữ ăn mặc sưng ninh hạng muốn nhắc nhở lúc đã không còn kịp rồi thấy nuôi nàng dạy nàng mấy chục năm. d i ệ t sư d i ệ t phụ hoa lão như vậy thảm vong mà lại là bị chết tại sư huynh đệ đồng môn của mình thủ hạ nhất thời nhịn không được bi phân muốn chết thân hình khai động liền muốn s u n g lên hướng hắn công tới nhưng mà lúc này tiêu mạch sớm đã phát hiện không đúng thấy thế hư thiên lôi bộ rừng ra cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lập tức s u n g lên đi vào bi phân phía dưới không để ý đến tự thân tình cảnh sư nghênh hạ trước mặt bàn tay hoa đao đột nhiên một chém sư nghênh hạ lập tức thân thể mềm nhún ngất đi mềm nhún ngã vào tiêu mạch trong ngực như thả làm bình thường dùng sư nghênh hạ thực lực dù cho coi như tiêu mạch thực lực toàn bộ triển khai cũng chưa chắc có thể thắng dễ d nhưng lúc này thừa dịp nàng tâm tình quấy động bi thương vượt quá giới hạn tiêu mạch lại là nhất cử gom góp công thuận lợi đến làm cho chính hắn đều khó có thể tin tiêu mạch tung bay hồi trở lại trí đạo học cung đám người về sau đem sắp đặt tại tại chỗ giao phó một tên trí đạo học cung đệ tử chiêu khán lúc này mới tung bay lượt chiến đấu chẳng nhưng lúc này theo hoa đồng nguyệt vô danh bị chết cổ kiếm huyền sách trạm c h u y ể n y g i thân hình khái động liền muốn mang theo tâm sách t à n trang như vậy đi xa nhưng ngay lúc này một trận lung dung tiếng đàn trận tại xa chân trời vang lên theo tiếng đàn một đạo mũ mắt thân ảnh đồng bệ mà tới đi theo phía sau hai tên tiểu nữ nguyên ư ơ i h phú tử hắn làm sao cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này linh vũ thành cách đây huyền thiên phong có thể kém ngàn dặm trăm dặm huyền phú tử một giới nhạc công nếu như không có đặc thù sự tình làm sao có thể không tiết xa như vậy lặn lội đường xa đi vào này huyền thiên phong chẳng lẽ, hắn cũng cùng có cổ sách chạm hắn hoa hệ. Hắn hô huyền đồng quan xưng lẽ, láo, lại kiếm kiếm sư hình? Cái này. trong vòng chiến đem hết t hệ tất cả đều mắt thấy tiêu mạch nhất thời trận mắt hốc mồm chỉ cảm thấy biến cố của hôm nay thật to vượt ra khỏi hắn tưởng tượng mặc dù hắn phần lớn thời gian chỉ là làm một cái đệ tử bình thường đứng ngoài quan sát có thể tất cả những thứ này lại tựa h ồ như cũng đều cùng hắn có ngàn kia t r ă m sợi quan hệ hoa lão nguyệt vô danh chết đi hắn đã từng bi thống và phần nhưng so sánh sư nghênh hạ hắn cùng hoa lào ở giữa dù sao không có như vậy thân g à y liên hệ vẫn có thể cưỡng chế bi thống trọng yếu nhất chính là đ á nhưng giết hoa là hung thủ, hoa h láo n cũng chạm nhược rác phức lúc cho cũng người hắn quen biết một trong, chạm nhược thủy phụ thân. Này bên trong quan hệ giữa, phức tạp, trong lúc nhất thời, dù cho dùng hắn quả quyết, cũng không không Nhưng giữa, là làm hưu thời, biết rối khỏi bồi hồi, không biết thủy phụ hệ quả quyết, một tạp, tả sao. dù vào lúc này hồng trần đàn quán chủ nhân vị kia mù mắt nhạc công huyền phu tử cũng mang được cao tím chú ý nguyệt n h í hai tên tiểu nữ h à i chạy tới lại là thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn l i ê n ngay cả hắn cũng không biết như thế nào cho phải chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến chờ đợi lấy trận chiến đấu này kết thúc người là ai tú thủy kiếm trang chi chủ cổ kiếm huyền sách trạm truyền y thấy ì t h đột nhiên xuất hiện huyền phu tử nhất thời rất đỗi cảnh giác không khỏi dừng bước lần nữa đứng lặng tại chỗ một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm tên này đột nhiên xuất hiện mù mắt nhạc công ai mấy chục năm ân đoán gấp mắt vạn không nghĩ tới là kết cục như vậy trạm sư m i n h nguyên lai tưởng rằng ngươi l n thân linh vũ n g o à i thành cũng là vì truy xét hai vị sư đệ sư mội hạ lạc không nghĩ tới ngươi lại bị tâm ma cuốn thân hóa thành vượt n i thiên ma liền nguyễn sư đệ đều chết tại trên tay của ngươi xem ra ngươi là thật không thể lưu lại t ô i được hôm nay liền để cho ta tới thanh lý môn hộ vi sư tôn lưu nhất thế trong sạch liêm khiết huyền phu tử vung tay lên khiến cho sau lưng hai tên tiểu nữ hải được áo tím chú ý nguyệt nhi thối lui một bên sau đó bàn tay vung lên huyền cầm dựng thẳng một chuỗi tiếng đàn liền hướng phía đối diện cổ kiếm huyền sách trạm c h u y ể n y công đánh tới tiếng đàn như đao t r à n ngập ý sát phạt hư không bên trong vờ ơ y mà sáng lên vô số sóng gợn trong suốt tựa như là có người dùng trăm ngàn c h u ô i kiếm vô hình tại chém về phía cổ kiếm huyền sách trạm c h u y ể n y lại là một tôn nhân gian cảnh cường giả thấy cảnh này tất cả mọi người sợ đến trận mắt hốc mổm nhất thời đều là không có năng lực lời nói hôm nay phát sinh hết thảy một đợt nối một đợt quá mức khảo nghiệm bọn hắn suy nghĩ lực bọn hắn chỉ có thể không ngừng mắt thấy thảm họa phát sinh lại bất lực nhìn thấy vô số tiếng đ à n hóa thành đao kiếm hướng chính mình công tới vị t i a tú thủy kiếm trang chủ nhân cổ kiếm huyền sách trạm c h u y ể n y cuối cùng phản ứng lại hắn lập tức nổi giận tốt rất tốt nguyên chỉ muốn lấy đi này tâm sách tàn trang không nghĩ tới các n g ư ơ i vợ ơ y mà không biết tốt xấu như thế đã như vậy vậy liền đều g i ế t đều rết xưng bá toàn bộ linh châu ha ha ha ha, ha. Cổ kiếm huyền hắn toàn thân khói đen c u ộ n c u ộ n vô tận khói đen ngưng tụ thành đếm m g i không hết đen kịt ma đầu từng cái theo hư không bên trong g ặ t ra sau đó hướng phía đối diện mù mắt nhạc công huyền phu tử thậm chí toàn bộ ngàn trượng thạch bãi phía trên còn đứng thẳng những người kia công tới Á á á, huyền phu tử trong tay ngũ sắc cổ cầm đột nhiên ở giữa h à o quan g tỏa sáng vô tận tiếng đàn hòa ánh ba o buộc đem từng con đen kịt ma đầu chẳng diện có thể càng nhựa ma đầu lại không ngừng phóng đi trong nháy mắt đem bao vây mà những người khác ngoại trừ số ít cờ giả phần lớn liền hết sức xui xẻo bọn hắn hoàn toàn là thụ thai bay cổ kiếm huyền g sách o rưỡi b trạm liền truyền me sau y cười ha ha càng nhiều khói đen hóa thành ma đầu trong hư không cũng giống như mở ra từng đầu lối đi giờ khác này hắn không phải phu đức cảnh hơn hẳn phu đức cảnh xem hắn uy thế vờ ơ i y mà so với đỉnh phong thời kỳ đ i ể m tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải còn khủng bố hơn những cái k i a đen kịt ma đầu chẳng phân biệt được đi ta liền c h ạ m n h ư ợ c thủy bên này cũng có vài đầu bao vây c h ạ m n h ư ợ c thủy một bên chật vật chống lại lấy những ma đầu này một bên ai thương tiếc nhìn về phía mình phụ thân phương hướng nhìn thấy hắn đã giống như phong ma không rõ cha mình tại sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy đã cảm giác khó có thể tin lại tràn đầy tuyệt vọng bi thương nàng không muốn nhìn thấy cha mình đánh giết trí đạo học cung cao tầng đệ tử thậm chí bao gồm quỷ đế thành người đồng thời hướng cha mình phát động công kích lúc lại rất là phẫn nộ lo lắng nhưng mà thế cục vẫn là hướng về hắn không muốn nhìn thấy nhất một màn phát triển giờ phút này nay huyền thiên phong đỉnh n à n trượng thạch bãi phía trên tụ tập cao thủ nhiều không kể x i ế t quỷ đế thành chủ đạo thiên huyền lục tà đạo vô thận ngũ chỉ cầm tông ân thiên hồn t r í đạo thất tu duy ma cư sĩ diệp ma hà phong kỷ đường chủ túc anh t ú n g ảnh điện điện chủ quan tiên nhiên chân lung điện điện chủ vàng trải qua phú thậm chí còn có một vị không biết lai lịch thân phận thần bí mù mắt nhà công huyền phú tử ánh sáng là nhân gian cảnh cương giả liền có tầm mười vị nhiều mặt khác như nàng dưỡng sinh cảnh t â vật cảnh liền chớ đừng nói chi là nhưng mà dù cho nhiều người như vậy cộng lại vờ ơ y mà vẫn không phải phụ thân nàng một người đối thủ vô tận khói đen hóa thành thiên ma tùy ý phóng tới bốn phương tám hướng vô số quỷ đế thành trí đạo học cung đệ tử gặp nạn vô số cỗ thi thể c h ồ n g chất tại cùng một chỗ hình thành một toà núi cao không đến dưỡng sinh cảnh trên cơ bản gặp được này chút thiên ma về sau liền không có, có bất kỳ sức đánh trả nào đây rốt cuộc lạ công pháp gì giờ k h ắ c này không chỉ là những cái kia rất cảm thấy tuyệt vọng trí đạo học cung quỷ đế thành đệ tử chính là nàng vị này chạm truyền y hiền h c nữ cũng nghĩ không、thông. mà những người còn lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi nhưng nếu là một mực tiếp tục như vậy chờ đến bọn hắn tâm nguyên khí hao hết mà những ma đầu này lại là vô cùng vô tận chỉ sợ bọn họ sớm muộn cũng phải rơi vào cùng phổ thông đệ tử kết quả giống nhau tình thế nguy cấp đến k h ó mà tưởng tượng mức độ chương 465, t u ổ i cháy lựa truyền mù mắt nhạc công huyền phu tử mặc dù mắt không thể thấy nhưng tu vi đã đạt đến nhân gian cảnh hắn tâm niệm vị trí bốn phía hết thảy hiểu rõ trong tay như là thấy tận mắt cho nên nhìn thấy cảnh này nhất thời không khỏi muốn rách cả mí mắt đã như vậy ta đây chỉ có thể kéo ngươi cùng một chỗ xuống thấy sư tôn t h anh em hắn bên trong lộ ra một c ố quyết tuyệt tiếng chưa dứt cả người đã phóng lên t ậ n trời ngũ sắc cổ cầm đột nhiên ném ra hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp trường hà những nơi đi qua rất nhiều tà ma biến thành c h o bụi mà hắn thì thân hình dưng ra trực tiếp hướng về cổ kiếm huyền sách trạm c h u y ể n y liể phóng đi lại là muốn theo hắn đồng quy vũ thận thấy cảnh này tiêu mạch tâm n ú c ních một chút hắn nhớ tới đối phương xưng hô c h ạ m c h u y ể n y liể là sư hình lại làm hoa lão nguyệt vô danh chết thấy như thế đau thường một cái tên xông lên trong lòng hắn chẳng lẽ hắn cuối cùng nhớ tới đối phương là ai trong thiên hạ có thể giống như này vô cùng kỳ diệu cầm k có thể làm trăm hoa đua nở bách điều đua tiếng như thế nào p h à m nhân mà lại hắn lại là một tôn nhân gian cảnh nếu không có truyền thừa không có công pháp không có lai lịch lại có thể tu luyện thành nhân gian cảnh kết hợp với hắn đối trạm truyền y dỉa đối hoa lão nguyệt vô danh s ư n g hô huyền phu tử thân phận chân thật miêu tả sinh động hắn l i ề n l à lúc trước linh châu đệ nhất nhân lục thủ cùng quân trễ thanh bá thu sáu tên đồng tử một trong mà lại là dùng kiếm đồng trạm vô nhai tịnh xưng đàn kiếm song kiêu đàn đồng phong huyền vãn tất cả mọi người coi là lúc trước trận chiến kia hắn nhất định tại đỏ thạch gốc bên trong chết oan chết u ồ n g chỉ là hoa lão nguyệt vô danh lúc trước theo chết trong đống xác chết leo ra về sau lại không nhìn thấy đàn đồng kiếm đồng hai người thi thể hắn coi là hai người thi thể hoặc là bị giã thu điêu đi hoặc là bị người mang rời khỏi nhưng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đều còn sống mà lại trong đó đàn đồng hóa thành linh vũ thành bên trong một tên phổ phổ thông thông nhạc công mở một nhà hồng trần đạt quán tự xưng h u y ề n p h u tử mà trong đó kiếm đồng thì ẩn cư tại linh vũ n g o à i thành một nhà tú thủy kiếm trang bên trong đồng thời lấy vợ sinh con có trạm n h ư ợ thủy cái này đ ư ợ nữ tên cũng theo kiếm đồng trạm vô nhai đổi thành cổ kiếm huyền sách ạ m truyền y điề, trở thành linh châu tu hành giới lừng lấy nổi danh bảy đại nhân gian cảnh tán tu một trong kiếm đồng c h ạ m vô nhai thực lực mạnh mẽ trận chiến kia có thể còn sống sót tỉnh có thể hiểu đàn đ ồ n g phong huyền vãn lại là hai mắt ngủ mặc dù tha may mắn còn sống cũng đã quyện đại hồng trần không muốn lại lý nhân gian thực sự cho nên tại linh vũ thành mở một gian đ à n g quán lấy tên hồng trần tự có hồng trần tránh xa chi ý hắn nhận lấy hai tên ký danh đ ệ tử đưa á o tím chú ý nguyện nhi đi không chuyển cho các nàng phương pháp tu hành chính là không nghĩ nàng nhóm lại bước chân tu hành giới sự tỉnh nhưng hôm nay đồng môn sư đệ hoa lão nguyệt vô danh bị kiếm đồng c h ạ m vô nhai c h é m giết mà kiếm đồng c h ạ m vô nhai lại hư hư thực thực đã nhập ma đối toàn bộ huyền thiên phong lên hết thể tu hành giới cao thủ đại khai sát giới lại không cách nào nhẫn o ạ i phía d ư ớ i hắn chỉ có thể ôm cùng hắn đồng quy vu tận ý nghĩ dù n g một đi không trở lại tư thái quyết tuyệt phóng tới cổ kiếm huyền sách c h ạ m c h u y ể n y ỉa nhưng mà hắn đi được nhanh trở về đến càng nhanh chỉ thấy cổ kiếm huyền sách trạm truyền y k i n h thường cười một tiếng hừ lạnh một tiếng đột nhiên tại đầu của nó đỉnh xuất hiện một đen một trắng hai thanh cổ kiếm hai thanh cổ kiếm một thanh sinh ý g i o một thanh tràn ngập t ự ý đúng là hắn tu luyện đạo cấp công pháp thanh kiếm sinh tử nói hai kiếm ở giữa không chung một cái đan sen răng rắc mạnh như đàn đồng phong huyền vãn cũng không khỏi trực tiếp chết đầu trực tiếp bị hai thanh cổ kiếm xoắn nát chỉ lưu lại một thân thể bị đá bay trở về nhìn thấy một màn này bị hắn lưu tại sau lưng khá xa chỗ quan chiến hai tên đồ đệ đưa cao tím chú ý nguyệt nhi kinh hô một tiếng trực tiếp nhèo đầu như vậy hôn mê đi bị một tên t r í đạo học cung nữ đệ tử trông thấy vội v ă n kéo hướng tri đạo học cung đại bộ đội đằng sau phóng đi đàn đồng phong huyền vãn chết đi chỉ là trí hoãn một thoáng cổ kiếm huyền thấy hắn càng ngày càng không có cách nào ức chế cảnh tượng đột ngột phía trước bị thứ nhất trào cắm vào trái tim cướp đi tâm sách tàn trang kém chút vẫn m ệ n h trí đạo học cung sân trường điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải khẽ than thở một tiếng nghiệp trường a giờ này khắc này hắn tuần tự hai lần bị trọng thương lại thêm thi triển thiên nhân hóa sinh thức bực này c ấ m thuật sinh mệnh lực tiêu hao nghiêm trọng đã gần dầu hết đèn t á t nếu không phải hắn tu vi thực sự mạnh mẽ phụ đức cảnh thân thể càng phi thường người có khả năng tưởng tượng giờ này khắc này lại vẫn bảo lưu lấy một tia sinh khí hắn khô héo hai mắt nhìn về phía giữa sân tìm kiếm một tia lịch chuyển cơ hội trước khi chết điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải hồi quang phản chiếu ở giữa song đồng tựa hồ có thể xuyên tùng thế gian hết thảy hắn thấy được lại đánh lại lui quỷ đế thành thành chủ đạo thiên huyền thấy được duy ma cư sĩ diệp ma hà thấy được phong kỷ đường chủ túc anh túng thấy được lý thiền trang trạm lưu thủy vương huyền long bạch tiểu trà cuối cùng ánh mắt của hắn rơi xuống tiêu mạch trên thân nhìn về phía những người khác lúc ánh mắt của hắn đều không có bất kỳ cái gì gợn sóng phản phất mang theo một loại thật sâu thất vọng nhưng mà khi nhìn đến tiêu mạch lúc ánh mắt của hắn lại đột nhiên sáng lên hắn hai mắt mơ hồ nhìn thấy tiêu mạch trái tim chỗ sâu một con kim dù cho dùng tu vi của hắn của hắn tầm mắt lại cũng nhìn không ra đó là vật gì chỉ cảm thấy tinh t h â m ảo diệu tràn đầy huyền bí lực hấp dẫn càng có một loại đại đạo lúc đầu thiên địa bản nguyên ý vị đó là suy nghĩ lưu truyền trong c h ư ớ c mắt kết nối thiên cổ đông nhiên hắn tâm thần chấn động cả người đều kích động lên hẳn là phía dưới hắn không có nói ra thế nhưng cả người hắn lại giống như trong một sắt na đột nhiên co sinh khí có lẽ linh châu tu hành giới sinh vong sẽ phải rơi ở trên người đứa trẻ này thế đã nhìn hết có thể hay không thành sự cũng chỉ có thể đánh cược một keo tiếng chưa dứt hắn không do dự nữa bởi vì đã cảm giác được trên người mình sinh khí đang nhanh chóng s ó i mòn cuối cùng bất quá một khắc đồng hồ không cần bất luận cái gì người ra tay hắn liền đem dầu hết đèn t ắ t mà chết thế là hắn đột nhiên dỗi ra một cái tay hướng phía tiêu mạch phương hướng k h ẽ hấp người trẻ tuổi ngươi qua đây đi tiêu mạch đang cùng một đầu sơn hát thiên ma đánh cho khó hòa giải không ngại theo điểm tình tiên sinh vạn sĩ tinh hải phương hướng chuyển đến một cố cường tuyệt áp lực dùng hắn dưỡng sinh cảnh sơ kỳ định phong tu vi lại là căn bản là không có cách đối kháng hắn chỉ có thể bị hút bị động bay đến điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải trước người sau đó không đợi hắn p vào vào. đây chính là một tôn phù đức cảnh cường giả tu luyện cả đời tâm có thể hắn chỗ cường đại thậm chí vượt qua tiêu mạch phía trước hấp thu tử khí phi thăng quả chủ nhân cũng bất quá chỉ là một vị nhân gian cảnh hậu kỳ cường giả mà lại người một khi tử vong dù cho vận dụng ra tâm vận hướng quả thế nhưng vận chứa trong đó tâm có thể cũng không phải toàn bộ mà chỉ có nho nhỏ một bộ phận nhưng chính là cái kia một bộ phận nhường tiêu mạch theo t ề vật cảnh đ ỉ n h phong đột phá dưỡng sinh cảnh sơ kỳ càng theo dưỡng sinh cảnh sơ kỳ tăng lên tới dưỡng sinh cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong mà t ử khí phi thăng quả bên trong tâm hồn nguyên năng vẫn như cũ có bảy tám phần m ớ i trí cự rõ ràng một vị nhân gian cảnh cường giả tâm có thể mạnh mà phù đức cảnh có thể là mười cái tám người ở giữa cảnh cường giả lực lượng như vậy một vị phù đức cảnh cường giả toàn bộ tâm hồn nguyên năng mà lại là không có trải qua hao tổn chưa trải qua biến mất nên có khổng lồ cỡ nào có thể tưởng tượng đổi lại bất luận cái gì một cái đệ từ bình thường cho dù là một vị dưỡng sinh cảnh tồn tại thậm chí một vị nhân gian cảnh cường già tối đỉnh chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp no bạo mà tiêu mạch cũng là đồng dạng thân thể của hắn dần dần cổ trướng trong thời gian thẳng ngắn liên đạt tới cực h ạ n trong cơ thể khắp nơi tràn ngập mạnh mẽ bá đạo đến khó dùng tưởng tượng phù đức cảnh tâm hồn nguyên năng mà lại đỉnh đầu còn không ngừng có mới tâm hồn nguyên năng trong chiều d ắ p tới mắt thấy hắn liền muốn giống một con tràn ngập khí khí cầu mở dạng lập tức liền muốn nổ tung nổ chết không toàn thây máu thịt bé bét nhưng ngay lúc này ngoài ý muốn một màn xuất hiện chỉ thấy tiêu mạch trái tim chỗ sâu cái t i ê đệ nhất tâm hồn bên trong ban đầu đ ỗ n g nhiên như là bị kích thích đột nhiên kim quan g đại phóng lập tức n à y hết t hệ tâm hồn nguyên năng liền phản phất toàn bộ có n g h i ê n g trệ điểm dồn dập hướng phía màu đen tiểu một cá dung manh lao tới màu đen tiểu một cá càng ngày càng sáng càng ngày càng sáng đến cuối cùng lại có một loại cảm giác trói mắt tiêu mạch thân thể trong nháy mắt khôi phục như người bình thường vô luận đỉnh đầu còn có bao nhiêu tâm hồn nguyên năng d ấ t vào màu đen tiểu một cá đều là chiếu đơn thu hết ai đến cũng không có cự tuyệt đến cuối cùng nó hình dáng đại biến theo cá gỗ hình dạng bất ngờ hóa thành một khỏa phanh phanh nhảy lên trái tim cũng chậm rãi kết nối tại tiêu mạch tự thân trên trái tim s o n g tâm tương liên một cỗ tinh thuần đến cực điểm bị hắn hấp thu đồng hóa qua mới tâm hồn nguyên năng chậm rãi rót vào tiêu mạch toàn thân tiêu mạch tu vi cảnh giới bắt đầu nhanh như gió tăng lên dưỡng sinh cảnh trung kỳ dưỡng sinh cảnh trung kỳ trung đoạn dưỡng sinh cảnh trung kỳ hậu đoạn dưỡng sinh cảnh hậu kỳ dưỡng sinh cảnh hậu kỳ trung đoạn dưỡng sinh cảnh đ i n h phong nhân gian cảnh vợ ơ y mà vẫn không có ngừng thời điểm đến cuối cùng tu vi của hắn tại trong khoảng thời gian ngắn vợ ơ y mà đột phá đến nhân gian cảnh tinh phong khoảng cách phù đức ả n h cũng chỉ có cách xa một bước thẳng đến lúc này trên đỉnh đầu điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải rót vào tâm hồn nguyên năng mới dần dần yếu bớt cho đến biến mất tiêu mạch cảnh giới triệt để củng cố dâng lên thậm chí hắn còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác nếu như lại có càng nhiều tâm hồn nguyên năng rót vào tiền đến tiêu mạch thậm chí tin tưởng chính mình nói bất định có thể thừa dịp này màu đen tiểu một cá chuyển hóa c h i năng trong nháy mắt đột phá p h ù đức cảnh trở thành linh châu tu hành giới kế điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải về sau lại một vị phụ đức cảnh cừng giả hắn lúc này mới có rảnh g ầ m đầu dò xét điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải lại phát hiện theo hắn đem chính mình một thân sở tu hết t h ể tâm hồn nguyên năng toàn bộ rót vào tiêu mạch thân thể chính hắn thân thể nhưng đang nhanh chóng m ụ c nát suy xảo đầu tiên là hắn đẻ vào tiêu mạch trên đỉnh đầu tay nhẹ gió thổi qua hắn toàn bộ tay vờ ờ y mà trực tiếp hủ hóa cuối cùng hóa thành phi yên khói tan biến mất cuối cùng liền đến tóc của hắn từng tóc từng tóc biến trắng sau đó khói hóa mà cả người hắn cũng giống như trở thành một t r ù n sáng một sợi khói đang từ từ biến mất lấy biến mất hắn đã từng tồn qua ở bất cứ dấu vết gì này liền là người tu hành lịch t i ê người mà đi cần thiết cần trả i i Tiêu mạch nhất thời, không khỏi ớ sao. sầu não. nhất chút mạch có không n g bình thường lúc chết mặc dù thể xác s á t p h à m nhưng cũng sẽ bảo tồn một quãng thời gian mãi đến bị ăn mòn bị phong hóa nhưng người tu hành thân thể bên trong hấp thu đều là tâm hồn nguyên năng dưỡng sinh cảnh phía dưới còn tốt vẫn là bình thường tuổi thọ của con người nhưng một khi đến dưỡng sinh cảnh mở ra mệnh tuyển sinh mệnh bản chất liền không còn là p h à m nhân mà là thánh thể thánh thể không thể giữ lại bất luận cái gì ngũ cốc hoa màu tâm hồn nguyên năng không mất liền có thể ngăn nắp xinh đẹp sống lâu t r o n tuổi tại trong mắt người bình thường như tiên thần thế nhưng một khi tâm hồn nguyên năng triệt để đánh mất như vậy liền đem hình dạng như gỗ mục phi yên trong nháy mắt k h ô mục cuối cùng không để lại bất cứ dấu vết gì thậm chí liền tâm vận hồn, hồn quả đều không để lại bởi vì tâm vận hồn, hồn quả là người tu hành chủ động n g ư n g kết muốn tại trước khi chết đem chính mình sở tu một thân tâm hồn nguyên năng cả đời càng lộ toàn bộ luyện hóa vào này một viên tâm vận hồn, hồn quả bên trong nhưng điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải khác biệt hắn là chủ động tán đi một thân tu vi đem đều rót vào một cái khắc trong cơ thể tâm hồn của hắn nguyên năng toàn bộ hao hết tự nhiên vô phương ngưng kết tâm vận hồn, hồn quả chỉ có thể theo do tàn biến vĩnh tuyệt tinh không nhưng chính ế t c là ngày mặt thứ hai n g lại là hắn đem tự thân tu luyện cả đời tâm hồn nguyên năng toàn bộ rót rót vào thân thể của chính mình khiến cho chính mình tu vi tăng nhanh như gió vỡ ơ y mà trong nháy mắt liền theo nguyên lai dưỡng sinh cảnh sơ kỳ đột phá đến hiện tại nhân gian cảnh đ ỉ n h phong đây là một cái khác người nghĩ cũng không dám nghĩ sự t ì n h có thể là hắn lại làm được hết thể đều bắt nguồn từ điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải hy sinh cho nên bất kể như thế nào một tiếng này tiền bối hắn đều làm cho tình chân ý thiết tràn ngập sầu não không cần bị thương nghe được hắn t h ú c t h í c h điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải rỗi ra cuối cùng một con vẫn còn tồn tại tay phải chậm rãi s ờ tại tiêu mạch trên đầu người trẻ tuổi người rất tốt phi thường tốt hắn lẩm bẩm đứt quãng ánh mắt bên trong lại đều là tự ái ta làm ngươi sân t r ư ở n g lại không có thể mang giờ ân ở các ngươi trừ ma vệ đạo bảo hộ đại gia tiếp đó lao phu lại bất lực này một thân tu vi tận chú ngươi nhìn ngươi dẫn mọi người dẫn đầu trí đạo học cùng tiếp tục đi tới đích sống sót tiếng chưa dứt điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải không thể kiên trì được nữa chỉ gặp hắn nghèo đầu lập tức tiêu mạch cũng cảm giác trên đầu chậm nhẹ điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải còn sót lại cái tia tay phải cũng chầm c h ầ m khói tan cuối cùng cả người hắn t r i ệ để hóa thành một đạo trường hồng thẳng lên tự tiên hình dạng như trụ trời thật lâu không tiêu tan a dù cho cũng không có quá sâu liên quan nhưng giờ khác này tiêu mạch lại cảm thấy điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải mới là dạy hắn nhiều năm ân sư tử vong của hắn nhường tiêu mạch nhất thời nổ m u ố n điên chỉ gặp hắn đột nhiên đứng lên toàn thân trên dưới nhất thời tản ra chỉ thuộc về nhân gian cảnh cường giả mới có khí thế trái tim chỗ sâu một trận n ú c ních đệ ngũ tâm hồn đỗng nhiên hiện hiện hiện kim quan g đại phóng chết các người đều đ a n g chết trong lúc nhất thời tiêu mạch toàn thân trên dưới chín nơi địa phương c h ù n g sáng tất cả đều thắp sáng hắn đột nhiên lao ra hư không bên trong lôi tiếng nổ lớn tiêu mạch tốc độ nhất thời vờ ơ ý mà nhanh đến người trong nháy mắt mắt khó gặp cự nguyên bảo mạch thuật mở、ra. h ó a cảnh hư thiên lôi bộ h ó a cảnh toàn phong bắt kiếm chỉ gặp hắn tiện tay vung lên bàn tay ở giữa đ ỗ n g nhiên một tia ánh sáng đỏ tách ra cực phẩm tâm nguyên phi kiếm cực tinh đã nơi tay theo thân hình hắn k h ẽ động cực tinh phảng phất một đạo h n g mang tại toàn bộ h u y ề n thiên phong vùng trời trên dưới bay lượn tại quỷ đế thành đệ tử ở giữa giang khắp nơi theo từng tiếng đêu thảm truyền ra mảnh lớn mảnh nhỏ quỷ đế thành đệ tử liền kiếm ảnh đều không nhìn thấy liền sơ lấy h t hầu chết oan chết hùng từng đạo tơm á u tại bọn hắn cổ họng ở giữa xuất hiện cho dù là dưỡng sinh cảnh tồn tại cũng ngăn không được một tia một lát. À, Cho dù ở đối mặt cổ kiếm huyền chạm trong nháy mắt huyền thiên phong phía trên ngoại trừ quỷ đế thành thành chủ ma chủ đạo thiên huyền cùng với con trai độc nhất của hắn thiếu thành chủ lục tà đạo vô tận ủy đế, đế thành c cầm thành n n chủ ma chủ đạo thiên huyền thay thế chỗ nào còn nhận chịu được thật vất vả lập nên tốt đẹp như vậy cục diện hợp tung liên hoành cùng chí đạo học cung nội bộ nhân viên duy ma cư sĩ diệp ma ha tối thông xã giao thông hạ đánh lén điểm tình tiên sinh vạn sĩ tinh hải kế sách chỉ vì nhất cử nắm bắt trí đạo học cung cùng chia linh châu thiên hạ nhưng bây giờ bởi vì một cái tiêu m ạ n h Hết nhưng c mà thay thế đ tiêu mạch lại chỉ là khinh thường cười một tiếng bước ra một bước lôi tiếng nổ lớn không ngờ trực tiếp lóe ra tinh la thất s á t trận trận cờ phạm vi bao phủ lập tức hắn bàn tay khai động huyền hỏa đỉnh hiện hiện hiện t h u ộ mắt thấy n i cảnh này đạo thiên huyền con trai độc nhất u ỷ đế thành thiếu thành chủ lục tà đạo vô thận chỗ nào còn nhận chịu được rút ra một thanh trường kiếm màu xanh lục hướng tiêu mạch công tới nhưng mà tiêu mạch thân ảnh khai động ánh sáng màu lam l ó e lên liền đã lấn đến gần lục tà đạo vô tận trước người tốc độ vờ ơ ý mà nhanh đến mức giống như quỷ mị chỉ gặp hắn tiện tay vung lên cực tinh phi kiếm liền theo lục tà đạo vô tận trên cổ vạch một cái mà qua lục tà đạo vô tận phát giác không tốt mong muốn chống cự cũng đã trễ thậm chí dù cho coi như hắn chống cự cực tinh phi kiếm có thể là lợi dụng đỉnh cấp vật liệu lợi khí vô trọng máu kim trộn lẫn đâm tích pháp từ kim chờ mười mấy loại tài liệu chân quý luyện chế mà thành trình hắn cản cũng ngăn không được hắn chỉ cảm thấy trên cổ lạnh lẽo hồng quang l ó a lên cả người liền đã mềm nhún ngã xuống ngã xuống về sau chỗ cổ mới suy một tiếng n ả y ra một đầu kinh thiên tơ máu như vậy vẫn bệnh Quỷ đế thành thành chủ ma chủ đạo thiên huyền thiếu thành chủ lục tà đạo vô tận lần lượt vẫn bệnh những người còn lại lập tức liền luôn c uống ngũ chỉ cầm tông ân thiên hồn dẫn đầu còn lại ba tên nhân gian cảnh cừng giả trực tiếp phản bội chạy trốn ủy đế thành lách mình rời đi ngược lại bọn hắn cùng ủy đế thành cũng không có cớ nào thân cận quan hệ nguyên bản đi theo ủy đế thành chủ đạo thiên huyền còn có xưng bá linh châu cơ hội nhưng bây giờ tiêu mạch đến điểm tình tiên sinh vạn sĩ tinh hải quán đ ỉ n h tu vi tăng vọt thực lực mạnh đến mức biến thái liền ma chủ đạo thiên h u y ề n lục tà đạo vô tận phụ tử đều không phải là hắn địch mọi người chỗ nào còn kiềm chế được trực tiếp chạy trốn xưng bá là không cần suy nghĩ giữ được mạng nhỏ tiếp tục trở về làm chính mình chúa tể một phương liền tốt tứ đại nhân gian cảnh đi quỷ đế bốn ngạc nhiên n g ĩ a tử vũ viêm tán tu bạch ngọc la cũng muốn chạy trốn nhưng tiêu mạch chỗ nào chịu cho bọn hắn cơ hội này chỉ gặp hắn tâm hồn trong thế giới khối kia hình t o i b ă phách đột nhiên ở giữa theo nguyên lai viên mãn tri cảnh màu đen biến thành một loại ngũ thải màu sắc. một loại cực kỳ đáng sợ hàn khí theo tiêu mạch trên thân tản ra cái kia hàn khí mạnh như ti đông chi thần sơ hiện thiên địa nhất thời đóng băng vạn vật tàn lụi lập tức vô số trong suốt tím đậm đen kịp xích hồng vàng nhạt khối băng liền còn như phi đao bay tới hàn g quang bắn ra bốn phía ở giữa sáu người căn bản không kịp chạy trốn liền bị này chút lưỡi đao băng tinh phong bế cổ họng lập tức dồn dập ngửa mặt đào rũ xuống chết oan chết h u n g tại cổ của bọn hạng chỗ một khối màu sắc không giống nhau lưỡi đao băng tinh lập loe rét lạnh ánh sáng mê ly mờ ảo có thể mộng không thể thành nhưng phạm vi ngàn dặm trăm dặm bắc phong ngàn dặm tuyết bay trong vòng vạn dặm đều có thể cảm giác một trận rét lạnh ý vị như là hàn đông trận hạ xuống có thể này chút bông tuyết mặc dù phiêu phiêu đáng đáng lại hoàn m ị tránh khỏi mỗi một tên trí đạo học cung đệ tử không thể không cứ gọi người lấy làm kỳ duy ma cư sĩ diệp ma ha thấy thế sắp mặt đại biến cũng muốn học c ân thiên hồn chờ một dạng bỏ chạy thế nhưng tiêu mạch làm sao có thể bỏ qua cái này dùng đồ đệ mình tu luyện tạ công càng tự tay hơn sát hại điểm tinh tiên sinh vạn sĩ tinh hải ra hỏa chỉ thấy thân hắn khẽ động bốn phía bông tuyết liền cũng theo đó bay lượn triệt duy ma cư sĩ diệp ma h à trợn phát hiện thân hình hắn không đọc được hắn đầy mặt kinh hoàng không khỏi t ê u lên đừng giết ta đừng ta đầu hàng ta ta để cử ngươi làm mới sân chủ chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng ta từ đó liền lạc của ngươi chó săn nhưng mà tiêu mạch ngay vậy lại là hào không hề bị lay động lạnh lùng nhìn hắn một cái thản nhiên nói chế, ta không muốn loại người như ngươi làm chó cái k i ê u nhục chó này loại trung tâm nghề nghiệp tiếng chưa dứt tay trái vung lên tử quang thanh vân kiếm ra khỏi vỏ một kiếm động lọt vào duy ma cư sĩ diệp ma ha trái tim vị này không ai bị nổi một bên ngay trước trí đạo học công phó sơn chủ một trong q bà bà thành thành nửa nửa vương cầu bá nghiệp một buổi sáng không giết hết diệp maha tiêu mạch sách ngược trường kiếm từng bước một hướng đi cổ kiếm quyền sách trạm truyền y dỉa bốn phía hết thẻ tà ma còn không có tới gần liền bị băng tuyết đông lạnh thành tợ băng giờ phút này huyền minh chân công đã tăng lên tới hoá cảnh thậm chí s o hóa cảnh còn cường đại hơn tiêu mạch thực lực khủng bố thực sự vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng nhưng mà khi hắn đi đến cổ kiếm huyền sách trạm c h u y ề n y trước m ặ t lúc vẫn không khỏi trần c h ờ một chút quay đầu nhìn phía trước bị hắn một cái thủ đao chém ngã giao cho mình người chiếu cố hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy đã mơ màng tỉnh lại c h ạ m được thủy do dự một chút hắn vẫn là thở dài một tiếng tiện tay vung lên đem trong tay kiếm động lọt vào cổ kiếm huyền sách trạm c h u y ề n y ở trái tim vị thiếu niên này thanh danh sau đó liền trải qua đỏ thạch cốc cuộc chiến nguy hiểm như vậy tha may mắn chạy trốn lại bị tâm ma xâm lấn triệt để tr sát hại rất nhiều vô tội trí đạo học cung nội viện thậm chí hạch tâm đệ tử còn có hắn hai vị sư đệ hoa đồng đàn đồng ngày xưa kiếm đồng cuối cùng cũng đ u ổ i về với bụi đất về với đất hóa thành một cỗ thi thể ngã quỵ băng tuyết bên trong chương 467, k h ô n cùng phong tuyết cố nhân cách đại kết cục h u y ề n thiên phong một trận chiến kết thúc có thể nó tạo thành ảnh hưởng lại là thật lâu chưa tán tàn thi tay cụt hoành đ ả o bốn phía này trung bộ đệ nhất cao phong cũng không còn ngày xưa tường hòa cảnh tượng trải qua đại chiến qua đi rách nát khắp trốn thất vọng bất quá tất cả những thứ này đều không cần tiêu mạch đi quản lý tự có trí đạo học cung đệ tử giúp hắn thu thập Quỷ đế thành triệt để hủy diệt cái này một tay kích động toàn bộ linh châu đại chiến tạo thành tam đại học c u n g diệt vong tội mị đầu sỏ tại tiêu mạch thủ hạ n u ố t hận môn hạ căn cơ cũng cơ bản tan hết coi như ngũ chỉ cầm tông ân thiên hồn số ít mấy người chạy ra ngoài cũng không thành tài được ánh sáng chỉ trí đạo học c u n g còn lại sáu vị nhân g i a n cảnh còn có minh nguyện học cung cung chủ thủy hà ba cũng đủ để hủy diệt bọn hắn linh châu cuối cùng khôi phục bình tĩnh có thể này một trận chiến đối bọn hắn tạo thành tổn thương lại tiếp tục mười 10 năm trăm năm ngàn năm vĩnh viễn sẽ không bị người đợi sau đi tới trạm nhược thủy vừa mới sau khi tỉnh lại liền ngơ ngác thấy tiêu mạch đem kiếm đâm vào phụ thân h à n tim nhìn xem phụ thân sinh mệnh khí tức tốc độ cao biến mất nàng cả người đều ngẩn người tại chỗ mãi đến do tuyết đầy trời nàng bắt đầu từng bước một đi tới ôm lấy phụ thân thi thể c h ậ m rãi đi xuống c h â n núi không có người cản nàng không người nào dám cản nàng tiêu mạch cùng ở sau lưng nàng tiến lặng đi nhưng trạm nhược thủy bỗng nhiên dừng bước nàng không bay đầu lại nhưng lại có lời tiếng chuyển đến ta biết phụ thân làm nhiều việc gắt trách không được ngươi tiêu mạch nhất thời không biết nói cái gì chỉ đành phải nói ta trạm nhược thủy tiếp tục nói nếu không phải là ngươi phụ thân hắn chỉ sợ tác hạ càng nhiều tội ác đến lúc đó cho dù là ta chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sống ở ấ y náy bên trong cho nên ngươi không nên tự trách ngược lại ta nên cảm tạ n g ư ơ i cảm tạ ngươi ngăn chở phụ thân ngăn chở linh châu triệt để h ă n g uy tiêu mạch nghe nàng rõ ràng là lời cảm tạ lại nhất thời nói không ra bất kỳ thoại đến chỉ có thể lần nữa nói ta một cái ta chữ thiên ngôn v à n g ữ một cái ta chữ lại không giữ tiếng chạm nhược thủy ôm lấy phụ thân tiếp tục hướng phía trước đi thanh âm của nàng vẫn như c ũ không ngừng chuyển đến ta sẽ rời đi linh châu rời đi trí đạo học cùng tìm một chỗ sơn minh thủy tú không người giày phương, người quấy dày địa đ e một phụ thân ăn táng. Sinh thời, h táng. ta ăn Xin i m ộ mực vì phụ thân giữ đạo hiếu, đời này quen giữ đời đạo bên i hiểu biệt, lại, xin chớ lại ế t thận thể từ trường ta không nhau, như không chớ cho khó vậy cùng quân sơn nước này gặp cáo sau xa, b đó để xử. Một bên là đồng môn sư huynh đệ tình cảm rất sâu đậm một bên là sống đã nuôi đã phụ thân thi cốt c h ư a lạnh nói xong câu đó về sau c h ạ m nhược thủy không nói thêm lời nào ô m lấy phụ thân b ư ớ c lên trùng tiên tuyết lớn hướng nơi xa chậm rãi đi đến tuyết lớn đời trời rơi vào nàng trên áo trên vai nàng cũng không l a dần dần cả người đã trở thành một cái người tuyết lại cuối cùng vẫn là chậm rãi đi xa sau cùng trở thành một cái chấm đen nhỏ biến mất không thấy gì nữa tiêu mạch ngơ ngác đứng tại chỗ không thể đuổi theo không dám đuổi theo chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng đi xa yên tĩnh không nói có gió thổi đến giống như hắn lúc này băng lanh t ị c h mịt tâm tình bốn phía lạnh lẹo nặng hơn ngũ thải hóng ánh bông tuyết phiêu đáng tại đại địa phía trên giống như một cái mỹ lệ truyền tuyết linh châu người từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ngũ thải quái tuyết rõ ràng còn chưa tới mùa đông vì sao nơi này b ỗ n nhiên liền thành tuyết quốc đâu có người nghĩ hoặc tiểu hai tử cũng mặc kệ nhiều như vậy lập tức mặc vào thật dày áo đông lanh lợi đi ra đống tuyết người ném tuyết tuyết cầu bay múa đầy trời nhưng tiêu mạch đứng ở h u y ề n thiên phong bên trên trận thấy một trận khó tả cô tịch một loại không hiểu đau thương n à y cô tịch n à y đau thương là từ đâu tới hắn cũng không biết nhưng tim của hắn liền là đột nhiên chìm lâm vào một loại kỳ lạ trong suy nghĩ không thể tự thoát ra được tiêu mạch trong ố c đông nhiên nhớ lại lúc trước tàng thư các sơ kiến cái t i ê một bộ mỹ lệ bóng người màu vàng là xinh đẹp như vậy vô song hiện tại tiêu mạch hiểu rõ lúc trước nàng xem h ẳ n là nghe đồn liên quan tới lục thủ của quân sự kiện k i a bí văn chuyện này cũng chỉ có trí đạo học này này chủng linh cấp đệ nhất học cung mới có thể có so khá tỉ mỉ chân thực ghi chép mà sau đó lưu xa hoang mạc lại gặp nhau nàng cứu mình một mạng một đôi thu thủy sáng đầm con mắt lập tức đem chính mình toàn bộ thần tâm lập tức hút vào tiến vào từ đó liền khó mà tự kiềm chế nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều tại trí nhớ của mình chỗ sâu giật mình trở lại cái kia đem rừng cây màu đỏ thắm đống lửa dưới một cái thiếu nữ áo vàng cười hỏi ngươi nói ngươi tên gì tiêu mạch tiêu mạch ngầm mắt sáng sủa đúng vậy ta gọi tiêu mạch phong tiêu tiêu tiêu người dân mạch nữ tử háo vàng nghe vậy lắc đầu nói cái từ này dùng không tốt phong tiêu tiêu nghe quái thê lương nhưng còn miễn cưỡng có khả năng tiếp nhận nhưng người d ư n g cũng làm người ta nghe hết sức không thoải mái không bằng sửa lại tiêu mạch ngạc nhiên nói đ ổ i thành cái gì nữ tử háo vàng suy nghĩ một chút vỗ tay nói có không bằng đ ổ i thành mưa gió vi vụ tiêu bờ rộn u g dọc ngang hồng trần mạch đi dạng này nghe liền dễ nghe nhiều ừ m mưa gió vi vụ tiêu bờ rộn u g dọc ngang hồng trần mạch sao nguyên lai、like、về đến đầu mặc kệ lại như thế nào quen thuộc cuối cùng vẫn là người lạ bờ rộn dọc ngang hồng trần bất quá công giá trảng mà thôi trạm sư、thư. c h ú một vị ông lao i thám cầm trong tay một tấm mới vừa lấy được giấy viết thư giấy viết thư mỏng như cánh ve nhưng mà ở trong tay của hắn lại nặng như thiên quân hai tay của hắn run không ngừng trên tờ giấy mấy hàng chữ ngắn ngủn trong mắt hắn lại giống như là vô số yêu ma q u ỷ quái hắn nhìn chằm chằm phía trên kia chữ như là nhìn xem một con sâu con ngươi chán lớn bạch hổ đang từ giấy trắng bên trong đập ra hướng hắn cắn xe tới thật lâu vẫn nhìn trong đại sảnh rất nhiều tiêu g i a tộc lão toàn để trông mong ánh mắt nhìn hắn nhìn nhìn lại bày ở hắn trên bàn trà một con đ a n b ì n h hắn bỗng nhiên cười khổ một tiếng báo ứng báo ứng cuối cùng đã tới chán nản đem g i ấ y viết thư ném hắn đi qua mở ra nam mình hơi ngửa đầu đem trong bình một hạt độc đan nuốt vào trong bụng chỉ có quắc mấy lần vị này dương thành tiêu gia phục hưng c h i chủ dương thành bên trong ít có vài vị tề vật cảnh đ ỉ n h phong đại tu sĩ một trong tiêu gia tộc trưởng tiêu trang khí như vậy không một tiếng động chỉ là lúc chết trên mặt mang tới một tia hối hận mà nhìn thấy hắn đã tử vong bốn phía những tiêu gia tộc đó lao lấp nhau trên mặt chẳng những không có tiết hận c ũ n g phẫn nộ ngược lại có một loại sống s ó t s a o hai nạn vui mừng bên trái tộc lao nói hừ còn tốt hắn lầm thú không phải lão phu liền muốn hắn đích tôn cho cùng hừ tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa đúng ở ơ i một người khác cũng cởi dạng dỡ phụ hòa nói cái tên này lúc trước tự tác chủ trường muốn đem c u n g chủ đẩy đi ra làm dê thế tội thay tiêu thần kiếm thay thế sát hại bạch gia thiếu tộc trưởng trắng tâm thu tội ác nói là vì gia tộc hy sinh hiện tại c u n g chủ đưa t i n đến tiêu g i a cùng tiêu trang khí chỉ có thể tồn tại một cái giữ lại tiêu g i a vẫn là bảo tồn tiêu trang khí đều xem mọi người một ý niệm hắn không là ưa thích vì gia tộc hy sinh à vậy cũng chỉ có thể như ước nguyện của hắn chúng ta đều sẽ cảm kích hắn ha ha ha ha mọi người hư giả mà cười cười trong hành lang một mảnh hòa thuận chỉ có thi thể trên đất vẫn còn dư ôn giống như lúc trước bọn hắn uy hiếp tiêu mạch thời điểm khi đó gánh chịu công đường rất nhiều tộc lao nhân vật là hắn tiêu t r ă m khí mà tiêu mạch một cái tam đại đệ tử không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể mượn chết tần đội thoát đi dương thành mà bây giờ vì giữ được tiêu ra rất nhiều tộc lao đưa hắn vị này chủ nhà họ tiêu tiêu t r ă m khí đẩy ra nhận tội chúng bạn xa lánh khiến cho hắn cũng trong nháy mắt nếm đến bị ném bỏ mùi vị chỉ là cho dù hắn chết tiêu mạch trong lòng cũng đặc biệt không nửa phần vui mừng bởi vì bây giờ tiêu t r ă m khí đối với hắn mà nói cùng một con kiến cũng không có bao nhiều khác biệt không biết nhìn về phía chỗ nào đến cùng cái nào một mảnh sân thủy mới có cố nhân thân ảnh lại muốn dùng thời gian bao lâu mới có thể di bình người kia trong lòng thương ở đâu nếu có duyên gặp lại